t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy tế thiên t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy tế thiên t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy tế thiên sườn núi bên trên lý phi bị một trưởng đánh bay ra ngoài hắn lần này khiêu chiến là đại la tông thanh mục đại sư đối phương chủ tu võ công là trừng ư pháp vừa bị một trưởng đánh bay trước mắt liền có h à o quang màu bích lục nổ tung những này màu xanh b i ế c k ì n h lực hóa thành vô số điểm sáng nhiễm trên người lý phi không đợi lý phi có phản ứng những điểm sáng này tương hô ở giữa liền sâu trôi lên ở trên người hắn hình thành mấy chục đạo dây thừng những này dây thừng là lưu động tràn ngập tính bề dẹo có thể không ngừng tan mất tình lực xung kích cùng lúc đó lý phi tâm thần cũng nhận ảnh hưởng thật giống như bị vô số đạo vô hình dây thường khóa lại những n à y dây thường giống như liên c u ồ n g sinh trưởng cổ dại tràn ngập sinh cơ chứ không hết võ đạo đại sư trong lúc phất tay đánh ra đều là đạo kình dính liền tốc độ xa so với đạo cơ kỳ đ ỉ n h phòng võ giả phải nhanh dù sao một là đại chiêu một cái chỉ là đánh h ư ở n g thanh mục đại sư dùng một chuỗi liên chiêu triệt để kích phá lý phi phân thân cùng phòng ngự để hắn lộ ra sơ hở chiêu tiếp theo đạo kình liền theo nhau mà tới thành công khống chế lý phi lý phi thi triển định á c kim cương tướng muốn giải trừ khống chế h ã tu hành định á c kim cương pháp thời gian cũng không dài trước đó chỉ là ỷ vào bản thân cường đại tâm thần lực lượng miễn cưỡng nhập môn nhưng ở hấp thu thanh tiết đại sư tiềm thức thế giới bên trong những cái kia luyện kiếm ký ức về sau để lý phi thích hợp lực có t r ư ở n g không tiến bộ không ít cho nên bây giờ hắn định ách kim cương tướng dùng đến đã coi như là đăng đường nhập thất nhưng ở một vị võ đạo đại sư trước mặt cuối cùng vẫn là chậm một bước chờ hắn tránh thoát trói buộc thanh mục đại sư đã đi tới bên cạnh hắn bàn tay nhẹ nhàng tiếp ở trên lồng ngực của hắn liền đến nơi này đi thanh mục đại sư thu về bàn tay hắn biết rõ lý phi sinh mệnh lực kinh n g i có thể so với dị thú nhưng hắn một trường này hoàn toàn có thể xuyên thủng lý phi lồng ngực từ đó đánh nát lý phi trái tim kể từ đó mạnh hơn sinh mệnh lực cũng là h ư ở n g công cho nên trận này chỉ điểm đến đây chấm dứt đa tạ đại sư lý phi nhận rồi đối phương dừng ở đây thành khẩn hướng đối phương hành lễ mặc dù hắn ở nơi này trận luận bàn bên trong cũng không có vận dụng bạn huyết c h â u nhưng đối phương đồng dạng không có sử dụng thần thông hắn ủy vào sinh mệnh lực cường đại chống đỡ được không ít tổn thương cuối cùng tại trong tay đối phương chịu được ba mươi hai chiêu cứ việc cái này biểu hiện tại một đám đại la tông đệ tử xem ra đã phi thường biến thái nhưng lý phi cũng không hài lòng thanh mục đại sư xuất thủ vẫn rất có phân tắc cũng không có hạ sát thủ lấy khống chế làm chủ cái này ngược lại là để lý phi ý thức được bản thân một cái nhược điểm bản thân một khi gặp được rất mạnh khống chế thủ đoạn liền dễ dàng rơi vào hạ phong mặc dù định ách kim cương pháp có thể giải khống nhưng hắn trước mắt tại định ách kim cương pháp bên trên tạo nghệ vẫn là quá thấp đối lên phổ thông đối thủ c ò n tốt một khi gặp được lợi hại giải khống tốc độ liền lộ ra có chút chậm. đây là bạn huyết châu không giải quyết được vấn đề chỉ có khổ luyện định ách kim cương pháp lý phi thầm nghĩ trong lòng trước đó trọng thương thanh vũ chân nhân bản mệnh phi kiếm đem đối phương bước lùi để hắn một trận có chút kiêu ngạo nhưng gần nhất những ngày này cùng đại la tông võ đạo đại sư giao thủ lại để cho hắn một lần nữa nhận rõ chính mình bước lui thanh vũ chân nhân chủ yếu là bởi vì hắn vừa v ậ n khắc chế phi kiếm của đối phương còn có phi kiếm thần thông đổi người đổi loại thần thông kết quả cuộc chiến đấu khả năng liền khác nhau rất lớn rồi tại một đám trẻ tuổi đại la tông các đệ tử s ù n g bái trong ánh mắt lý phi quay người rời đi sau đó thời kỳ hắn khắp nơi khiêu chiến đại la tông võ đạo đại sư cùng các chân nhân hắn cách mỗi mấy ngày liền muốn khiêu chiến một lần khiến người chấn kinh với hắn kia dị thú giống như cường đại sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục sau này đại la tông một đám cường giả đã bị hắn đánh tiền từng cái bắt đầu tuyên bố bế quan tu hành thế là đợi đến đầu tháng mười hai lý phi đã tìm không thấy người khiêu chiến đại la tông đỉnh cấp chân nhân không phải chết rồi chính là chạy trốn mấy vị đại tông sư cũng đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ còn lại chân nhân cùng võ đạo đại sư toàn diện tuyên bố bế quan bây giờ chỉ còn lại thái vũ không có bế quan nhưng lý phi ra mặt dù dày cũng không tiện đi khiêu chiến một vị võ thánh cái này dài đến một tháng khiêu chiến hành trình quả thật làm cho lý phi thu hoạch rất lớn t ă nhưng g t cùng cái bây tầm cấp c ư n giờ g giao nghiệm, kinh thủ định chỉ qua một tháng vạn huyết châu liền thăng hai cấp vạn huyết châu đẳng cấp cấp hai mươi bảy năm mươi tám huyết hồn tám trăm bốn mươi mốt quả huyết hồn kỹ huyết nổ mạnh huyết sát mạnh huyết uy mạnh suối máu mạnh hơi thở máu mạnh biến thất kỹ huyết ma mạnh làm huyết hồn tổng số lượng vượt qua tám trăm linh ó a lúc lý phi lần nữa thu được một lần cường hóa huyết hồn kỹ cơ hội hắn bây giờ chỉ có hơi thở máu có thể cường hóa thế là đem cường hóa cơ hội dùng tại hơi thở máu bên trên hơi thở máu cường hóa về sau từ tổng huyết hồn số lượng thấp hơn ba mươi mới có thể phát động biến thành thấp hơn bốn mươi liền có thể phát động vẫn là mỗi phút khôi phục năm tổng huyết hồn số lượng hơi thở máu cái này huyết hồn kỹ tổng lượng máu thấp hơn bốn mươi thời điểm phát động làm lượng máu vượt qua bốn mươi thời điểm liền sẽ đình chỉ cho nên cái này phát động hạn mức cao nhất tự nhiên là càng cao càng tốt so sánh với tại kỹ pháp bên trên t r ư ờ n g thành vạn huyết châu thăng hai cấp mới chính thức để lý phi chân thật chiến lược lại dâng lên một mảng lớn sau đó thời kỳ lý phi vậy bắt đầu bế quan tu hành cuộc sống ngày ngày trôi qua rất nhanh liền đi tới ngày hai mươi tám tháng mười hai qua một ngày nữa chính là ngày tết rồi thế giới này không có tết xuân t huyết pháp chỉ có ngày tết cũng chính là hàng năm cuối cùng ba ngày tăng thêm đầu năm hai ngày trước cái này năm ngày là cả nước thống nhất kỳ nghỉ ngày tết là trong một năm trọng yếu nhất ngày lễ rất nhiều tông môn đều sẽ lựa chọn tại ngày tết cử hành một chút trọng yếu nghi điện một ngày này toàn bộ đại la tông từ trên xuống dưới cũng bắt đầu công việc lưu bù lên dựa theo lệ cũ hàng năm ngày tết đại la tông đều sẽ cử hành một trận tế thiên đại điện phật g i a tin là phật tổ đạo gia thờ phục lại không phải đạo tổ mà là thiên đạo cho nên tế thiên đại điện là đạo gia trọng yếu nhất nghi điện đại la tông xem như đạo giáo tổ đình hàng năm cử hành tế thiên đại điện lúc sẽ còn mời cái khác hai tông phái đại biểu đến đây xem lễ cộng đồng chứng kiến năm nay cũng không ngoại lệ ngày hai mươi tám tháng m ộ ư ơ i hai hôm nay vũ hóa tông cùng thượng thanh tông người đều đến rồi đại la phong chỉ bất quá cùng những năm qua nhẹ nhọn không khí so sánh năm nay đại la phong bên trên không khí muốn lộ ra ngưng trọng rất nhiều không chỉ có như thế năm nay tế thiên đại điện chuẩn bị đồ vật vậy so với những năm qua nhiều rất nhiều đại la tông các đệ tử đem từng dương chứa chân quý thi p h á p tài liệu cái dương vận chuyển đến biển mây bãi bên trên từng vị trí ít cũng là phụ thể kỳ tu vi đại pháp sư nhóm dẫn đầu một đám tu hành thuận pháp đệ tử bắt đầu dùng những tài liệu này bố trí nghi thức quốc sư vân thứ tự mình tọa chấn trên quảng trường quan sát toàn cục bận rộn như vậy một mực kéo dài bốn ngày ngày ba mươi mốt tháng mười hai buổi chiều một tòa quy mô khổng lộ cơ hồ bao trùm toàn bộ biển mây bãi quảng trường đại trận thành đỉnh rồi đến lúc này kẻ ngu ngốc đến mấy vậy ý thức được năm nay tế thiên đại điện khẳng định cùng những năm qua khác biệt năm trước tế thiên đại điện mặc dù đồng dạng trang nghiêm túc mục quy mô hùng vĩ vậy đồng dạng sẽ bố trí trận pháp nhưng tuyệt sẽ không hao phí nhiều như vậy vật liệu bố trí như vậy một tòa đại trận chỉ có số ít đại la tông cao tầng mới biết được vì bố trí tòa đại trận này đại la tông t ổ n chữ tám trăm năm t u n kho bị tiêu tốn dòng g ã một phần ba làm đại la tông cái này bên cạnh đang bận rộn lấy chuẩn bị tế thiên đại điện lúc trong hoàn thành đồng dạng đang bận rộn lấy chính pháp các mười lăm vị c h â n nhân toàn bộ điều động mang theo trên t r ă m vị phụ thể kỳ đại pháp sư tại thiên đàn bốn phía bố trí trận pháp t o à này thiên đàn ở vào trong hoàng thành tương tự là chuyên môn dùng cho tế thiên triều đình hàng năm đồng dạng sẽ ở ngày tết thời điểm cử hành một lần tế thiên nghi thức vậy đồng dạng sẽ để cho chính pháp các chức thời hạn bố trí tốt trận pháp dùng cho tại tế thiên nghi thức thời điểm trải bước quốc vận nhưng lần này chính pháp các bố trí trận pháp quy mô đồng dạng viễn siêu những năm qua đại nhân tế thiên đại điện về sau chúng ta liền có thể c h ặ n đường về về lam lăng thành rồi gian phòng bên trong lữ văn tinh nói với lý phi lý phi khoảng thời gian này tuyệt đại đa số thời gian đều ở đây bế quan tu hành lữ văn tinh rất khó nhìn thấy hắn cũng là thừa dịp ngày tết thời điểm đại gia tập hợp một chỗ ăn tối t lúc này mới có cơ hội cùng lý phi nói riêng đây là quốc sư nói lý phi ánh mắt sáng lên liền đội v à n g hỏi hắn kỳ thật đã sớm muốn rời đi cái thứ tư c â y ghép t h ể còn tại đại học võ an nhà kho bên trong chờ đợi mình còn có thượng quan tiêu một án phúc thẩm hắn cũng muốn về sớm một chút đem việc này quyết định nhưng vân thứ một mực đợi tại đại la tông không đi hắn tự nhiên không có cách nào đi túc dục không sai là quốc sư chính việc nói lữ văn tinh gật gật đầu lý phi như có điều suy nghĩ quốc sư một mực chờ đến đại la tông chính là vì trận này tế thiên đại điện lữ văn tinh hẳn là như vậy lý phi nhưng có cái gì thuyết pháp sao lữ văn tinh c ư ờ i khổ ta là võ giả không thông thuật pháp đối với mấy cái này nghi điện cũng không hiểu rõ chỉ biết năm nay tế thiên đại điện hoàn toàn khác biệt những năm qua biển mây bãi tòa kia trên quảng trường đã bày ra một tòa quy mô to lớn phát trợn quốc sư có nói cần chúng ta làm cái gì sao lý phi hỏi lữ văn tinh lắc đầu không nói chỉ là để chúng ta ngày mai đúng giờ tham dự tế thiên đại điện taco y đến chính là t h ô n g chi đại nhân ngày mai cũng đừng bỏ lỡ canh giờ lý phi tuất đa tạng lữ văn tinh đại nhân khách khí rồi lý phi nhìn về phía ngoài cửa sổ b ó n g đêm ngày mai về sau liền có thể trở về hắn không nhịn được mong đợi h ô g qua bốn mươi bảy năm ngày mùng ngày một tháng một năm mới ngày đầu tiên vào lúc giữa trưa đại la phong bên trên nghe đạo trung lần nữa bị góp vang tiếng trung xa xăm đạo vận mười phần tiếng trung liền vang chín lần đám người cấp tốc chiều vân b i ể n bãi bên trên tụ tập cùng lúc đó ở xa ở ngoài ngàn dặm trong hoàng thành văn võ b a quan đã kể tụ thiên đàn hoàng thất tông thất nhóm cũng đều tại chỗ đứng tại phía trước nhất là hoàng thất duy nhất võ thánh lệ vương tần minh lệ cùng hắn đứng tại nhất trên một đường thẳng còn có thủ phụ diệp trệ an quân cơ đại nguyên x o á i văn nhân chính mặc màu vàng sáng long bảo mang theo mười hai miệng lưu quan hoàng đế đứng tại phía trước nhất theo tiếng trung vang lên hắn cất bước đi đến thiên đàn thế thiên bắt đầu rồi chương ba trăm ba mươi tám đăng tiên chương ba trăm ba mươi tám đăng tiên chương ba trăm ba mươi tám thành tiên minh tỉnh biên giới bên trên một chi hơn một vạn người quân đội tại trên vùng bình nguyên xếp hàng chi quân đội này ướt chừng có hơn ba ngàn tên kỵ quân hơn bảy ngàn tên bộ tốt người người người mặc ngân giáp tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra chói mắt qua n mang tựa như từng khỏa lóe lên tinh thần kỵ quân cầm trường t h ư ờ n g hông eo chiến đao trên lưng ngựa còn mang theo mười mấy con đ m ậ n mâu bộ tốt thì người người tay cầm một thanh cao cỡ một người nặng nề mạch đao dù chỉ là một tên bình thường nhất bộ tốt vậy khí diễm nước người tràn đầy lực lượng cảm giác cái này hơn một vạn tên chiến sĩ mỗi một cái đều là võ giả đây là một chi hoàn toàn do võ giả tạo thành quân đội trên đời này chỉ có đại lam triều ngự doanh quân mới có thể hoàn toàn do võ giả tạo thành một tòa phủ thành có tối đa nhất hơn hai trăm tên ngự doanh quân một tòa tỉnh thành thì là hơn năm trăm tên cho nên một cái hành t ỉ n h tính toán đâu ra đấy vậy góp không ra hai ngàn tên ngự doanh quân mà nơi này vượt qua một mặt tên đóng tại các phủ thành tỉnh thành ngự doanh quân liền gọi ngự doanh quân không hề đơn độc cờ hiệu nhưng chi quân đội này có bọn hắn đánh ra cờ xí bên trên viết một cái t r ắ n g chữ hiểu chữ xung quanh có thêu diễm đây là đại lam triều bốn chi mạnh nhất quân đội một trong mạnh d i ễ m quân bạch d i ễ m quân đóng tại phía đông thảo nguyên bên trên bị thảo nguyên vương đỉnh coi là màu trắng ác ma sở h ư u thảo nguyên người đều nghe đến đã biến sắc một đội quân như thế đã nhiều năm chưa từng rời đi đóng dữ đ i ệ u lại tại lúc này xuất hiện ở minh tỉnh tại thanh hư chân quân bỏ mình sau ngày thứ ba bạch d i ễ m quân liền từ thảo nguyên khởi hành đến minh tỉnh bên i c ả n h đã có một đoạn thời gian một trăm tên ngự doanh quân liền có thể địch n ổ i võ đạo đại sư một ngàn tên ngự doanh quân có thể vây giết đại t ô n g sư một vạn tên ngự doanh quân liền xem như võ thánh đều không cách nào chính diện địch nội võ thánh có lẽ có thể rú tẩu rút lui nhưng nếu như chính diện cùng một vạn tên ngự doanh quân triển khai giết nhau t ử chiến không lùi vậy cuối cùng chết sẽ là võ thánh đây là trong lịch sử đã từng chân thật phát sinh qua trận điển hình cho nên làm bạch diễm quân xuất động mang ý nghĩa dù là có võ thánh c h ấ n giữ đỉnh t i ề m tông môn vậy ngăn không được chi quân đội này giết chóc mà minh tỉnh chỉ có một thế lực đáng giá bạch diễm quân độc thủ biển mây bãi bên trên thuốc lá lờ bốn phía là quần quận biển mây đạo bào dài cư các đạo sĩ trên quảng trường sắp xếp được giống như một tôn bức tượng điêu khắc đứng tại đặc định điểm vị bên trên người người khuôn mặt trang nghiêm trong miệm nói lầm bầm tiếng như u cốc hội du dương mà sâu xa trong không khí tràn ngập đàn hương mùi thơm cùng cành tùng tiêu h đốt mùi khói đan x e n kẽ tại quảng trường chính giữa cũng là cả tòa pháp trận chính giữa xây dựng một tòa to lớn tế đàn thái vũ cùng vân thứ đứng sau mai đứng ở nơi này tế đàn bên dưới nghe đạo trung vang lên chín lần đại biểu tế thiên đại đ i ể n chính thức bắt đầu đại la tông các đệ tử tất cả đều tập trung vào biển mây bãi bên trên mỗi người đều có chỗ đứng của mình vô luận là có hay không tu hành vật pháp lúc này đều ở đây tụng niệm khẩu quyết khẩu quyết này là đạo gia tế thiên kinh văn thái thượng cảm ứng thiên đây là đạo gia đệ tử nhập môn bắt buộc bài tập cho nên cho dù là tu hành võ đạo đệ tử cũng có thể thông thuận mà đem tụng niệm ra tới theo hơn nghìn người cùng kêu lên tụng niệm cùng một quyển k i n h văn thuật sĩ hưu niệm võ giả tâm ý lực lượng hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng tinh thần đều bị điều động sau đó dần dần hướng tới cùng liên tiếp cuối cùng dung hợp lại với nhau một cỗ trang nghiêm mà h ù n g vĩ trang nghiêm mà thần thánh lực lượng tự nhiên sinh ra lý phi đám người đứng tại biển mây bãi biên giới xem như xem lệ khách quý cùng bọn hắn cùng chạm một hàng còn có thượng thanh tông vũ hóa muôn người tỉ mỉ cảm giác trên quảng trường sinh ra cố khí tức kia lý phi như có điều suy nghĩ gần nhất một tháng này đến nay hãn một mực tại nghiên cứu lâm thiên nhất quyển sổ kia đối pháp võ hợp nhất có rất nhiều nhận thức mới vậy nắm giữ mấy loại mới k ỹ xảo giờ phút này nhìn xem hơn ngàn tên đại la tông đệ tử thông qua trước đó bố trí tốt nghi thức cộng đồng tụng niệm cùng một quyển k i n h văn vậy mà cũng có thể làm được pháp võ hợp nhất không khỏi làm lý phi có một loại thấy được mới thiên địa cảm giác ngự doanh quân, quân trận cùng sát khí chính là pháp võ hợp nhất lực lượng mà ngự doanh quân sử dụng sát khí ngay từ đầu liền đến bắt nguồn từ đạo gia cho nên kỳ thật đạo gia mới là trên đời này trước hết nhất bắt đầu nghiên cứu pháp võ hợp nhất đồng thời có thành tựu quả thế lực lý phi âm thầm thầm nghĩ chỉ là đạo nhà cuối cùng cũng không thể đem con đường này quán triệt đến cùng một mực chờ đến mấy trăm năm về sau mới do cái kêu tên gọi lâm tiên nhất người thông qua đường này leo lên t u y ệ t đ ỉ n h lý phi đột nhiên lòng có cảm giác hai mắt nhắm lại tâm thần theo thái thượng cảm ứng thiên kinh văn mà đậu gần nhất một tháng này liên quan tới pháp võ song tu tích lũy tại lúc này đột nhiên bị dứt bạo tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái dần dần lý phi có một loại linh hồn xuất k i ế u ảo giác bản thân tựa như ngao du tại biển mây ở giữa đông nhiên ở bên trái đông nhiên tại phải không ngừng hướng lên xuyên qua tầng tầng biển mây thẳng tới cửu tiêu trong t h á n g c h ố c lý phi tựa như thấy được từng tòa tiên cung giống như một bức hoa mỹ quân tranh tại đám mây chậm dại triển khai tiên khí lợi lờ ngọc thụ quỳnh hoa lưu ly li lấp lánh tiên hạc bay lượn có tiên tử đánh đàn làm tiêu ngâm tác phẩm thơ ca vẽ cũng có tiên nhân tại đám mây luật bản hiếm khí tu hành thuật pháp trói lọi lý phi tựa như thấy được đạo ra trong truyền thuyết ba mươi ba trọng tiến cảnh tầng tầng sắp sắp xen vào nhau tinh tế tựa như thiên địa và thang thông hướng vô tận chân trời nơi này là mỗi một vị người tu đạo trung cực truy cầu t r e o lên trời thành t i ê n trường sinh lâu chú to lớn tế đàn bên dưới thái vũ lòng có cảm giác bay đầu nhìn thoáng qua dọc theo quảng trường chô lý phi nghĩ không ra ta đạo ra ba mươi ba trọng thiên lại bị một ngoại nhân nhìn thấy thái vũ tự rêu cười một tiếng mở miệng nói thanh âm của hắn chỉ có vân thứ một người có thể nghe tới làm lý phi tiến vào đốn n g ộ trạng thái lúc vân thứ là cái thứ nhất phát giác được hắn cố ý để lữ văn tinh thông chi lý phi hôm nay muốn đúng giờ trình diện tham dự trận này tế thiên đại điện chính là vì cho lý phi một cái cơ hội bây giờ lý phi không chỉ có bắt được cơ hội này thậm chí biểu hiện được so với hắn mong chờ phải trả một tốt hàng năm tế thiên đại điện trước đó đều sẽ trước gõ vang nghe đạo trung xem như chân quân lưu lại chân nhất pháp khí có được khiến người nội đạo phá cảnh công hiệu thần kỳ nghe đạo trung vang chín lần đạo vẫn sẽ bị tế thiên đại điện pháp trận lưu lại cho nên tham dự trận này đại điện đại la tông các đệ tử có cơ hội tại tụng niệm thái thượng cảm ứng thiên quá trình bên trong có lĩnh mộ nếu như tư chất đầy đủ lại vừa lúc ở vào bình cảnh thậm chí có thể làm trận phá cảnh quá khứ hàng năm tế thiên đại điện bên trên đều sẽ có mấy tên xuất sắc đại la tông đệ tử ngộ đạo phá cảnh đây chính là đ ỉ n h tiêm đại phái mới có nội tình năm nay đại la tông lấy ra một phần ba tồn kho bày ra tòa này trước đó chưa từng có đại trận không chỉ có thể đem nghe đạo trung mang tới đạo vận lưu giữ thời gian dài hơn còn có thể để phần này đạo vận mang cho người ta càng sâu thể ngộ mặc dù đây cũng không phải là tế thiên đại điện mục đích thực sự nhưng loại này nhân tiện chỗ tốt cũng là cực kỳ khó được tương lai cũng chưa chắc còn có thể lại có chỗ ả hệ thợ vũ hy vọng nhà mình đệ tử có thể tận khả năng nhiều thu hoạch được một chút chỗ tốt kết quả đại la tông các đệ tử còn chưa bắt đầu phá cảnh lý phi ngược lại là trước có lĩnh ngộ mà lại trực tiếp hái được tốt nhất b i ê n kia trái cây vân thứ mỉm cười thỏa mãn nhìn lý phi liếp mắt thân là ngoại nhân lý phi nguyên bản không hưởng thụ được lần này tế thiên đại đ i ể n mang tới phúc lợi là vân thứ tự mình mở miệng đồng thời tự mình xuất thủ mới đưa một c ố đạo vận dẫn hướng lý phi để hắn có thể có lĩnh ngộ thái thượng cảm ứng thiên hạch tâm miêu tả chính là ba mươi ba trọng tiên nếu là có thể thông qua kinh văn nhìn thấy chân chính ba mươi ba trọng t i ê n cảnh mới xem như lĩnh ngộ bản này đạo kinh tinh t ú y chỉ là có thể có lĩnh ngộ liền đã cần rất cao tiên phú muốn một đường lên cao đem ba mươi ba trọng tiên cảnh toàn bộ thấy xong không phải tuyệt thế thiên mục tiêu không thể làm chi đại la tôn g cũng đã rất nhiều năm không từng có người nhìn thấy hoàn chỉnh ba mươi ba trọng tiên cảnh nay thiên cơ sẽ khó được thái vũ cảm thấy đại la tôn g phải có người có thể thẳng trèo lên ba mươi ba trọng thiên không nghĩ tới lý phi trước hoàn thành đại la tôn g lần gần đây n h ấ t thẳng trèo lên ba mươi ba trọng thiên người là thanh hư lại hướng lên là thái vũ hai người một cái thành rồi chất quân một cái thành rồi võ thánh mặc dù thái thượng cảm ứng thiên cũng không thể hoàn toàn cân nhắc một người trên tu hành hạ nhưng ít ra là một trọng yếu tham khảo lý phi lần nữa chứng minh bản thân s ự sách đệ nhất hàm kim lượng tại thái vũ cùng vân thứ chứng kiến bên dưới lý phi tâm thần không ngừng cất cao sau đó bắt đầu sinh ra biến hóa l i ê n tựa như một phạm nhân vũ hóa thành tiên bỏ đi nhục thể phàn thai sinh ra tiên cơ ngọc cốt triệt để chất biến lý phi tâm thần lực lượng cũng ở đây cái cất cao quá trình bên trong không ngừng tẩy đi tạp chất trở nên càng ngày càng c ố động càng ngày càng thuật thúy cuối cùng trở nên tựa như một khối lưu ly tẩy ý thông thần thái vũ thần sắc phức tạp chậm rãi phun ra bốn chữ nhìn thấy ba mươi ba trọng thiên là một giút người ta ngộ đạo phá cảnh quá trình còn lộ cái di đạo phá cái gì cảnh vậy liền tùy từng người mà khác nhau rồi lý phi tâm thần lực lượng đã sớm đạt tới đạo cơ kỳ định phong sau này điều kiện thiên tử long khí lại trải qua một phen tẩy lễ trở nên càng thêm lương thực đây cơ hồ đã đạt đến đạo cơ kỳ võ giả cực hạn cho nên tại leo lên ba mươi ba trọng thiên quá trình bên trong lý phi tâm thần lực lượng có đột phá bắt đầu phóng ra phá cảnh một bước kia tại thành công cấu trúc r a võ đạo nền móng về sau võ giả thân thể sẽ đạt được một lần tẩy lễ trở nên càng thêm cường đại thọ mệnh cũng sẽ một lần gia tăng sáu mươi năm cùng lúc đó võ giả tâm thần đồng dạng sẽ có được một lần tẩy lễ quá trình này được xưng là tẩy ý thông thần sau khi hoàn thành võ giả tâm ý lực lượng liền đạt tới thông thần chi cảnh từ đó có thể điều k h i ể n đạo cơ tạo ra thần thông vậy chính là bởi vì tâm ý lực lượng đạt tới thông thần chi cảnh cho nên võ đạo đại sư trong lúc phất tay liền có thể thôi động đạo kỉnh đem đạo kỉnh coi như bình thường chiêu thức đến dùng cái này thông thần chi cảnh là võ đạo đại sư mới có tinh thần cảnh giới nhưng bây giờ lý phi tựa hồ trước phải một bước hoàn thành bật phá nếu có thể thành công mang ý nghĩa lý phi thông hướng đại sư chi cảnh đạo lụt xỉ bốn thông suất chỉ cần hắn đặt vào năm loại cấy vết thể lại đánh mải một đoạn thời gian liền có thể không trở ngại chút nào hoàn thành phá cảnh thật sự là hậu sinh v â n thứ cười tán thắn nói nhưng lời nói một nửa đột nhiên dừng lại bởi vì lý phi ngay tại tẩy luyện tâm thần lực lượng đột nhiên đình chỉ biến hóa sắp thành hình khối kia lưu ly cũng nhiều ra một chút tạp chất thư nghiệm p h á p võ song tu thái vũ vậy cảm ứng được sự biến hóa này đồng thời nhìn tấu lý phi tình trạng hắn lắc đầu đáng tiếc chương ba trăm ba mươi chín ám sát đua chương ba trăm ba mươi chín ám sát đua t r ư ờ n g 339, đâm đ ế lý phi cảm ứng đến tâm thần của mình ngay tại phát sinh chất biến nhưng coi như hắn cảm thấy mình tâm thần sắp triệt để bước vào mới thiên địa lúc quá trình này đột nhiên bị cắt đứt một bộ phận hư nệ tình tinh thần của hắn bên trong nổi lên những n à y hư n i ệ m cùng tinh thần của hắn d u n g hợp lẫn nhau cùng một chỗ trong ngươi có ta trong ta có ngươi c ó phân lẫn nhau cái này vốn là pháp võ song tu mong muốn nhất thấy trạng thái cũng là lý phi cố gắng hơn một tháng thành quả nhưng bây giờ phần này thành quả lại trở thành h ắ n leo lên cảnh giới cao hơn trở ngại tẩy ý thông thần muốn tẩy đi tâm thần sở hữu t ạ p chất lý phi dung hợp hư niệm cũng là một loại t ạ p chất cái này khiến tinh thần của hắn lực lượng không có cách nào triệt để thuần túy để lưu ly có tìm b ế t đây chính là thái vũ nói đáng tiếc nguyên nhân thế gian này muốn làm đệ nhất thiên hạ người có rất nhiều có thể lâm thiên nhất chỉ có một thái vũ ngữ hàm thâm v nói vân thứ nhìn thoáng qua đang từ ba mươi ba trọng thiên rơi xuống lý phi ánh mắt giếng cổ không vận sóng nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh v ậ n vật thái vũ nợ đủ cười nghĩ không ra quốc sư như thế coi được hắn hắn bỗng nhiên một nữa lộ ra thần sắc m ừ n rỡ có mấy tên đại la tông đệ tử vậy tiến vào đốn ngộ trạng thái bắt đầu trèo lên trời mà lại một người trong đó trèo lên trời tốc độ cực nhanh chỉ so với vừa rồi lý phi hơi chậm chính là bắt lại võ đạo giao lưu giải thi đấu thứ ba ninh xuyên vị này tuyệt thế thiên tiêu tại hơn ba tháng trước vẫn chỉ là đặt vào bốn loại t ấ y ghép thể bây giờ đã hoàn thành loại thứ năm tế ghép thể đặt vào tại thái vũ cùng vân thứ chứng kiến bên dưới ninh xuyên tâm thần cũng thành công leo lên ba mươi ba trọng t i ê n ninh xuyên trước đây không chỉ một lần tham gia qua tế thiên đại điện nhưng cũng không phải là mỗi lần đều có thể có lĩnh ngộ xuất sắc nhất lần kia hắn leo lên hai mươi chín lần này mượn nhờ càng mạnh đại trận hắn thành công đ ă n g đ ỉ n h tinh thần của hắn lực lượng nguyên bản cũng đã đạt tới đạo cơ k ỳ đ ỉ n h p h o n g giờ phút này vậy bắt đầu t h ổ i biến tiến vào tẩy ý thông thần trạng thái cái này khiến thái vũ càng thêm mừng rỡ thậm chí cảm xúc có chút kích động một lát sau một cỗ như lưu ly thuần t h í cảm tử trên thân linh xuyên phát ra tinh thần của hắn thành công bước chân vào thông thần c h i cảnh ý vị này vị này đại la tông t u y ệ t thế thiên kiêu đã nửa chân đạp đến vào đại sư tri cảnh bây giờ hắn mới vừa vặn đặt vào loại thứ năm cấy ghép thể chờ đem cấy ghép thể tu luyện tới khí biến kỷ lại đánh mải một đoạn thời gian hắn có lẽ có thể ở trong vòng một năm phá cảnh năm ngoái tháng chín thời điểm linh xuyên hai mươi b ố tuổi tháng ba năm nay hắn đem đầy hai mươi lăm tuổi cho nên hắn có khả năng đánh vỡ minh khí lưu lại đ i chép tại hai mươi sáu tuổi trước đó trở thành võ đạo đại sư đại la tông đệ tử tụng niệm thái thượng cảm ứng thiên hết thể kéo dài nửa canh giờ làm tụng niệm sau khi kết thúc nghe đạo trung mang tới đạo vận b v y triệt để h ă o hết trừ linh xuyên đại la tông lần này hết thể có ba mươi lăm tên đệ tử có l i n h ngộ trong đó có chín người tại chỗ phá cảnh kết quả này để thái vũ rất hài lòng một bên khác lý phi triệt để lấy lại tinh thần hắn vậy rõ ràng vân thứ vì sao muốn nhường cho mình đúng giờ tới tham gia trận này lại điển lúc này tinh thần của hắn lực lượng trải qua vừa rồi kêu phen tẩy lễ đã triệt để đột phá đạo cơ kỳ cực h ạ n nửa chân đạp đến tiến vào thông thần c h i cảnh đáng tiếc còn có chỉ nửa bước bị kẹt ở ngoài cửa có dạng này trải nghiệm lý phi mới hiểu được nguyên lai pháp võ song tu trở ngại không chỉ ở chỗ hai loại loại hình tấy ghép thể sẽ phát sinh xung đột bất quá hắn cũng không có quá phận sầu lo dù là đây là một đầu chưa hề có người đi thông con đường có bạn huyết trâu trong ư ờ i hắn cũng có lòng tin đi hoàn thành một cái kỳ tích t h ố n chi bây giờ con đường này bên trên đã có người đang đỉnh vậy hắn còn có lý do gì e ngại cùng l u ố i bước lý phi một lần nữa đem l ự c chú ý đặt ở trên quảng trường hắn tin tưởng vân thứ cố ý tại đại la tông dừng lại lâu như vậy khẳng định không phải là vì giúp hắn phá cảnh trận này tế thiên đại điện hẳn là còn có càng sâu như đồ tế đàn phía dưới thái vũ thần sắc trang nghiêm cất bước hướng trên tế đàn đi đến dựa theo tế thiên đại điện quá trình đầu tiên là người sở hữu tụng niệm thái thượng cảm ứng tiên t i ế p xuống thì là đại la tông trưởng giáo đại biểu đạo gia ba tông leo lên tế đàn chủ trì đại điện bích phát, phát trận hoàn thành trận này nghi thức nhưng mà để tại chỗ rất nhiều đại la tông đệ tử đều cảm thấy kinh ng Vẫn thứ vậy mà đi theo thái vũ một đợt leo lên tới đàn đây là chỉ có trưởng giáo tài năng leo lên tới đàn toàn trường rối loạn tưng bừng nhưng rất nhanh liền tại thái vũ nghiêm túc dưới ánh mắt một lần nữa an tĩnh lại thanh hư chân quân đưa tới trận này phản loạn dẫn đến đại la tông đã chết rất nhiều người còn dư lại đại la tông đệ tử trong đoạn thời gian này kỳ thật vẫn luôn bàng hoàng bất an bọn hắn thông qua đủ loại con đường đã biết được minh tỉnh t h n g trạng chết rồi hơn chín trăm ngàn người tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy triều đình sẽ xử trí như thế nào đại la tông chỉ là chu sát những cái kia đi theo thanh hư chân quân một đợt phản loạn người sợ rằng không đủ、à. bây giờ thấy vân thứ tại tế thiên đại điện trọng yếu như vậy trường hợp đi theo thái vũ một đợt leo lên tế đàn mọi người tại đây có một loại rốt cuộc đã tới cảm giác kể từ hôm nay vân thứ chân quân hàng năm cũng sẽ cùng ta một đợt chủ trì tế thiên đại điện thái vũ mở miệng nói sở hữu đại la tông đệ tử đều là trầm mặc có người cắn răng có người cúi đầu có người như chút được gánh nặng chỉ có đại la tông trưởng giáo mới có thể đại biểu đạo ra ba tông chủ trì tế thiên đại điện bây giờ biến thành vân thứ cùng thái vũ một đợt chủ trì đại điện hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết lý phi nhìn thoáng qua bên cạnh thượng thanh tông cùng vũ hóa m gặp bọn họ thần sắc nghiêm trọng một nhóm người biểu lộ vậy không tốt lắm thượng thanh tông trước đây còn muốn đạp xuống đại la tông mình làm đạo gia l ã o đại hiện nay đại la tông quả thật bị bọn hắn đạp xuống nhưng cái này đạo ra l ã o đại bọn hắn cũng nên không được thái vũ công bố đại sự này về sau một bên vân thứ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắn thần sắc trang trọng ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấy thiên cơ một giây sau hắn một tay chỉ thiên một cô dồi dào chân lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra biển mây bãi bên trên đại trận bị triệt để kích phát rồi cùng lúc trước đứng ngoài quan sát thái vũ đánh với thanh hư trân quân một trận lúc một dạng lý phi lần nữa cảm ứng được loại kia to lớn vĩ đại cao diệu khó nói lên lời lực lượng đây là đạo tắc lực lượng đại la phong bốn phía biển mây quân c u ộ n cùng đại trận c ộ n g minh ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây tung xuống vạn đạo kim quang chiếu s ạ tại trên quảng trường làm cho tất cả mọi người như một thần quang tâm thần chập c h ờ n lý phi ngầm đầu nhìn về phía không trung trong t h á n g chốc h ã n tựa như thấy được một cỗ hạo đáng xông dài từ đại la phong tuân ra treo ở trên trời hướng nơi xa lưu động đây là khí bận trước đó từng có điều khiển thiên tử long khí trải qua lý phi lòng có cảm giác lam lăng thành hoàn thành hoàng đế tay nâng tế tự văn thư đứng trang nghiêm tại rộng lớn trên thiên đàn trong không khí tràn ngập gỗ đàn hương mùi thơm đông đông tiếng t r ố n g tại thiên đàn bốn u phía quân q u ậ n ngay sau đó xênh địch hợp tấu vui khúc du dương nương theo lấy từng sợi khói xanh thẳng lên trời cao bách quan theo lễ nghi quan hát t ụ hoặc q uy h ò a bái thanh â m rót thành một mảnh thành tính mà trang nghiêm hiện trường trừ trên thiên đàn hoàng đế chỉ có ba người không có động tác thủ phụ diệm trẻ đàn quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính còn có lệ vương cũng không phải là ba người này đối thiên tử bất kính là bởi vì bọn hắn tiếp x u ố n g đều có nhiệm vụ trọng yếu chính pháp các canh giữ ở bốn phía mười lăm vị c h â n nhân cùng trên trăm vị p h ụ thể kỳ đại pháp sư bắt đầu thi thuật liên thủ kích phát rồi bố trí tại thiên đàn tòa đại trận này lần này tòa đại trận này tác dụng cũng không phải là trải vớt quốc vận tại một đám tu vi có thành trong mắt cường giả một đầu tử kim sắc cự lòng từ trong hoàng thành dâng lên xoay quanh phía trên lam lăng thành hoàng đế lần nữa kích phát rồi thiên tử long khí nhưng lần này cũng không phải là muốn tiêu hao quốc vận mà là muốn tăng cường quốc vận giống như lần trước d i ệ p trạch an cùng văn nhân chính cái này một văn một võ hai người một cái phụ trách trải vớt thực lực quốc gia một cái phụ trách c h ấ n áp quốc vận đến như lệ vương thì phụ trách trợ lực hoàng đế một đầu trùng trùng điệp điệp thiên hà từ đằng xa bay tới xoay quanh trên bầu trời làm lăng thành tử kim cự long mở cái miệng rộng đem đầu này thiên hà nuốt vào trong bụng đầu này thiên hà là từ đại la tông bay tới khí vận sông dài thanh h ư chân quân tạo phản vận dụng đại la tông góp nhặt tám trăm năm khí vận nhưng hắn cuối cùng phá cảnh sau khi thất bại vẫn là đem một bộ phận khí vận để lại cho đại la tông trừ cái đó ra lúc trước đạo quốc sụp đổ vân thứ điều khiển thiên tử long khí thôn vệ tản mát khí v ậ n nhưng vẫn là có một bộ phận khí v ậ n không có bị nuốt mất vẫn lưu lại tại minh tỉnh cảnh nội vân thứ tại đại la tông dừng lại hơn hai tháng chính là tại tìm kiếm thu thập bộ phận này lưu lại khí v ậ n bây giờ tại đại la tông thông qua tế thiên đại điện đem những ngày khí v ậ n toàn diện chuyển vận đến lam lam thành thanh hư chân quân ngư phản cho triều đình tạo thành to lớn như vậy tổn thất triều đình nhất định là muốn sau thu tính sổ để vân thứ từ nay về sau cùng thái vũ một đợt chủ trì tế thiên đại điện vẻn chỉ là bước đầu tiên t r i đề nuốt mất đại la tông còn sót lại khí vật mới là bước thứ hai không còn khí b ậ n tòa này đạo ra tổ đình mới xem như chân chính sụp đổ tương lai lại khó có đời đời đều có nhân tài ra cách mỗi mười mấy năm liền có thể ra một vị tuyệt thế thiên tiêu rầm rộ rồi cái này dĩ nhiên không phải thái vũ muốn xem đến kết quả nhưng là hắn không được chọn triều đình đem bạch diễm quân điều đến minh tỉnh biến cảnh thái độ liền đã cho thấy không thần phục sẽ chết thái vũ có thể một mình còn sống sót nhưng đại la tông nhất định sẽ bị hủy diệt cuối cùng thái vũ không có bức bách quá mức cho đại la tông thể diện bạch diễm q â n không có tiến vào minh tỉnh thái vũ vẫn là đại la tông trừng giáo dù sao một cái không còn lo lắng và g i à n g buộc võ thánh cũng không phải triều đình muốn xem đến bạch diễm pân nếu quả như thật muốn hủy diệt đại la tông bản thân khó tránh khỏi cũng sẽ có tổn thương bây giờ kết quả như vậy xem như tối ưu hết t h ể đều tại thuận lợi tiến hành đại la tông khí vận sông dài trùng trùng điệp điệp tiến vào tử kim cự long trong miệng ngay tại một mảnh trang nghiêm túc mục bầu không khí bên trong một tên không mình hành lễ quan v i ê n đột nhiên trong đám người đứng thẳng người đây là một đỉnh chiến các toa quan hắn dị thường cử động rất nhanh đưa tới người chung quanh chú ý ngay tại đám người cảm thấy hắn có phải điên rồi hay không lúc hắn tiếp xuống làm một cái càng thêm cử động điên cuồng hắn cất bước vọt tới trước gạt mở trước mặt đồng liêu sau đó nhảy lên thật cao hướng trên t i ê n đàn hoàng đế đánh ra một đạo kình lực đồng thời trong miệng hô to hôn quân vô đ ạ o quốc gia t ấ t vong chương ba trăm bốn mươi quân thần t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi quân thần t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi quân thần t i ê n đàn trên quảng trường trang nghiêm túc mục nghi thức vẫn còn tiếp tục thật lớn t i ê n tử long khí chính treo cao tại trời nuốt bổ khí vận tại chỗ tu vi cảnh giới cao nhất hai người quân thần văn nhân chính cùng lệ vương hai vị võ thánh một cái tại trấn áp quốc vận một cái tại trợ lực hoàng đế chính pháp các mười lăm vị chân nhân đều tại toàn lực vận chuyển đại trận để cầu từ đại la tông mà đến khí vận sông dài có thể không mảy may lãng phí tiến vào miệng rồng loại tình huống này đúng là đâm giết thời cơ tốt nhưng là đột nhiên nhảy ra đâm giết vị này đ ỉ n h chiến các tọa quan thực lực quá yếu chỉ là đạo cơ kỳ căn bản không cần kinh động phía trước nhất hai vị võ thánh riêng là đ ỉ n h chiến các cái này bên cạnh liền có bốn vị đại tông sư cùng hơn hai mươi vị võ đạo đại sư tại chỗ thiên đàn bốn phía còn có cấm quân cường giả mấy tên tu vi thâm bất khả chắc thái g á m một tên đạo cơ k ỳ võ giả tại dạng này nơi trốn nhảy ra đâm giết hoàng đế đã không thể dùng kiến càng lay cây để hình dung quả thực chính là kiến càng lay biệt cả ở tên này gan to bằng trời thích khách nhảy lên thật cao lúc chí ít có bảy đạo thần thông rơi vào trên người hắn vài tòa võ đạo c h i vực ngay tại nợ rộ về phần hắn hướng trên thiên đàn đánh ra đạo kêu cao dài kình lực vẹn vẹn bay ra không đến mười m ngay tại không trung cho bụi tùy theo chôn bụi còn có tên này thích khách bản thân một màn này dọa đến xuất thủ mấy tên võ đạo đại sư lập tức mặt không có chút máu còn chưa kịp xuất thủ cường giả vậy hào hào dừng tay không người nào dám trực tiếp giết tên này thích khách giết chết tên này thích khách lực lượng đến từ hắn bản thân từ hắn đột nhiên đứng người lên một khắc này bắt đầu t h â m tàng tại thể nội lực lượng liền bắt đầu nở rộ khi hắn hướng thiên đản đánh ra đạo kia kình lực hô lên câu nói kia về sau lực lượng trong cơ thể vừa vặn bấm đức hắn sở hữu sinh cơ đây là một lần tỉ mỉ trụ hạch mỗi một bước đều tính được phi thường tinh chuẩn tự sát tại không biết rõ tình hình tình hữu giới cho dù là đại tông sư cũng không cách nào ngăn cản dạng này tự sát nhưng đạt tới nhân gian đỉnh cao nhất lực lượng có thể tên này thích khách thân thể t r ô n vùi chỉ ở trong trước mắt nhưng ở nơi này cái ai cũng không kịp đ ú n g tay nháy mắt một cố lực lượng cưỡng ép cắm vào trong đó tiêu diệt một nửa thân thể đột nhiên trên không trung đọng lại tựa như thần linh hướng nơi này q u ă n g tới thoáng nhìn đem thời gian ngừng lại ở nơi này bên dưới thiên đàn văn nhân chính thu hồi ánh mắt của mình vị này quân thần là triều đình tối cơn giả cùng là võ thánh lệ vương ở trước mặt hắn đều xem như nửa cái học sinh cho nên đồng dạng đều ở đây toàn lực vận dụng đạo tắc cam đoan quốc vận không đi công tác sai lệ vương không kịp xuất thủ văn nhân chính nhưng có thể phân tâm đi bóp ở một con môi ôi sau đó lại một lần nữa thu lực ổn ổn đương đương tiếp tục chấn áp quốc vận không tầm tường h một tia v ợ n sóng bị văn nhân chính dùng đạo tắt đọc lại thân thể thích khách từ không trung rơi xuống hắn đã chết nhưng t r ô n vùi đến một nửa tàn tạ thi thể bị c ư ơ n g ép giữ lại thi thể rơi xuống đất xung quanh mấy tên võ đạo đại sư vô ý thức hướng bốn phía né tránh tránh như xả hạt tại hoàng đế mở miệng trước đó không người nào dám đi đụt vào cỗ thi thể này trên thiên đàn lấy hoàng đế tốc độ phản ứng thẳng đến tên này thích khách thi thể rơi xuống đất hắn mới phản ứng được xảy ra chuyện gì hắn thần sắc không thay đổi lạnh lùng nhìn thoáng qua sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục duy trì thiên tử lòng khí cái này khiến đình chiến các không ít muốn bị xuống thỉnh tội người mạnh mẽ dừng lại đầu gối của mình thủ phụ bình thản đung dung quân cơ đại nguyên x o á y uy võ như núi lệ vương thần sắc lạnh lùng không nói một câu thế là trận này tế thiên nghi thức tiếp tục nếu như không phải trên mặt đất đột nhiên thêm ra nửa bộ tàn thi đình chiến các bên này trận hình rõ ràng rối loạn một chút giống như là hết thệ đều chưa từng xảy ra nhưng văn võ ba quan nhóm tâm cảnh đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt người người ngược có song lớn thanh h ư n g mưu đồ minh tỉnh vết thương tại chỗ những người này đều là đại thần trong triều tự nhiên đã biết được dù là không biết toàn bộ nội tình cùng thiên tử long khí hao tổn nhưng minh tỉnh chết rồi hơn chín trăm ngàn người bị thiêu hủy vài chục tòa thành thị những tin tức này bọn hắn là biết được loại này tổn thương gần với mười chín năm trước trận kia quốc chiến tương quan tin tức tự nhiên là muốn phong tỏa triều đình tại đem hết toàn lực giảm bớt trận này t a i hỏa mang tới dung chuyển hôm nay trận này quy cách cùng dĩ vãng rõ ràng bất đồng tế thiên nghi thức hiển nhiên cũng là đền bù một trong thủ đoạn dưới loại tình huống này tại dạng này trọng yếu trường hợp đột nhiên nhảy ra một tên thích khách một tên đạo cơ kỳ thích khách cho dù ai cũng biết tên này thích khách tuyệt đối không có khả năng thành công đâm giết thiên tử hắn thậm chí ngay cả tới gần thiên đàn trăm b ư ớ c đều làm không được nhưng hắn y nguyên nhảy ra ngoài hô lên như thế đại nghịch bất đạo lời nói như vậy trận này đâm giết mục đích cũng rất rõ ràng hắn không phải muốn đâm vào thiên tử long thể phía trên mà là muốn đâm vào tất cả mọi người tâm cảnh phía trên mười chín năm trước trận kia quốc chiến tự nhiên là đại lam triều xỉ đục mang cho đại lam triều thương tồn từ lớn nhưng may mắn tại có thủ phụ diệp trạch lan dạng này quốc chi trụ lớn và trời nứt thành công thôi động m i n h tân biến pháp vì đại lam triều tục một cái khí dần dần bán hồi tổn thất trước đó không lâu triều đình một hệ liệt động tác tiến một bước chèn ép đạo ra thu hồi các nơi viện chính pháp lực lượng lôi kéo phần ra để sát khí số lượng có cơ hội tiến thêm một bước mắt thấy quốc lực phát triển không ngừng đã có không ít người tại mặc sức tưởng tượng lấy một trận thịnh thế đến nhưng minh t ỉ n h trận này kinh tiên biến đổi lớn cơ hồ khiến phía trước sở hữu cố gắng toàn bộ về không trong vòng một đêm đại lam triều tựa như lại phải về đến năm đó suy bại chi tướng bên trong hiện tại tế thiên nghi thức bên trên phát sinh loại này tính chất ác liệt tới cực điểm ám sát lòng người khó tránh khỏi dung chuyển mang theo thấp t h ỏ g kinh hoảng lo lắng tâm tình văn võ bá quan tại tế thiên nghi thức bên trong chờ đợi hơn một giờ cuối cùng chờ đến nghi thức kết thúc xoay quanh trên bầu trời lam lăng thành con tia tử kim cự long biến mất hoàng đế trên mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa hắn đi đến thiên đàn biên dưới nơi đem ánh mắt hướng về tên thích khách k i a thi thể v ậ hạ chúng thần tội đáng chết một lần không đợi hoàng đế mở miệng đình chiến các các c h ủ nghe hiên dẫn đầu quỷ xuống tị tội sau đó ba vị phó các chủ một đám thành viên nội các tọa u a n toàn bộ quỳ xuống đại lam triều đối võ giả từ trước đến nay ưu đãi đạo cơ k ỳ võ giả liền có thể gặp vua không quỳ nhưng lúc này thân là đại tông sư nghe hiền cùng mặt khác ba vị phó các chủ tất cả đều quỳ xuống hoàng đế đứng tại thật cao trên thiên đàn lạnh lùng nhìn xem một màn này hắn không có nói chuyện thế là những n à y võ đạo cường giả v ấ t quỳ hiện trường không khí bắt đầu trở nên ngưng trọng các ngươi có tội gì thật lâu hoàng đế mới mở miệng nói thân biết người không rõ bỏ bê giám sát làm lịch tặc lẫn vào đỉnh chiến các mà không biết cho nên n ú c thành sai lầm lớn nghe h i ê n q u ỷ trên mặt đất nói đầu từ đầu đến cuối thấp xuống không dám nâng lên ngươi nói bỏ bê giám sát cái này giám sát bách quan trách nhiệm giám sát các có phải hay không cũng có phần hoàng đế tiếp tục hỏi thần có tội hắn phải ô m rơi xuống giám sát các các chủ v ậ y cấp tốc vì xuống thậm chí cũng không dám vì chính mình tự biện một câu giám sát các trên trăm tên quan viên toàn bộ vì theo bên dưới bên dưới thiên đàn phương đã đen n h ị t vì một đám lớn hoàng đế nhìn cũng không có nhìn nhiều những người này lên mắt tiếp tục hỏi từ hư điện quan sát nội các nhưng có lại nói thần có tội hơn mười người quyền cao chức trọng tử hư điện đại học sĩ vậy toàn bộ quỳ xuống hoàng đế cuối cùng nhìn về phía phía trước nhất thủ phụ cái này khiến tại chỗ đã trong lòng run sợ quần thần càng là kinh hãi muốn chết chẳng lẽ bệ hạ ngay cả thủ phụ đều muốn hỏi tội đây là dự định tới một lần đại thanh tẩy sao quả thật quân quyền y nguyên trí cao vô thượng nhưng ở bây giờ cái này dưới chế độ nếu như hoàng đế thật sự dự định làm như thế triều đình đầu tiên liền sẽ chia năm xẻ bảy tiếp xuống toàn bộ quốc gia nội loạn cũng là có thể dự kiến đã có đại thần không nhịn được muốn mở miệng quyết can dù là bước lên lôi đình trí nộ cũng muốn ngăn cản loại này với đất nước có hại sự t ì n h phát sinh nhưng hoàng đế không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng t h ủ phụ thần tại thằng đến lúc này diệp trạch gan vậy ý nguyên bình tĩnh bình thản đúng d u n g hành lễ trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi hôm nay vị này thủ phụ đại nhân vì quần thần phô bày dạng này khí độ vừa rồi đình chiến các, các chủ á c c nói hắn đúc thành sai lầm lớn ngươi cảm thấy cái này sai lầm lớn ở nơi nào hoàng đế ngữ điệu y nguyên băng lãnh khiến người không dép mà run diệp trạch a n bình tĩnh đối mặt biết người không rõ giám sát bất lực khiến người nhiễu loạn đại điện t ổ thương thiên tử bình y an bại như thế một trận đâm giết chỉ là vì tổn thương chấm v i n h nghi hoàng đế nhìn xem hắn diệp trạch a n không có chút nào trần trở nói năm nước tranh ba thời kỳ chu quốc đại hạn ba năm có thích khách bên đường đâm giết vừng giá chưa thành chu vương giận dữ thế cha thích khách cuối cùng làm quần thần ngờ vực vô căn cứ triều đình nội loạn hai năm sau bị tể quốc d i ệ t hắn không có trực tiếp trả lời hoàng đế vấn đề mà là đột nhiên nói một đoạn lịch sử câu trả lời này để tại chỗ không ít đại thần đều leo một vệ mồ hôi diệp trạch a n vào lúc này nói lên đoạn lịch sử này hàm nghĩa hết sức rõ ràng hoàng đế nếu là ở cái này thời kỳ mấu chốt cũng muốn giống năm đó chu vương như thế đối đợt này đâm g i ế t phi thường đệ bụng chặt chẽ điều tra cuối cùng có khả năng cũng sẽ để trong quốc gia loạn từ đó d â ấ m vào chu quốc bếp xe đổ mà nếu như hoàng đế không có ý định trắng trợn xử phạt quần thần vậy cái này lên đâm g i ế t tối đa cũng chỉ có thể tổn thương một chút thiên tử vĩ nghi như vậy chỉ có diệp trạch an giam nói cũng chỉ có hắn vị này thủ phụ có tư cách nói với thiên tử tất cả mọi người tại thấp t h ỏ g chờ đợi hoàng đế phản ứng hoàng đế lắc đầu thủ phụ nói sai rồi lời này để lòng của mọi người một lần nâng lên cổ học nhưng hoàng đế không những không giận mà còn cười chấm uy nghi tại tứ hải thổ tại ước vạn tri dân tại võ đức r ồ i r à o tại lòng người t ề tụ há lại chỉ là thất phu đâm giết có thể tổn thương diệp trạch đan biết nghe lời phải không mình hành lễ là thần thô t h i ệ n bệ hạ thánh minh lần này quần thần chỗ nào vẫn không rõ bao quát văn nhân chính cùng lệ vương ở bên trong người sở hữu nào ảo hành lễ lòng nói bệ hạ thánh minh hiển nhiên hoàng đế ngay từ đầu liền không có nghĩ tới thật sự muốn trọng phạt quần thần mà diệp trạch đan là trước hết nhất đọc hiểu hắn tâm tư người thế là hết sức an ý đưa cho phối hợp cái này đối quân thần một hỏi một đáp ở giữa đem trận này đâm giết mang tới ảnh hưởng trái chiều trừ khử rất nhiều hai người trên triều đình tương hỗ cả tay đồng thời lại phối hợp lẫn nhau tất cả mọi người biết rõ minh tân biến pháp là diệp trạch đan lớn nhất chiến tích nhưng cái này đồng thời cũng là đương kim thiên tử lớn nhất thành cựu hai người phối hợp mười mấy năm mới có trận này thành công biến pháp hôm nay giữa hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu lần nữa hoàng đế đơn độc điểm đình chiến các các chủ cùng giám sát các, các chủ danh tự thần tại hai người y nguyên bảo chỉ tư thế q u thích khách vẫn là một cha chấp muốn một cái t r â n tướng nhưng cha án có thể không được tùy ý liên lụy hoàng đế nói nghe điên cùng trung ly bằng như chút được gánh nặng vội vàng lĩnh chỉ tạ ơn cái khác quần thần cũng đều nhẹ nhàng thở ra thế là trận này làm cho người kinh hãi động phách tế thiên nghi thức cuối cùng d ừ n g ở đây rồi ở ngoài ngàn dặm đại la tông thế thiên đại đ i ể n vậy kết thúc rồi lý phi trước hướng vân thứ nói lời cảm tạ đa tạ đối phương dành cho hắn n g ộ đạo cơ hội pháp võ song tu từ xưa chính là hiệp đô từ ngàn năm nay chỉ có một người đi thông ngươi không cần n h ụ trí cũng không cần tự coi nhẹ mình vân thứ chủ động an ủi lý phi chỉ thiếu một chút xíu lý phi liền có thể phóng qua long môn tâm ý lực lượng đạt tới thông thần c h i cảnh nhưng cuối cùng bại vào pháp võ song tu vân thứ lo lắng vị này xử sách đệ nhất hiểu ý cảnh long đong đa tạ quốc sư quan tâm có thể có này bổ ích đã là chuyện may mắn ta rất thỏa mãn lý phi bình tĩnh nói vân thứ nghiêm túc nhìn xem hắn xác định tâm cảnh của hắn xác thực không có chịu ảnh hưởng thế là thỏa mãn gật gật đầu không sai sau đó lý phi trở về gian phòng của mình chỉnh lý thu hoạch của mình tâm ý lực lượng triệt để vượt qua đạo cơ kỳ cực hạ chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào võ đạo đại sư tri cảnh pháp võ song tu để hắn cuối cùng không thể phá cảnh nhưng là để hắn tại một con đường khác trên có tiến bộ cực lớn đem tâm ý lực lượng chuyển hóa thành hư n i ệ m lý phi lập tức cảm thấy cùng dĩ vãng khác biệt hắn cảm thấy trong ngực như m ộ n g lệnh hô hấp đây là một loại rất đặc biệt tiết ấ u chỉ cần hắn nhường cho mình hư n i ệ m đổi theo loại nhịp điệu này liền có thể cùng như m ộ n g lệnh sinh ra c ộ n m ì n h cùng pháp khí c ộ n m ì n h là phụ thể kỳ mấu chốt không chỉ có thể để bản thân hư n i ệ m mạnh lên cũng có thể để pháp khí trở nên lợi hại hơn đồng dạng thuật pháp dùng đồng dạng pháp khí thi Phụ độ khó lại càng lớn. tại không t gian tùy tiện tiến vào mộng giới về sau lý phi muốn cùng như m ộ c g lệnh cộng minh liền trở nên khó hơn nhưng lần này tâm ý lực lượng đột phá tăng thêm pháp võ song tu bổ ích để lý phi hư nghiệm b ậ n thuận thế hoàn thành một lần đột phá thành công cảm ứng được như m ộ n lệnh hô hấp lý phi dùng tay mỏ sờ ngực kiềm chế lại hiện tại rồi cùng như mậu lệnh tiến hành cộng minh xúc động như mậu lệnh tại ngủ say trạng thái dưới sẽ không khiến cho người khác cảm ứng dù là chân quân ở trước mặt cũng không có phát hiện nhưng ở cộng minh trạng thái dưới cũng không nhất định rồi h u n g chi ác m ộ n g tông người khả năng còn tại âm thầm nhìn trộm cho nên lý phi nhìn được không phải hiện tại võ đạo tu hành dù là từ khí biến kỳ đột phá đến đạo cơ kỳ tại đặt vào loại thứ nhì cấy ghép thể trước đó chiến lược tăng lên cũng sẽ không quá rõ ràng mà lại tiếp xuống chiến lược tăng lên muốn từng bước một đến không có nhất phi trùng thiên khả năng nhưng thuật đạo tu hành lại bất đồng Tiến thể cần vào phụ chỉ kỳ về sau, chỉ cần một cái pháp khí lợi hại, lợi tiến h h u ậ t sĩ c lược liền có sinh thể phát sinh lòng trời lỡ đất biến. Một cái tiến vào phụ thể kỳ nhiều năm tu vi thâm hậu đại pháp sư bị một cái mới vừa tiến vào phụ thể kỳ nhưng cộng minh một cái lợi hại pháp khí đại pháp sư đánh bại tình huống như vậy thường có phát sinh mà lý phi trong tay pháp khí là c h â n quân lưu lại chân nhất pháp khí là ác mộng tông trí bảo là pháp bảo phía dưới mạnh nhất kia một ngăn ý vị này hắn một khi tiến vào phụ thể kỳ ngay lập tức sẽ là đứng đầu nhất đại pháp sư chương ba trăm bốn mươi mốt đại hoàng tử chương ba trăm bốn mươi mốt đại hoàng tử chương ba trăm bốn mươi mốt đại hoàng tử hồng quang bốn mươi bảy năm ngày mùng ngày sáu tháng một tế thiên sau khi kết thúc ngày thứ năm vân thứ cuối cùng muốn chặng đường về rồi chính pháp các phái một vị chân nhân đóng giữ đại la tôn g đương nhiên vị này chân nhân tại đại la tôn g cũng không gánh chịu bất kỳ sự vụ hắn cũng không có bất luận cái gì quyền hành hắn đại biểu triều đình đối đại la tôn giám g thị dù là loại này giám thị chỉ có mặt ngoài ý nghĩa vậy đủ để cải biến rất nhiều chuyện tựa như vân thứ về sau hàng năm cũng sẽ cùng thái vũ một đợt chủ t r ì tế thiên đại điện đồng đạo chính pháp các chân nhân đến rồi về sau v â n thứ liền mang theo lý phi đám người rời đi đại la tông tại đại la trấn cơi xe riêng trở về lam lam thành trên xe lữ văn tinh thừa cơ cho lý phi đại khái giảng giải một lần quá khứ khoảng thời gian này chuyện phát sinh trước đó thấy đại nhân cả ngày trầm mê ở tu hành ta liền không có quấy r à y nhưng bây giờ chúng ta rời đại la tông sắp trở về kinh đô có một số việc ta cảm thấy vẫn là phải để đại nhân biết được ở h ắ n giảng thuật bên dưới lý phi biết rồi quá khứ hơn hai tháng chuyện phát sinh đại la tông đối đại l a m triệu lực ảnh hưởng không ngừng vu minh tỉnh có bảy tám cái hành tỉnh viện chính pháp đều có đại la tông người tại quá khứ hơn hai tháng thời gian bên trong vẫn thứ t ò a chấn đại la tông triều đình thì tại bên ngoài gạt bỏ đại la tông s u c tu hơn hai tháng thời gian hơn một trăm tòa thành thị viện chính pháp bị dọn dẹp một lần hai mươi ba cái hành t ỉ n h bao quát trung ương cơ quân sở hữu biên quân ngự doanh quân sử dụng sát khí vậy toàn bộ bị kiểm tra một lần trừ cái đó ra cùng sở hữu mười một tên các quan bảy mươi bảy người t ò a quan bốn trăm năm mươi chín tên mệnh quan triều đình hạng m ụ đến như bị liên lụy thuộc quan cùng lại quan vô số kể mà đây đã là sẽ khoan hồng xử lý nếu không phải xử lý nhân số còn có thể thêm ra gấp mấy lần dù sao đại la tông là đạo gia tổ đình triều đình tại xử lý quá trình bên trong khó tránh khỏi sẽ dính dấp đến mặt khác hai tôn người đối với lần này trung ương cho ra thái độ là có thể thả thì thả cũng không có bởi vì đại la tông sự tình liền đối toàn bộ đạo gia b ổ i tận giết t u y ệ t dù sao riêng là nhằm vào đại la tông liền đã không k h á t cạo xương trước h ư ơ n g một tôn tồn tại hơn tám trăm năm che trời chi thụ đổ xuống liên đới lấy rút ra dễ cây thực tế nhiều đến khó có thể tưởng tượng đại nhân lần này ngồi kinh về sau ngươi là có hay không muốn nâng lên tra xét lại bản án cũ sự tỉnh lữ văn tinh nói với lý phi xong chuyện quá khứ bắt đầu nói đến chuyện tương lai hắn biết rõ lý phi trước đây tại triều hội bên trên đón lấy diên thọ đan bản án chính là vì muốn khởi động lại một đợt bản án cũ lý phi vậy không d ầ u giếm g ậ t gật đầu không sai mặc dù diên thọ đan không thể tìm trở về b ố n di ta lập xuống công lao hẳn là đầy đủ đổi lấy một lần phúc thẩm vụ án cơ hội lữ văn tinh nhìn xem lý phi con mắt đại nhân tha thứ ta nói thẳng công lao của ngài có lẽ là vậy là đủ rồi nhưng lần này trở về diện thánh ngài tốt nhất đừng chủ động nhắc tới việc này cần phải để bệ hạ tới sách lý phi cười cười lấy hắn kiếp trước trải nghiệm đương nhiên rõ ràng thượng vị giả có những cái kêu kiếm kỵ có công tự nhiên nên thưởng nhưng cụ thể làm sao thưởng thưởng cái gì không nên do hắn đi chủ động sách lữ văn tinh do dự một chút nói khẽ đại nhân nếu là lo lắng sự không thành có thể để thái tử điện hạ hỗ trợ lý phi khẽ giật mình có chút ngoại ý muốn nhìn đối phương ngươi cảm thấy ta hẳn là đứng tại thái tử bên kia lữ văn tinh t r ư ớ c dùng một cỗ k i n h lực đem bên trong bao xương không gian triệt để bao vây lại xác định thanh âm sẽ không chuyển đi sau đó mới cẩn thận nói bằng vào ta t h i ề n cận thái tử điện hạ nếu là không phạm sai lầm tương lai công thành cơ hội hẳn là lớn nhất lý phi nhìn xem lữ văn tinh con mắt thấy được một mảnh thành k h n những lời này vô luận là ở đâu nhi đối với người nào nói đều là nhất đẳng kiếm kỵ đối phương có thể đối với hắn nói ra những lời này đây là sự thực dự định tương lai cùng hắn l a n lộn vậy ngươi cảm thấy hai vị k h á c hoàng tử như thế nào tất nhiên lữ văn tinh đem lời đều nói đến trình độ này lý phi vậy không còn khách khí tiếp tục đem thoại để xâm nhập lữ văn tinh nghe vậy mười phần mừng rỡ lý phi có thể cùng hắn trò chuyện cái này đây cũng là bắt đầu coi hắn là người của mình ý tứ cho nên hắn quyết định xuất ra một chút thực phẩm khô ra mười lăm năm trước vào kinh thành tiến vào đỉnh chế cắt ở nơi này vị trí bên trên một tòa chính là mười năm lớn bản sự không có nhưng tự hỏi coi như có mấy phần biết người m ì n h trong chiều hai vị hoàng tử đại hoàng tử vũ dung bá đạo tam hoàng tử âm n u thâm trầm nhìn lớn hoàng tử càng lỗ mãn g vô trí nhưng muốn ta nói nếu thật sự có vạn nhất đại hoàng tử cơ hội kỳ thật muốn lớn hơn một chút ồ、oh, lý phi hơi kinh ngạc hắn hồi tưởng lại cái kia từ trong hoàng cung đ ổ i theo ra đến muốn giống bản thân đại hoàng tử vốn cho rằng là một lòng dạ nhỏ mọn công tử bột ư ơ n g ngành người không nghĩ tới lữ văn tinh đối với hắn đánh giá lại vẫn tại tam hoàng tử phía trên đại nhân hẳn là biết được hoàng thất con cháu phần lớn không có quá cao võ học thành t h u hoặc thuật đạo tu vi lữ văn tinh nói đúng chỉ vì thân thể ngàn vàng không ngồi trâu nghiêng vốn là trên đời này nhất đảng tôn quý mệnh có mấy người bỏ được cầm tốt như vậy mệnh đi cùng nghèo khổ người liều nhưng trong hoàng thất luôn có một chút dị loại đại hoàng tử chính là thứ nhất chỉ vì võ học của hắn thành cựu cho nên ngươi càng coi trọng hắn đương nhiên không chỉ đại nhân biết được lệ vương điện hạ sao biết rõ thiên tử hoàng thúc nhân gian võ thánh lệ vương điện hạ có lẽ càng thân cận đại hoàng tử một chút lữ văn tinh có chút khẩn trương nói lý phi lộ ra vẻ kinh ngạc loại chuyện này ngươi như thế nào biết được hay là nói người người đều biết làm sao có thể người người đều biết lữ văn tinh bật cười lý phi vậy kịp phản ứng bản thân hỏi một vấn đề ngu xuân thử nghĩ một vị võ thánh tu vi người trong hoàng thất nếu là công khai thân cận một vị có cơ hội tranh ghế rồng hoàng tử đây là một cái gì c h ẳ n g diện vô luận ai làm hoàng đế cũng không thể cho phép loại chuyện này xuất hiện lý phi nhìn xem lữ văn tinh không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự cho hắn một cái lớn dưa việc này cũng chỉ là suy đoán của ta cũng không chứng thực lữ văn tinh nói ta tại đ ỉ n h chiến các đảm nhiệm dị khí tỳ giám phụ trách dung châu dị binh gen đúc giữ gìn cấp cho các công việc đại khái chín năm trước u n g châu đ ỉ n h chiến bộ đệ trình đi lên một phần thỉnh cầu là vì một tên chính sách võ sư thỉnh công thỉnh cầu một cái cấp năm dị minh ta xem kia phần thỉnh công ghi chép là một phần giao nộp phỉ ghi chép u n g châu đ ỉ n h chiến bộ bên kia đem đ ạ i bộ phận công lao đều tính toán ở tên này chính sách võ sư trên đầu bởi vì hắn biểu hiện xuất sắc nhất nhưng dù vậy lấy hắn lần này công lao cũng rất khó thu hoạch được một cái cấp năm dị minh người này không có gì bối cảnh trước đó cũng không còn người bắt c h u y ệ n qua cho nên ta cho ra phê duyệt là không cho thông qua sau đó đem việc này đưa ra đi lên kết quả phía trên vậy mà thông qua phần này thỉnh cầu đương nhiên loại chuyện này cũng có qua ta vẫn chưa để ý thẳng đến nửa năm sau ta tại ung châu một vị hảo hưu đến lam lăng thành ta cùng với hắn trò chuyện lúc hắn nói lên trong nhà mình một vị vạn bối được rồi lệ vương phụ thưởng thức cái này vạn bối chính là trước đó ung châu đỉnh chiến bộ vì hắn tỉnh h cầu cấp năm dị binh người ta sau khi nghe xong có chút ngoài ý mớn bởi vì lệ vương phụ tại đỉnh chiến cất là không có gì nhân mạnh quan hệ mà lúc trước kia phần cấp năm dị binh tỉnh h cầu cuối cùng là lỗ phong thành viên nội các phê duyệt thông qua l ỗ các lão là đại hoàng tử người bên kia lý phi sau khi nghe xong vuốt rõ ràng bên trong liên quan lệ vương có bản thân đất phong ngay tại ung châu cho nên lệ vương phủ cũng ở đây ung châu chỉ bất quá lệ vương bản thân lâu dài đều ở đây làm làm thành nhưng có thể được lệ vương phủ thưởng thức vì vương phủ làm việc tự nhiên có thể tính làm là lệ vương người ý của ngươi là nói đương thời cái kia ung châu chính sách võ sư là thông qua đại hoàng tử quan hệ mới lấy thu hoạch được món kia cấp năm dị binh mà cái này chính sách võ sư cuối cùng thành rồi lệ vương người lữ văn tinh gật gật đầu không sai cho nên ta nói không có chứng thực chỉ là suy đoán dù sao tên này chính sách võ sư là ở được rồi cấp năm dị binh về sau mới bắt đầu vì lệ vương phủ làm việc lý phi nhưng một cái không có gì bối cảnh chính sách võ sư dựa vào cái gì có thể để cho đại hoàng tử người làm hắn thông qua phê duyệt chỉ là một cái cấp năm dị binh cũng không đáng được kinh động một vị các l a o đây chính là nghi ngờ của ngươi đúng không lữ văn tinh lộ ra tiếu dung là ý tứ này nhưng chỉ bằng chuyện này muốn nói lệ vương đứng ở đại hoàng tử bên kia vậy còn thiếu rất nhiều có lẽ vẹn vẹn chỉ là một lần lấy l ò n g lý phi lẩm bẩm nói đại nhân dù chỉ là một lần lấy l ò n g đại hoàng tử có thể tại chín năm trước liền để lệ vương phụ nhận lấy phần này lấy lỏng cũng nói đại hoàng tử cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy lữ văn t i n h nói lý phi khẽ giật mình sau đó gật gật đầu xác thực tại vũ lực vi tôn thế giới một vị võ thánh ủng hộ tự nhiên là cực nặng thẻ đánh bạc dù là vẹn vẹn chỉ là một loại khả năng tính lữ văn tinh vậy nguyện ý đem đại hoàng tử bài vị đặt ở t a m hoàng tử phía trước hắn lúc này nói với lý phi những này tự nhiên là bởi vì lý phi đã đắc tội rồi đại hoàng tử mà lại đắc tội hung hát rồi ta không sẽ chọn bên cạnh t r ạ m tất nhiên lữ văn tinh cho ra dạng này bí mật lý phi cũng không có che giấu mình ý nghĩ hắn cũng không tính t r ạ n thái tử bên kia tại hắn p h ụ n mệnh điều tra diên thọ đan m ộ tán về sau Thái tử Tam tử biệt từng một toàn tương phản, Thái tử khuyên lý phi từ bỏ điều tra, Tam tử một rất tốt. Kết Hoàng phân hắn chuyện. hai cách nhìn hoàn phản, khuyên Phi Hoàng cho Phi hội cái án nói đối với điều lại nói cùng cùng có Cả cơ lần này lần là đây bỏ Lý Lý quả vụ sau cùng chứng minh、Tam、Hoàng tử nói Tam mới tử là đúng. Sau đó ú n g Sau đ lý phi có nghĩ qua lúc trước thái tử là thật không rõ ràng trong này nội tình sao nếu quả như thật không biết rõ tình hình vì cái gì đi lại la tông người là hắn tự mình ra mặt lôi kéo phật ra chính là hắn cuối cùng tại triều hội bên trên bị phật ra nói chuyện cũng là hắn tại trước đó không biết triều đình kế hoạch tình h ố n giới thái tử thật sự dám như thế không chút k i ê m kỵ đắc tội đạo ra sao mà nếu như hiểu rõ tình hình thái tử nên rất rõ ràng lý phi đi đại la tông cha diên thọ đan một án căn bản sẽ không có bất kỳ phong hiểm đây là hoàng đế đối với hắn một lần khảo nghiệm cho nên vị này thái tử tâm tư kỳ thật cũng đáng được suy nghĩ sâu xa lý phi nguyên bản sẽ không nghĩ tới muốn đầu nhập đối phương bây giờ thì càng sẽ không cùng đối phương đi quá gần cũng đúng đại nhân lần này lập x u ố n g đại công có cơ hội nhất phi chủ tiên lại thêm đại nhân ngươi thiên phú tại tỉnh bản thân liền có thể trở thành một viên đại thụ che trời xác thực không cần chỗ dựa ai trong rạp lữ văn tinh một mặt chắc cho nói hắn có thể khẳng định lần này sau này trở về lý phi tất nhiên sẽ bị trọng thường chỉ là không biết sẽ đến loại tình trạng nào lúc này đoàn tàu vừa vặn trải qua một mảnh cánh đồng hoa năm màu rực rỡ đoá hoa dưới ánh mặt trời cảnh tướng cởi mở xa xa dãy núi trập trùng t ầ n g t ầ n g s ấ p s ấ p xanh biếc đ ơ t đát gió nhẹ thổi qua cánh hoa khẽ đu n g đưa ngoài cửa sổ xe phong quang vừa vặn chương ba trăm bốn mươi hai vinh quy chương ba trăm bốn mươi hai vinh quy chương ba trăm bốn mươi hai vinh quy lam lam thành nội thành một tòa phủ đệ trong phủ đệ có một tòa cự đại võ đài mặc vào một thân kim sắc võ phục đại hoàng tử đang tay cầm cắt phách đao cùng bị kia một mực theo bên người võ đạo đại sư giao thủ võ đạo đại sư không có sử dụng t h ầ n t h ô n g cũng không dùng siêu phàm năng lực chỉ dùng đạo kình cùng đại hoàng tử so chiêu chỉ là cố ý thu rồi lực lượng bất kể là thuần túy thân thể lực lượng vẫn là đạo kình võ đạo đại sư đều mạnh hơn ra đạo cơ k ỳ võ giả một mảng lớn cho nên dù là không dụng t h ầ n t h ô n g cả hai y nguyên tồn tại trên lệnh rất lớn nếu như không cố ý thu lực lượng vẻ m ẹ chỉ là sáu năm chiến lược đại hoàng tử căn bản không có cách nào cùng võ đạo đại sư so chiêu nhưng cho dù thu r ồ i lực lượng võ đạo đại sư bằng vào ăn k h ư ớ p đạo kình cũng chỉ dùng mười mấy chiêu liền đem đại hoàng tử đánh bại ngã xuống đất về sau đại hoàng tử rất nhanh liền một lần nữa đứng lên sau đó tiếp tục xông đi lên suốt đao hắn cứ như vậy lần lượt bị đánh bại lại một lần lần đứng lên dù là võ đạo đại sư thu lực đại hoàng tử trên thân cũng đã c o rồi tổn thương mà lại thương thế còn tại tăng thêm điện h ạ không sai biệt lắm rồi bồi luyện võ đạo đại sư đột nhiên mở miệng nói đại hoàng tử thu đao còn bỏ phân phó hạ nhân đi chuẩn bị tắm thuốc hạ thủ vẫn là quá nhẹ không đủ thông t h á i đại hoàng tử lắc lắc trên cánh tay máu tươi lắc đầu nói bồi luyện võ đạo đại sư cười khổ nặng hơn chút điện hạ sẽ thật sự thương gân đ ộ n cốt thương gân đ ộ n cốt dù sao cũng tốt hơn bị người đạp ở dưới chân đại hoàng tử trong mắt lóe lên một vệ thu n g lệ võ đạo đại sư biết do hắn đây là nhớ lại ai không dám nói tiếp nếu như đội người hắn còn có thể an ủi đại hoàng tử nhất thời không bằng không quan hệ tương lai luôn có thể vượt qua đối phương nhưng lý phi võ đạo đại sư giữ vững trầm mặc phong vân tổng bảng thứ ba có thể trong tay ngươi chống đỡ mấy chiêu đại hoàng tử đột nhiên hỏi võ đạo đại sư nghiêm mặt nói nếu là toàn lực ứng phó trong vòng mười chiêu tất sát mười chiêu sao đại hoàng tử khỏe môi vệt lên dường như nghĩ tới điều gì hình tượng sau đó hắn thu liếp kiếu dung kia trúc phong hoa đ ầ u cùng là đạo cơ k ỳ trúc phong hoa từng tại một tên võ đạo đại sư trong tay chống nổi trăm chiêu điện hạng cái này một vị cũng không thể lấy thuần túy võ giả nhìn tới pháp võ song tu là trên đời này khó khăn nhất một con đường một khi đi thông hai loại lực lượng điệp ra cùng một chỗ quyết không thể đơn giản tương ra đến tính toán võ đạo đại sư nói đạo cơ kỳ đỉnh phong tăng thêm cụ thể kỳ đỉnh phong hai loại lực lượng đem kết hợp mới tạo nên trúc phong hoa truyền kỳ vị này xác thực không thể đơn thuần lấy võ giả đi bình phán nghe nói lý phi từ trong tàng thư các tuyệt đi rồi lâm thiên nhất quyển sổ kia đại hoàng tử sờ sờ đao trong tay một bên võ đạo đại sư cười nói điện hạng trên đời này chỉ có một lâm thiên nhất đại hoàng tử không nói gì quay người rời đi võ đài hơn một giờ về sau hắn ngâm xong t h ắ n thuốc một lần nữa thay đổi một bộ quần áo điện h ạ đình chiến các thành viên nội các đoạn khải k i ế n người đưa tới bãi thiếp một tên quản gia đi tới đại hoàng tử bên người cầm trong tay một tấm b á i thiếp đại hoàng tử tiếp nhận b á i thiếp nhìn thoáng qua h ồ i thiếp mời hắn tới một đợt dùng cơm trưa phải quản gia quay người lưu ra đại hoàng tử trên mặt lộ ra m ỉ m cười đoạn khải là thương lâm lưu ra người đối phương trước đó liền chủ động liên lạc qua hắn vì an bài sát thủ đâm giết lý phi một chuyện bây giờ lần nữa chủ động tới thăm viếng vì tự nhiên vẫn là lý phi lý phi không chỉ có bình an trở lại rồi lại lập được đại công đương thời vụ kêu bản á n c ũ có khả năng bị khởi động lại lưu ra không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ từ ngày đó tại triều hội thượng chủ động đứng ra đối lý phi làm khó dễ bắt đầu đại hoàng tử vẫn đang chờ một ngày này lý phi dạng này tuyệt thế t h i ê n t i ê u sử sách thứ nhất nếu có thể hắn đương nhiên cũng muốn lôi kéo dù là lại đố kỵ hắn vậy không có khả năng vô duyên vô cớ đ ể dạng này người biến thành mình định nhân nhưng thái tử trước một bước hạ thủ hắn tự nhận cùng thái tử so sánh ưu thế của mình cũng không rõ ràng cho nên tại thái tử đã trước thời hạn hạ thủ bố cục tình hôn g dưới hắn không cho rằng bản thân còn có thể đem lý phi từ thái tử trong tay vào tới đã như vậy không bằng lợi dụng vị này sử sách đệ nhất vì chính mình tranh thủ lợi ích tại kỹ càng hiểu rõ lý phi bình sinh về sau đại hoàng tử liền quyết định muốn công khai đối lý phi làm khó dễ muốn để tất cả mọi người biết mình cùng bị này s ử sách đệ nhất không hợp nhau kể từ đó hắn có thể vì chính mình lôi kéo đến hai vị trọng lượng cấp minh h i ế u thương lâm lưu gia đại học hoàng nghị lần trước hắn cùng hai nhà liên hợp bỏ vốn thuê thập nhị tiêu ám sát lý phi đây chính là một rất tốt bắt đầu cuối cùng lý phi không có chết tại ám sát còn sống trở về ngược lại là đại hoàng tử càng muốn nhìn hơn đến bởi vì chỉ cần lý phi còn sống lưu gia cùng đại học hoàng nghị liền có liên thủ với mình lý do lý phi càng có thể dày vò lưu r a cùng đại học hoàng nghị lại càng cần bản thân lực lượng lý phi đại hoàng tử cắn răng đọc lên cái tên này hắn tự tay sờ sờ lồng ngực của mình tựa hồ lúc trước cái dấu chân kia bây giờ còn lưu tại nơi này ngày mười bảy tháng một buổi chiều từ đại la trấn lên đường xe riêng cuối cùng đã tới lam lam thành nhà ga đồng dạng trước thời hạn liền bị thanh k h ô n g nhà ga phía ngoài trên quảng trường nội chính các chủ lễ ti quan viên sớm đã khiến người chuẩn bị xong đội nghi trượng mặc trắng đoan chế phục đội nghi trượng thành viên trên quảng trường phân loại hai hàng mỗi người đều có một thanh x u n g trường làm vân thứ mang theo lý phi đám người đi ra nhà ga lúc cái này hai hàng đội nghi trượng thành viên động tác đều nhịp từ phía sau lưng g ỡ xuống x u ố n g trường sau đó đối bầu trời nổ súng phanh phanh phanh liên tục mở ba phát về sau xin địch cùng văng lên s u ố sôi tiếng nhạc vang vọng quảng trường đám người vây xem b ộ t phát ra tiếng hoan hô đ i ế ấ t hai nhức góc cùng tiếng vỗ tay triều đình công bố ra ngoài tình báo là minh tỉnh xảy ra một trận phản loạn quốc sư vân thứ dẫn người kịp thời dập tắt cho nên tại lam lăng thành dân chúng trong lòng lúc này từ minh tỉnh trở về lý phi bọn người là anh hùng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói bọn hắn vậy đúng là chí ít lý phi rõ ràng cứu vớt sùng thành mấy vạn dân chúng tính mạng cái nào là lý phi a lý phi ở đâu cái kia mặc quần áo trắng trẻ tuổi nhất cái kia chính là mau nhìn lý phi bởi vì triều đình trước đó cố ý tạm thế cho nên cho dù là không chú ý giang hồ phổ thông bách tính cũng đều biết lý phi danh tự đồng thời biết do hắn lần này bình loạn quá trình bên trong lập x u ố n g đại công là làm không thẹn thiếu niên anh hùng đại nhân tất cả mọi người đang nhìn người kìa trong đội ngũ lữ văn tinh cười nói với lý phi lý phi quay đầu nhìn về phía bị đốc cha viên ngăn ở n g i vi dân chúng nhìn xem kia từng trường chất p h á t mặt h ắ n g ử i đưa tay hướng bên kia cơ cơ một cử động kia lập tức dẫn nốt toàn trường đổi lấy càng lớn tiếng hoan hô phía trước nội chính các chủ lễ ti mấy tên thành viên nội các mang theo một đám chủ lễ ti quan viên tiến lên đón trước hướng vân thứ hành lễ sau đó lại thăm hỏi lý phi đám người d i ọ n g cuối cùng người ngồi lên rồi chủ lễ ti vì bọn họ cố ý chuẩn bị lì mụ xìn một đường lái vào hoàng thành vân thứ trực tiếp tiến cung diện thánh lữ văn tinh đều ở đây làm l a n g thành bên trong có bản thân nhà cho nên ai về nhà lấy chỉ có lý phi bị lần nữa an bài tại trong hoàng thành ở lại chuẩn bị ngày mai diện thánh lúc này sắc trời đã tối lý phi dùng qua sau bữa cơm chiều như thường lệ chuẩn bị tu hành nhưng có khách nhận đến rồi tham kiến thái tử điện hạ lý phi hướng chủ động chạy tới thái tử hành lễ thái tử mặc dù một thân quý khí nhưng hoàn toàn như trước đây bình địa dễ người thân thiết tiến lên đỡ dậy lý phi mấy tháng không gặp làm sao lạnh n h ả n rồi đều nói không cần đa lễ hắn lôi kéo lý phi một đợt ngồi xuống trên dưới quan sát lý phi một phen cười nói thật là không có nghĩ đến à tiểu tử ngươi đi ra ngoài một chuyến lại một lần leo lên phong vân tổng bảng còn xếp hạng thứ ba may mắn mà thôi ha ha ngươi thật đúng là nửa điểm không giống người trẻ tuổi thái tử cùng lý phi nói chuyện phim lên hỏi hắn tại minh tình trải nghiệm lý phi không thể không thừa nhận vị này thái tử điện hạ xác thực rất dễ dàng cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác tới cho chuyện nửa điểm cũng sẽ không bởi vì thân phận bên trên t r ê n lệnh mà cảm thấy khó chịu hàn huyên một hồi về sau thái tử mới nghiêm m t nói nói đến ta trước đó nói cha diên thọ đàn một án hung h i ể m dị thường khuyên ngươi thu tay lại đây cũng là ta xem nhìn nhầm may mắn ngươi đứng bức thanh hư trần quân áp lực kiên trì cha án giành đội phụ hoàng thưởng thức lý phi thần sắc bình tĩnh điện hạ cũng là thiện ý nhắc nhở chỉ là ta không có cam lòng cho nên mới không có nghe quên tốt một cái không có cam lòng thái tử vỗ tay cho nên ngươi mới là s ự sách thứ nhất có thể vì hắn người thường không thể vì đó sự hắn nhìn xem lý phi ngày mai là ngươi sinh nhật ta lý phi khẽ giật mình nguyên thân sinh nhật là ngày 18 t h á n g 1, cũng chính là ngày mai hắn đi tới nơi này cái thế giới về sau chỉ qua một lần sinh nhật là lý điển vũ cùng hắn tại võ đại qua lần này từ đại la tông về lam lăng thành về sau hắn một lòng nghĩ đều là bản thân sẽ có được dạng gì khen thưởng làm sao khởi động lại thượng văn tiêu vụ án hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sinh nhật sự hôm nay nếu như không phải thái tử nâng lên hắn cơ hồ đều muốn đã quên chuyện này nhìn xem thái tử nụ cười trên mặt lý phi cũng cười đúng ngày mai là sinh nhật của ta không nghĩ tới điện hạ lại biết rõ ta không chỉ có biết rõ còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật thái tử cười từ trong ngực xuất ra một phần sách vở đưa cho lý phi đây chính là lễ vật cho ngươi hôm nay trước thời hạn cho ngươi lý phi khẽ giật mình liền vội vàng đứng lên hai tay tiếp nhận đa tạ điện hạ hậu ái nhanh ngồi thái tử lôi kéo hắn ngồi xuống chỉ vào sách vở m a u nhìn xem có thích hay không lý phi sách trong tay sách rất dày bịa cái gì đều không biết hắn lật xem trang thứ nhất chỉ thấy trên đó viết pháp võ song tu thực kiểm tra mấy cái này chữ lớn dưới góc phải còn viết một hàng chữ nhỏ thần tử h à n g tặng hảo hữu lý phi bản này pháp võ song tu thực kiểm tra xuất từ thiên nhất lâu là ta cố ý kiến h người từ thiên nhất lâu đòi hỏi đến thái tử nói liên quan tới pháp võ song tu nghiên cứu thảo luận cùng tu hành bí quyết có không ít tông môn đều có tương quan nội dung nhưng thiên nhất lâu nhất định là thế gian quyền ý nhất tồn tại không cần nghĩ cũng biết bản này pháp võ song tu thực kiểm tra tất nhiên là thiên nhất lâu bí mật bất t r u y ề n muốn từ thiên nhất lâu đòi hỏi tới đây dạng một cuốn sách cho dù là thái tử sợ rằng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ bởi vì thiên nhất lâu có một vị thiên hạ đệ nhất lý phi nhìn xem dưới góc phải hàng chữ nhỏ kia trong lúc nhất thời quả thật có chút cảm động vô luận đối phương động cơ như thế nào chí ít phần này dụng tâm tình nghĩa hắn đi tạc trong lòng đa tạ điện hạ phần lễ vật này ta rất thích lý phi lần nữa đứng dậy hướng thái tử hành lễ ha, ha ha thích là tốt rồi gian phòng bên trong bang lên thái tử sang sảng tiếng cười mãi cho đến đêm khuya thái tử mới từ lý phi trụ sở rời đi lý phi không có đi đi ngủ trực tiếp liền lật ra trong tay pháp võ song tu thực kiểm tra nhìn lại một mực nhìn thấy bình minh lý đại nhân ngoài cửa viện chuyển đến một tên thái giám thanh âm lý phi chậm rãi đứng người lên hắn nên đi tham gia t r i ề u hộ i rồi chương ba trăm bốn mươi ba năm đó mười chín chương ba trăm bốn mươi ba năm đó mười chín chương ba trăm bốn mươi ba năm đó mười chín ánh bình minh vừa ló dạng kim quang trói mắt chiếu rọi tại h o à n g cung ngói l i u l i bên trên lóe ra ánh sáng trói mắt chính làm điện nóc nhà bên trên sống lưng rồng niết lên một cây gió bay lượm tiếng trung du dương mà sâu xa q u ê n quần tại yên tĩnh trong cung đình văn võ ba quan nhóm thân mang t r i ề u p h ủ leo lên thật dài một thang nối liền không dứt tình trạng nhập chính lam điện lý phi tạm thời chưa có chính thức chức quan có thể tham dự triều hội cho nên y nguyên cần trước tiên ở bên ngoài trở lấy nhưng cùng lần trước khác biệt lần này hắn không cần đứng tại chính lam điện bên ngoài trên quảng trường chờ đợi thái g i á m dẫn hắn đi tới chính lam điện bên cạnh một tòa trong thiên điện gian phòng bên trong có nước trà có bánh ngọn có thoải mái chỗ ngồi minh khí đại sư lại gặp mặt lý phi trong phòng thấy được một thân màu đỏ tăng vào min khí trên mặt không nhịn được lộ gia tiểu dung lần này minh tỉnh chiến đấu phật ra ở lúc mấu chốt xuất thủ lúc này mới triệt để thất bại thanh hư trần quân nhu đồ muốn nói cống hiến quốc sư vân thứ xếp tại thứ nhất phật ra hẳn là xếp tại thứ hai cho nên minh khí vị này đương đại phật tử lần nữa đại biểu phật ra đại biểu c h i ề phổ độ đi tới lam l a g thành đi tới hoàng cung chuẩn bị diện thánh nhìn thấy lý phi về sau minh khí lộ ra một sạch sẽ trí cực tiêu dung đứng dậy hướng lý phi hành lễ a di đạp phật lý thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lý phi lần trước tại triều hội kể trên nói mình đối sư phụ hách nghị tình cảm để minh khí khắc sâu ấn tượng lý phi đồng dạng đối minh khí rất có hào cảm cùng đối phương một đợt tọa hạ nói chuyện với nhau lần này hai người chờ đợi thời gian cũng không lâu bởi vì hôm nay trận này chiều hội bốn là vì minh t ỉ n h sự tỉnh tổ chức lý đại nhân minh khí đại sư đã đến giờ một lát sau đứng một bên t h á i g i á m đối hai người nói thế là hai người đứng dậy thông rong ra khỏi phòng đám chìm trong rực rỡ s ắ c trời phía dưới lý phi cùng minh khí từng bước một đi đến bậc thang trong điện văn võ bá quan nhìn chăm chú một bộ bạch tí cùng một bộ màu đỏ tam bảo nhập điện minh k h phá cảnh vì võ đạo đại sư về sau khi chất càng phát ra trầm tĩnh vị này lưu ly phật tử từ trong ra ngoài đều mang một loại tinh khiết trong suốt cảm giác khiến người thấy chi nặng bên hôm nay lý phi vậy trước thời hạn bị đánh giả trang một phen trên thân cái này bạch đi mang theo vài phần nóng ánh cảm giác y phục bên trên dùng tơ bạc có theo sông núi mây mù đang đi lại ở giữa mang theo một chút lấp lóe cả người lộ ra càng thêm sặc sơ l o a mắt hôm nay lý phi vừa tròn mười chín tuổi gương mặt trẻ tuổi bên trên nhưng không có nửa phần non nớt cảm giác có rất nhiều trải qua qua sinh tử thong dong là bị qua bi thương cùng đau đớn kiên nghị mặt may của hắn ở giữa đều là ôn hòa nhìn không ra nửa điểm mũi n ọ hoặc là nói sở hữu mũi nhọn đều giấu ở hắn một mặt chính khí bề ngoài phía dưới hắn không tính là anh tuấn lỗi lạc nhưng dương cương chính trực khiến người liếc mắt liền sinh lòng hảo cảm cùng tín nhiệm như vậy một vị tuyệt thế thiên tiêu sử sách thứ nhất không i ê u ngạo không tự ti đi ở trong đại điện cùng minh khí một đợt trải qua từng vị triều đỉnh trọng thần cuối cùng tại đại điện trung ương dừng bước không mình hành lễ thần lý phi tham kiến bệ hạ bần tăng minh khí tham kiến bệ hạ đan bệ phía trên hoàng đế dùng thưởng thức ánh mắt nhìn phía dưới thiếu niên bị cười nói miễn lễ lý phi đứng dậy ngầm đầu nhìn bệ phía phía trên chiếp gh giống kia cùng lần trước nhìn thấy lúc cảm giác một dạng một loại hùng v i hùng v i khí thế c h ạ m m ặ tới t nhưng lý phi chú ý tới hoàng đế nhìn qua so mấy tháng trước đó muốn càng thêm giản mua một chút có lẽ đây là quốc vận bị hao tổn mang tới ảnh hưởng trái chiều lý phi như thế thầm nghĩ hồng quang bốn mươi sáu năm đại lang lịch tặc nhu phản bày trận tại một tỉnh chi địa tàn sát dân chúng không có chiếc điện đ ầ u đúng cũng không có dư thừa tra hỏi ngự tiền thái g i á m tay cầm đã chuẩn bị xong thánh trị bắt đầu lớn tiếng t u y ê n đọc may có trung lương chi thần anh dũng ngăn lịch dùng ít được nhiều t ử chiến không lùi thánh trị nửa đoạn trước là đúng minh tình sự kiện tưởng thuật tóm lược cùng tổng kết. điều này cũng không có gì dễ nói tất cả mọi người biết rõ hôm nay trọng điểm là nửa đoạn sau đối đại la tông thanh toán đã sơ bộ kết thúc bây giờ là chiến hậu luận thường thời điểm rồi đình chiến các thành viên nội các lạc thạch trung thành tuyệt đối anh dũng vô s o n g tại thái ninh thành ngăn địch phấn đấu bên mình lấy thân cho phép nước đây là gia quốc tổn thất thiên hạ to lớn buồn bá, thế tập thay. trợ cấp trăm vạn lấy an ủi hắn người nhà khiến cho quả phụ cô nhi được hưởng tinh hoa đầu tiên phong thưởng chính là lần này minh tỉnh chiến đấu bên trong chiến tử l ạ thạch vị này đình chiến các thành viên nội các võ đạo đại sư được truy phong là bát ư ớ c mà lại là thế tập truyền hay truy phong lạc thạch vì bát ư ớ c đây là quần thần phần lớn có thể nghĩ tới phong thưởng dù sao lạc thạch là một vị các quan lại là võ đạo đại sư sau khi chết phong bá cũng coi như nên được chân chính kiến người ngoại ý chính là đằng sau cái này thế tập truyền hay đại lam triều h â n tức tại vừa khai triều thời điểm phi thường tràn lan phong rất nhiều mà lại có không ít đều là thế tập phong thế sau này theo nhiều đời thay đổi chế độ đặc biệt là từ phong kiến đế chế đổi thành hai nguyên quân chủ chế về sau có số lớn hơn tức đều bị hủy bỏ bây giờ đại l a m triều h â n tức vẫn đều có đất phong nhưng cũng không phải là thực phong cũng là nói có thể thực cấp rút ra đất phong thu thuế nhưng không có thống trị quyền lực hết thẻ quyền lực đều quy về quan phủ dù vậy h â n tước vậy y nguyên phi thường chân quý bởi vì tức v ị đối ứng các loại phúc lợi lãnh ngộ quý báo nhất một điểm chính là tu hành tài nguyên tỷ như là thạch mặc dù là sau khi chết được truy phong là bá tước nhưng h ắ n hậu đại y nguyên có thể được hưởng bá tước chi từ lãnh ngộ có thể thu hoạch được phẩm chất cao đan dược tới các thể có thể thu hoạch được phẩm cấp cao công pháp tu hành võ kỹ có thể trực tiếp thu hoạch được tiến vào mười ba trường đại học danh lệch mà lại lạc thạch tức vị là thế tập truyền thay vậy chính là mỗi kế tục một đời sẽ hàng tức một bậc vị này võ đạo đại sư dù chết nhưng ít ra có thể che chở con cháu đời sau lâu đến mấy chục năm có thể tính chết có ý nghĩa rồi lý phi trong đầu hồi tưởng lại lạc thạch bộ dáng trong lòng thở dài một tiếng sau đó là đúng đồng dạng chiến tử võ đạo đại sư mục khai nhân tiến hành phong thưởng vị cấm quân thống lĩnh này cũng bị truy phong là bá tức tương tự là thế tập truyền thay mở đầu như vậy không khỏi là người bắt đầu chờ mong phía sau phong thưởng sau đó trước đối lữ văn tính đám người tiến hành bán thưởng bọn hắn hết thể hai mươi chín người đi theo lý phi một đợt thủ sùng thành sau này lại diện đi thập nhị tiêu tham dự ngăn cản thanh vũ chân nhân mặc dù chủ lực vẫn luôn là lý phi nhưng bọn hắn cũng coi là đi theo l a n lộn điểm trợ công cuối cùng những người này đều không có t h ă n g quan nhưng là đều chiếm được không ít bán thưởng tiền tài đa năng l ư ợ c phòng h ộ áo dĩ binh tiến vào t à n g thư các chọn lựa võ công cơ hội lữ văn tinh đám người từ trong đội ngũ đứng ra t hướng hoàng đế hành lễ tạ ơn nhìn thoáng qua đứng tại phía trước kia tập bạch t i rỉa lữ văn tinh ánh mắt nóng bỏng tràn ngập trở mong bây giờ vị này thiên tử đối thần tử từ trước đến nay dày i rộng p h o n g khoáng từ nơi này lần phong thưởng đến xem so dự đoán được càng thêm hào phóng lữ văn tinh đám người chỉ là đi theo ra một điểm lực xuất một điểm phong hiểm liền có thể thu hoạch được như thế phong phú khen thưởng k i a ra càng nhiều lực lập xuống càng lớn công lao lý phi đâu sau đó phong thưởng chính là thường bằng phi người này cũng là cấm quân thống lĩnh võ đạo đại sư lúc trước phụng vân tứ h mệnh lệnh đi thủ ba đông thành hán v ậ n khí rất tốt mà không có gặp được đến tiếp viện ngự doanh kỵ quân cuối cùng nhẹ nhóm đánh bại ba đông thành bên trong quân địch đánh bại xâm phạm hơn năm mươi c ớ i ngự doanh quân cùng những người còn lại giữ được ba đồng thành thường bằng phi cuối cùng quan thăng một cấp được phong làm thử tước trừ cái đó ra cũng có tiền tài đ a năng dược phòng h ộ áo dĩ binh tiến vào tàng tư c ắ t chọn lựa võ công cũng cơ hội chờ một chút ban thưởng sau đó là đúng minh khí hoặc là nói đúng phật giá phong thưởng cái này trình tự khiến người có chút ngoài ý muốn bởi vì dựa theo công lao lớn nhỏ để tính lý phi khẳng định phải xếp tại phật gia về sau cho nên không có đạo lý trước phong thưởng phật gia nhưng phật gia lần này ra tay với thanh hư c h â n quân thì thật cũng không phải là thụ mệnh tại triều đình mà là một loại hợp tác Bởi vì độ sẽ không quá lớn. nhưng kết quả đ sau cùng vẫn là ngoài dự liệu của rất nhiều người chính pháp các đối phật gia không cởi mở ba mươi danh lệch cho phép chùa phổ độ phái mười người đảm nhiệm thành viên nội các hai mươi người đảm nhiệm vợ oan phụ trách quản lý thiên hạ phật tự phật gia bị đè ép nhiều năm như vậy thế gian chính quy chùa miếu số lượng không thể vượt qua một trăm linh tám tòa lại tất cả đều đặt vào bản địa quan phủ quản lý trước đây vì gia tăng sát khí số lượng mới đánh vỡ cái này hạn chế cho phép phật g i a mỗi luyện chế nhiều cũng giữ gìn năm mươi bộ sát khí liền có thể nhiều xây một tòa chùa miếu nhưng những n à y chùa miếu vậy đồng dạng là bị triều đình quản chế bây giờ triều đình cho phép chùa phổ độ phái người tham dự đối với thiên hạ chùa miếu quản lý chính là công khai ủy quyền cho phật g i a đây là trước đây đạo gia mới có đ ã n h ngộ đại la tông thai họa còn tại trước mắt chẳng lẽ sẽ không sợ dẫm lên vết xe đổ sao trong điện không ít đại thần cũng thay đổi sắc mặt bất quá vừa mới xảy ra đâm đế sự tỉnh hoàng đế lại đại xá quần thần cho nên trong lúc nhất thời không có người đứng ra phản đối mà lại phật ra dù sao bị áp chế nhiều năm dù là thật sự tưởng tượng đại la tông như thế thâm căn cố đế vậy chỉ ít cần trăm năm kinh doanh trăm năm về sau sự rất nhiều người kỳ thật không có để ý như vậy ban thưởng xong phật ra về sau lần này minh tỉnh chiến đấu chỉ còn lại hai người còn không có bị phong thưởng vân thứ l ý phi quốc sư vân thứ địa vị bảy ở chỗ ấy đã là đế quốc này đứng vào trước năm đại nhân vật vô luận như thế nào phong v ậ y không có khả năng đi lên trước nữa tiến bảo cho nên đám người quan tâm nhất đều là lý phi phong thưởng hoàng đế sẽ làm sao ban thưởng vị này tuyệt thế thiên kêu đâu xếp t ạ i đến ngược thứ ba phật g i a phong thưởng đều đã như thế phong phú lý phi sẽ đạt được dạng gì khen thưởng tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới ngựa tiền thái dám lại thu hồi trong tay thánh chỉ không đợi đám người kinh ngạc hoàng đế quay đầu nhìn về phía một bên đang ngồi thủ phụ diệp trạch a n đứng dậy hướng hoàng đế thi lễ một cái sau đó lấy ra một phần mới thánh chỉ đi đến đan b ệ phía dưới quay người mặt hướng đám người sau đó phong thưởng để cho vị này thủ phụ đại nhân tự mình tuyên độc điều này nói rõ hôm nay sở hữu phong thưởng thủ phụ trước đó đều là hiểu rõ tình hình diệp trạch a n dù chưa tập võ nhưng khi hắng dậy lúc vẫn cho người một loại cao lớn như núi như kình thiên tri trụ cảm giác hắn đem thánh chỉ mở ra thần s á c trang nghiêm đại lam triều khai quốc năm t r a n có hơn xưng ơ bá đông l ụ vạn bang đến chầu c h ấ m nhận tiên tổ nghiệp đánh thời nay trách nhiệm ý tại thiên hạ nhất thống cần phải cái thế hùng t à i không thể xây hàng công chỉ là mở đầu mấy câu nói đó liền đã để quần thần kinh ngạc hào hào biến sắc từ thu đạo r a quyền lực nhất phật gia chi vị gia tăng sát khí số lượng bắt đầu rất nhiều người liền biết đương kim thiên tử là có giá vọng tiếp súng có lẽ sẽ có đại động tác nhưng mà roi mắt đông l phía đông thảo nguyên vương đình sớm đã bị bạch d i ễ m quân đánh được chia năm xẻ bảy triệt để bề mật túi l ầ u x ư ơ n g thần phía nam hoang mạc hai đại mạc quốc tại triều đình châm ngòi bên d ư ớ i đối địch nhiều năm mâu thuẫn trùng điệp bất lực xâm phạm b i ê n thương đến như phía bắc núi non trùng điệp bên trong những cái kia tiểu quốc kinh tế chế độ văn hóa vũ lực đều toàn diện lạc hậu chỉ có thể mỗi năm tiền cống không đáng để lo chỉ có phía tây nhìn nhau từ hai vở đại dương tỏa kia tây đại lục cùng với những cái kia tây dương quốc nhà mới là đại làm triều ở nơi này thế gian duy nhất địa nhân bây giờ hoàng đế công khai cho thấy bản thân ý tại thiên hạ nhất thống tại lập trường chính trị thượng thủ lần đưa ra tây trinh g i á vọng ý nghĩa này có thể nói trọng đại mặc dù bây giờ đại l a m triều quốc vẫn bị hao tổn quốc lực suy giảm trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tây trinh nhưng hoàng đế công khai đưa ra dạng này nguyện cảnh chí ít có thể để cho tất cả mọi người nâng lên một ngụm chi khí không đến mức cảm thấy đại l a m triều đã lầu cao sắc đổ d i ệ p trạch đan tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ sau đó nội dung đều cùng cái thế hùng tài có quan hệ hiện có tên lý phi người tuyệt đại thiên tiêu vô song pháo hoa một thân dũng như sơn nhạc vĩ ý chí kiên như bàn thạch kiên cố dũng tâm tận tụy lập xuống bất thế chi công phụ mệnh tra án trực diện chân quân chi uy không rơi vào triều đ ỉ n h đ ì n g h i chấn áp phản tặc thu phục xuân thành áp chế k ỳ mưu vạch độc thân trực diện phản quân d i ệ n sát ngự doanh phản quân hơn năm mươi cưới nhận nhiệm vụ lúc lâm uy phụ tiên thừa vận đối đầu trên trăm dư cưới ngự doanh phản quân làm phản tặc chi trận pháp khó toàn như ách đ ị c h hầu xuất đội tiêu diệt tác tặc thập nhị tiêu vì thiên hạ trừ ác phụ mệnh ngăn cản địch tặc thành vũ chân nhân h ủ y hắn đi bộ hao hết phi kiếm vì thế tặc đ ề tội lập xuống đại công võ có bày đức đẩy lên hàng đầu cấm bạo đình chiến tình an thiên hạ lý phi lũy công ở đây phong t ì n h an hậu lớn như vậy chính lam điện bên trong lúc này một mảnh vắng lặng t ư ơ n g v ị triều đình trọng thần một mặt kinh ngạc nhìn về phía đại điện trung ương kia một bộ bạch dĩ gì kẻ này năm nay mới bao nhiêu lớn mười tám mười chín chưa đầy hai mươi tuổi hầu ra đại lam triều trong lịch sử từng có tiền lệ như vậy sao một mực giữ vững bình tĩnh lý phi đang nghe kết quả này về sau cũng có một nháy mắt h o à n g hốt hắn có nghĩ qua bản thân lần này có khả năng sẽ bị trọng thưởng nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ là nặng như vậy thường trong đại điện ánh mặt trời vàng trói chiếu s ạ ở giữa đầu kia đường thẳng phía trên đem lý phi cái bóng kéo rất dài rất dài giờ khác này tựa hồ tất cả quang mang đều tập trung ở hắn trên người một người năm đó mười chín trước điện phong hầu chương ba trăm bốn mươi bốn cực tận ân v i n h t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bốn cực tận ân v i n h t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi bốn cực điểm ân v i n h lý phi ở trên hướng trước đó có tỉ mỉ tính toán qua bản thân lập xuống công lao giữ vững sùng thành để mấy vạn dân chúng khỏi bị tàn sát công lao này là không thể nghi ngờ về sau tiếp nhận thiên tử long khí đối đầu trên trăm tên ngự doanh kỵ quân, thất bại thanh hư trần quân kế hoạch lúc đó thanh hư chân quân đại trận chỉ còn lại kim sơn phụ còn không có hoàn toàn đảm bảo mà kim sơn phụ chỉ còn lại ba đông thành cùng sùng thành hai cái này mấu chốt t i ế t điểm không có bị công phá chỉ cần lại công phá một cái thanh hư chân quân đại trận tiến một bước bù đắp vân thứ lấy được t i ề n tử long khí tiến một bước bị suy yếu kia vân thứ liền sẽ chống đỡ không nổi không chỉ có vị quốc sư này tính mạng khó đảm bảo kim sơn phụ cũng sẽ triệt để thất thủ thanh hư chân quân đem thành công thiết lập đạo quốc nếu là nhìn từ góc độ này lý phi lập xuống đích xác thực là bất thế chi công nhưng trên thực tế vân thứ đương thời cũng không có đem sở hữu bảo đều áp trên người lý phi triều đình chân chính chuẩn bị ở sau là phật gia lúc đó lý phi vừa đánh bại k i a hơn một trăm tên ngự doanh kỵ quân không bao lâu chưa phổ độ vị k i a phật đà bản bệnh pháp bảo liền đã tới minh tỉnh trực tiếp phá vỡ thanh hư trần quân pháp trận nếu là nhìn từ góc độ này cho dù lý phi đương thời không thể thành công điều k h i ể n tiên tử lòng khí không thể giữ vững sùng thành đ ị c h nhân huyết tế cũng là cần thời gian tại sùng thành bị hoàn toàn huyết tế trước đó phật gia chi h u ệ n liền sẽ đổi tới cho nên trong lúc này liền tồn tại một cái trọng yếu l ư ợ n biến đổi vân thứ có thể chống bao lâu có rất lớn độ khả thi cho dù lý phi thất bại vân thứ cũng có thể chống đỡ đến phật gia đổi tới nhưng là có nhất định độ khả thi là làm sùng thành bắt đầu bị huyết tế hai vị c h â n quân liền bắt đầu bị ảnh hưởng cuối cùng vân thứ không thể chống đến phật gia chạy đến tri viện cái này l ư ợ n g biến đổi trực tiếp quyết định lý phi công lao lớn nhỏ mà cho dù là vân thứ bản thân kỳ thật cũng nói không chính xác mình có thể chống bao lâu cái này không chỉ quyết định bởi với hắn cá nhân phát huy còn quyết định bởi tại thanh hư c h â n quân phát huy quyết định bởi tại thái vũ phản kháng cường độ quyết định bởi tại lam lăng thành dành cho thiên tử long khí ổn định trình độ dưới loại tình huống này muốn nói lý phi lần này sự kiện bên trong phát huy tác dụng mang tính chất quyết định lực kéo trời nghiêng không phải hắn không thể còn thiếu s ó t sức thuyết phục nhưng muốn nói coi như không có hắn thắng lợi cuối cùng nhất kết quả cũng giống vậy sẽ không cải biến cũng là chưa hẳn cho nên lý phi cuối cùng công lao lớn nhỏ có thể thu được dạng gì phong thưởng quyết định bởi với đất nước sư vân thư muốn làm sao cho hoàng đế báo cáo càng quyết định bởi tại hoàng đế muốn làm sao phong thưởng lý phi mà bây giờ kết quả ra tới hoàng đế nhận rồi lý phi bất thế chi công trực tiếp phong hầu cho dù là không có cách nào thế tập trung thân hầu cũng đã là vượt qua người sở hữu tưởng tượng trọng t h ư ờ n g chưa đầy hai mươi tuổi hầu ra đừng nói là đại lam triều lịch sử doi mắt nhân loại hơn ngàn năm lịch sử các triều đại cũng không có tiền lệ như vậy cho nên lý phi lần nữa lập nên một cái sử sách thứ nhất ghi chép trong điện quần thần lúc này mới h ảo h ảo từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng liên quan tới lý phi lập xuống công lao tuyệt đại bộ phận lúc trước t u y ê n truyền thời điểm liền đã làm người biết chân chính khiến người kinh ngạc chính là hai điểm thứ nhất lý phi đối đầu trên trăm tên ngự doanh kỷ quân một cái đạo cơ kỷ võ giả như thế nào đối đầu nhân số vượt qua một trăm ngự doanh quân chiến tích này hoàn toàn lật đổ trong điện rất nhiều cường giả thế giới quan nhưng là có không ít người chú ý tới trong thánh chỉ nhắc tới phụng thiên thừa bận bốn chữ này những người này đều đối khí v ậ n có nhất định hiểu rõ đồng thời ngày hôm đó ban đêm tận mắt nhìn đến đầu kia tử kim cự long bay hướng tây nam cho nên phụng thiên thừa bận bốn chữ này liền để bọn hắn liên tưởng đến rất nhiều nhìn về phía lý phi ánh mắt càng thêm kinh ngạc vị này thật là kỳ tích c h i tử cái thứ hai khiến người kinh ngạc điểm là ngăn cản thanh vũ chân nhân khiến cho phi kiếm bị hao tổn dưới bầu trời sở dĩ đem lý phi trực tiếp xếp vào phong vân t ổ n bảng mà lại xếp hạng thứ ba cao vị trong đó chủ yếu nhất một cái chiến tích chính là bước lui thanh vũ chân nhân lúc đó không có cụ thể tình hình chiến đấu chuyển tới dù là dưới bầu trời cũng chỉ có thể xác định lý phi cùng thanh vũ chân nhân từng có giao thủ nhưng không có cách nào xác định càng nhiều chi tiết dù vậy có thể tại một vị sát lực kinh người đại la tông thật nhân kiếm bên dưới mạng sống đây đã là phi thường không tầm thường chiến tích đủ để đứng hàng phong vân tổng bảng thứ ba nhưng vừa rồi trong thánh chỉ lại nói làm phi kiếm bị hao tổn từ giới kiếm mạng sống cùng làm đối phương bản mệnh phi kiếm bị hao tổn đây là hoàn toàn bất đồng hai cái độ khó lý phi có thể khiến thanh vũ chân nhân phi kiếm bị hao tổn cái này cần là đáng sợ dường nào chiến lược phong vân tổng bảng xếp hạng thứ nhất chúc phong hoa có thể làm được sao trong lúc nhất thời mọi người nhìn về phía lý phi ánh mắt đều phi thường phức tạp quá mức lấp lánh quá mức khiến người khó có thể tin hậu phương lữ văn tinh kích động đến cơ h ồ toàn thân run dậy hắn biết mình áp đúng rồi quan trưởng chìm nổi nhiều năm lữ văn tinh so rất nhiều người đều tin tưởng rõ ràng một cái đạo lý đối tuyệt đại đa số không có như vậy có thiên phú người mà nói lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn lữ văn tinh bây giờ là đạo cơ kỷ thứ năm năm chiến lược đặt vào bốn loại cấy vét thể hắng u y nhất tốn hao thời gian rất dài bây giờ đặt vào loại thứ nhất t ấ y ghép thể đã tiến vào gia yếu kỳ đợi không được hắn đặt vào loại thứ năm t ấ y ghép thể rồi đây cũng là tuyệt đại đa số đạo cơ kỳ võ giải nhất thường gặp phải vấn đề lữ văn tinh biết mình tập võ thiên phú liền đến nơi này cho nên toàn bộ tâm tư đều đặt ở đường làm quan bên trên lựa chọn lý phi chính là hắn đường làm quan kiếp sống bên trong làm r a trọng đại nhất quyết định bây giờ chứng minh đây cũng là chính xác nhất quyết định một vị không đến hai mươi tuổi hầu ra đây quả thật là cái gì tư thế đều không làm được một đẹp đan bệ phía dưới diệp trạch đan vẫn còn tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ tiền thường trăm vạn ban thưởng phủ đệ một tòa có thể nhập hoàng gia tàng thư các tùy ý tuyển b í tịch một bản chuẩn neo đao vào chiều đến tận đây đ ố i lý phi phong thưởng mới tính kết thúc nghe phía sau đầu này so một đầu khiến người hâm mộ ban thưởng không ít người trận cả mắt lên rồi tiền thưởng trăm vạn còn tốt thanh diện ủy vương bây giờ tại đại đồng phủ cùng hưng thành sự nghiệp hàng năm tuần thu nhập đều ở đây trăm vạn nguyên trở lên lý phi đã không thế nào thiếu tiền c h ỉ ít không thiếu tiền trinh ban thưởng phụ đ ệ khẳng định tại nội thành mà lại khu vực sẽ không kém diện tích sẽ không nhỏ như vậy một tòa phụ đệ bản thân giá trị liền sẽ không thấp hơn trăm bằng nguyên càng có giá trị là đây là ngự tứ phụ đệ là có tiền vậy mua không được đ ế n như tiến vào hoàng gia tàng thư các chọn lựa bí tịch trước đó lưu văn tinh bọn người có dạng này phong t h ư ờ n g chỉ là có thể tiến vào số tầng khác biệt hoàng gia tàng thư các hết thể mười hai tầng tuyệt đại đa số người chỉ có thể ở bảy tầng trở xuống chọn lựa bí tịch mà lý phi là tùy ý tuyển cuối cùng đầu này chuẩn đ e o đao vào c h i ề u mới chính thức để quần thần thấy được hoàng đế đối lý phi thiết bị mười chín tuổi hầu ra tức vị bên trên đã không có khả năng lại hướng lên p ò n g beo đao vào triều là thuộc về đặc thù h o n dõi mắt toàn bộ triều đình có cái này vinh hạnh đặc biệt vẫn chưa tới mười người phía trước đại hoàng tử quay đầu nhìn thoáng qua lý phi ánh mắt t ú ám hắn vậy tập võ cũng là võ giả vẫn là được sùng ái hoàng tử nhưng hắn không có tư cách đeo đao vào triều nếu như nói trước đây lý phi trong mắt hắn chỉ là một chỉ đê tiệc kiến vậy bây giờ cái này kiến đã biến thành đủ để đối với hắn dương nanh múa vuốt giao long thần tạ bệ hạ long ân trên đại điện bang lên lý phi âm thanh v a n g dội hắn từ lên điện bắt đầu liền lộ ra phi thường bình tĩnh thẳng đến phong hầu bắt đầu mới rốt cục có rồi mấy phần tập dung ha, ha, ha. hoàng đế thoải mái cười to lại nói đừng đội tạ ơn、ừ. lời này để tất cả mọi người là khẽ giật mình chẳng lẽ còn có hoàng đế mở miệng đ ể diệp trạch lan tiếp tục lần này là đối quốc sư vân thứ phong thưởng quốc sư vân thứ quốc tri trụ lớn như đám người sở liệu quốc sư địa vị còn tại đó đã là chính pháp các các chủ tổng lĩnh thiên hạ viện chính pháp thống mười mấy vạn thuật sĩ tại chức quan bên trên thật sự là thăng không thể thăng đến như tu hành tài nguyên hoặc cái gì khác khen thưởng vân thứ vậy thật sự không thiếu hoặc là nói hắn mong muốn đồ vật triều đình tạm thời cũng cho không được cho nên đối với vân thứ khen thưởng chỉ có thể ở vinh dự bên trên phong vân thứ vì an quốc công thế tập vong thế diệp trạch đan cuối cùng nói lại là một gia ở đám người dự kiến phong thưởng hoàng đế lần này cho ra ban thưởng thực tế phong phú đại lam triều không phải hoàng thất tông thất vân tước chính là công hầu bá tử nam dựa theo tổ chế đại lam triều không có vương khắc họ vậy không có khả năng phong vương khắc họ cho nên quốc công đã là một tên thần tử có thể đạt tới tối cao vinh diệu thế tập vong thế mang ý nghĩa cái này tối cao vinh diệu có thể đợi đợi truyền lại đây mới thực là cùng nước cùng ninh mỗi một cái thế tập vong thế vân tước xuất hiện đều mang ý nghĩa một tòa thế gia sinh ra đương kim thiên tử đăng cơ trước đó đại lam triều chỉ có một vị thế tập vong thế quốc công đăng cơ bốn mươi bảy năm phong hai vị quốc công một vị là quân thần văn nhân chính mười chín năm trước tại lam l a n g thành bên ngoài trận chiến kia văn nhân chính xuất thiên lam thiết kỵ đại bại tây dương bảy nước mười mấy vạn liên quân cứu vớt đại lam triều chiến hậu luận công thứ nhất bị thiên tử phong làm trấn quốc công nhưng trấn quốc công là thế tập c h u y ể n thay bây giờ nhiều hơn một vị an quốc công lại là thế tập vong thế rất nhiều người đều coi là an quốc công phong hảo sẽ lưu cho thủ phụ d i ệ p trạch an dù sao có minh tân biến pháp chiến tích lại chỉ là trận này biến pháp còn chưa tới kết luận cuối cùng tình trạng lại không nghĩ rằng đúng là quốc sư vân thứ trước một bước cầm đi cái này an quốc công linh hạnh đặc biệt còn cầm cái thế tập vâng thế thần tạ bệ hạ long ân vân thứ bình tĩnh hành lễ tạ ơn hoàng đế nhìn xem dung mạo trở nên g i à n u a rồi mấy chục tuổi vân thứ mở miệng nói chấm còn có một nói muốn tặng cho quốc sư quốc sư ý chí chấm khác trong tâm khảm nguyện ngươi ta quân thần có thể tiếp tục rèn luyện cùng tiến mở ra ý nguyện vĩ đại vân thứ thật sâu không người thần q u ố c c u n g t ậ t tụy an quốc công xin đứng lên c u n g thủ phụ một đợt mời ngồi xuống đi hoàng đế mở miệng nói sau đó nhìn về phía đứng tại đại điện trung ương lý phi lý phi tiến lên đây lý phi n g a y vậy nhanh chân hướng về phía trước tham gia triều hội chỗ đứng đều có ý tứ đơn giản tới nói địa vị càng cao người vị trí càng đến gần trước đan b ệ phía dưới hai bên trái phải khoảng cách gần nhất có bốn người diệp t r ạ y a n văn nhân chính vân thứ cùng thái tử về sau mới là đại hoàng tử tam hoàng tử cùng cái khác hoàng thất tông thất trọng thần đương nhiên nếu như lệ vương vào triều hắn thứ v ị cũng sẽ cao nhất còn có chỗ ngồi lý phi đi tới khoảng cách đan vệ ba mươi bước t ả hữu địa phương đứng thẳng thứ v ị gần như chỉ ở đại hoàng tử đám người sau lưng tiến lên nữa đan vệ phía trên hoàng đế tiếp tục nói lời này để đại hoàng tử biến sắc lý phi nghe vậy tiếp tục tiến lên đi tới khoảng cách đan vệ chỉ có không đến mười bước khoảng cách đây đã là cao nhất vị trí cùng diệp trật ạ an văn nhân chính cùng chỗ một tuyến lần thứ nhất tham gia t r i ề u hội lúc lý phi chỉ có thể ở đằng sau nhìn xem diệp trật an văn nhân chính đám người bóng lưng bây giờ là sau lưng quần thần nhìn xem bóng lưng của hắn lý phi c h m nghe nói hôm nay vừa lúc là ngươi mười chín tuổi sinh nhật hoàng đế nhìn xem lý phi vừa cười vừa nói lý phi khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế có chút không nghĩ tới vừa rồi ban thưởng những cái kia đều là ngươi nên được c h m còn vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật hoàng đế cười nói lời này để quần thần lần nữa chấn kinh nguyên lai vừa rồi câu kia đừng nội tạ ơn rơi vào nơi này nguyên lai thật sự còn có ban thưởng chương ba trăm bốn mươi lăm tuần tra thiên hạ c h ư ơ n ba trăm bốn mươi lăm tuần tra thiên hạ chương ba trăm bốn mươi lăm tuần tra thiên hạ mười chín tuổi sinh nhật cùng ngày phong hầu việc này tất nhiên lưu danh sử s a n h trở thành một đoạn giai thoại mà hoàng đế hiển nhiên nghĩ tại đoạn này giai thoại bên trên lại dạch o a c h ì n gấm người đến đem đồ vật mang lên rất nhanh một tên thái g i á m tay nâng một cái gỗ tử đàn làm thành hình sợi dài hột gỗ đi đến đan bệ phía dưới đi tới lý phi trước người đem hột gỗ đưa cho lý phi lý phi vô ý thức tiếp nhận trong này trang là cấp bảy phòng hộ áo kim lũ ngọc lân giáp hoàng đế không để cho lý phi đi đoán nói thẳng ra đáp án nghe nói như thế tại chỗ cơ hồ sở hữu võ đạo đại sư đều sinh lòng áo ước cấp bảy phòng hộ áo thế gian trọ các bảy phòng hộ áo cùng dị binh đều chỉ có thể xuất từ thất phẩm dị thú mà thất phẩm dị thú đã là thượng tam phẩm dị thú thực lực kém cỏi nhất vậy có thể so với võ đạo đại sư bây giờ đã không phải là ngàn năm trước kia các loại dị thú đầy đất đi đừng nói thượng tam phẩm dị thú liền ngay cả chung tam phẩm dị thú số lượng đều ít đến t ư ơ n g cảm cũng không đủ cầu hoàng thất tự nhiên có được khắp thiên hạ lớn nhất dị thú trại chăn nuôi thế gian rất nhiều dị thú cơ h ồ tuyệt chủng chỉ có hoàng thất còn có nuôi nốt trong đó một loại dị thú tên là vân mậu kim ý thú vân mậu kim ý thú là một loại kim thuộc tính cùng thủy thuộc tính hỗn hợp dị thú, lục phẩm dùng vân mậu kim ý thú ra rẻ máu thịt có thể chế tắc vân mậu kim lũ ý ý là phòng ngự tính chất thật tốt cấp sáu phòng h ộ áo chính là hoàng gia độc nhất lúc trước lý phi trên đại la phong thắng được trận kia đánh c ự c thái tử cho hắn chính là vân mậu kim lũ ý ý chỉ bất quá y phục này tại cùng thanh vũ chân nhân một trận chiến sau liền bị triệt để hủy hoại hoàn toàn không có cách nào chữa trị một cái cấp sáu phòng h ộ áo có thể hữu hiệu ngăn cản cao dài tình lực coi như đ ố i võ đạo đại sư đều có chỗ cần dùng dù sao võ đạo đại sư thông thường thủ đoạn cũng là sử dụng tình lực nguyên bản lý phi còn tại đáng tiếc cái này cấp sáu phòng hô áo chẳng biết lúc nào tài năng lại làm tới một cái. không nghĩ tới hoàng đế trực tiếp đưa hắn một cái cấp bảy phòng hộ áo vân mậu kim ý thú lại tăng nhất dai liền có thể tiến hóa thành vân mậu kim lân thú trở thành thất phẩm hạ đẳng dị thú thất phẩm dị thú đã người mang thần thông cho nên dùng loại này phẩm cấp dị thú chế thành đồ vật cũng sẽ có được bất đồng thần dị chỗ lại được xưng là thần y hoặc thần binh mỗi một kiện thần y hoặc thần thông đều có thể cho võ đạo đại sư mang đến rất lớn ích lợi là rất nhiều võ đạo đại sư cầu mà thứ không tầm thường kỳ thật đừng nói cấp bảy phòng hộ áo thế gian này rất nhiều võ đạo đại sư ngay cả cấp sáu phòng hộ áo đều không được xuyên mà lý phi một cái đạo cơ kỳ võ giả đã có thể mặc vào cấp bảy phòng hộ áo rồi làm sao không khiến người lao đớt đố kỵ hậu phương đại hoàng tử nhìn xem lý phi trong tay một gỗ âm thầm siết chặt n ắ m đ ấ m trên người hắn mặc cũng chỉ là cấp sáu vân mộng kim lũ y k ỉ không có thần y có thể mặc lý phi trong tay cái này kim lũ ngọc lân giáp là trước mắt hoàng gia trong bảo khố vẹn vẹn có một cái, muốn có cái tiếp theo trừ phi hoàng thất sắp hiện ra có mấy cái vân mộng kim lân thú giết một con nữa đại hoàng tử đối cái này kim lũ ngọc lân giáp t h è m nhỏ d ã i đã lâu vẫn nghĩ tìm cơ hội lập xuống công lao từ đó hướng phụ hoàng đòi hỏi nhưng bây giờ cái này thần y rơi vào tay lý phi lý phi món lễ vật này như thế nào đan b ệ phía trên hoàng đế cười hỏi lý phi không người thần khắc sâu trong lòng n g ũ tạng không biết lời nói mười chín tuổi phong hầu đủ ghi vào sử sách bảo y xứng thiên tiêu vừa v ặ n phù hợp hoàng đế cười nói nhìn qua tâm tình không tệ phụ hoàng nhưng vào lúc này thái tử đột nhiên ra khỏi hàng như thế thiên tiêu nhi thần nguyện vì tình an hầu mặc quần áo con t h ầ n nghe vậy thần sắc khác nhau có người âm t h ầ m tán t h ư ở n g vị này thái tử điện hạ thật sự là hội kiến khâu cắm trâm vậy thật sự là có thể buông xuống tư thái sẽ lung lạc lòng người có người thì trong lòng cười lạnh đại hoàng tử giật giật khoe miệng tam hoàng tử thần sắc nghiền ngẫm lúc trước là thái tử đem lý phi mang vào lam l a n g thành tự mình dẫn tiến cho hoàng đế bây giờ lý phi mười chín tuổi phong hậu được thiên tử ban t h ư ở n g thần ý n g h ĩ thái tử lại tự mình đứng ra phải vì hắn mặc quần áo có thể nói có bắt đầu và kết thúc vậy tiện thể nhắc nhở đám người khiến người nhớ lại lý phi là hắn dẫn tiến、được. hoàng đế gật đầu đồng ý tiếu dung vẫn như cũ chỉ là ánh mắt có chút biến nào thái tử cười đi đến lý phi bên cạnh đối với hắn m ấ y mắt sau đó mở ra một gỗ từ bên trong lấy ra một cái trường b à o màu v à n g sởm phía trên có từng đạo vân văn bộ trường b à o này nhìn qua không có chút nào lân giáp bộ dáng chỉ là chất liệu cho người ta một loại phi p h ả m cảm giác rõ ràng mười phần mềm mại lại lộ ra mấy phần kim loại ánh sáng l ộ n l ấ y lý phi cảm giác trong tay một gỗ chậm nhẹ đại khái tính ra ra cái này tần ý trọng lượng sẽ không thấp hơn năm mươi kg thái tử mặc dù không phải là cái gì cao thủ nhưng là tu võ cầm lấy năm mươi kg đồ vật coi như nhẹ nhõm hắn bị lý phi mặc vào cái này trường bảo màu vàng sầm trường b ả o bên người lý phi lập tức lộ ra càng thêm sặc sơn l ó a mắt lý phi đoán chừng cái này thần ý được đưa vào kinh lực tài năng hiện ra hắn huyền bí chỗ chỉ bất quá lúc này ở trên điện hắn không tốt nghiên cứu đa tạ thái tử điện hạ lý phi h ư ớ n g thái tử hành lễ thái tử đỡ lấy hai tay cười nói tinh an hầu không cần đa t ạ sau đó một lần nữa trở lại trong đội ngũ tinh an hầu hoàng đế lần đầu hô lên xương hô này thất tại lý phi chắc tay đ ố i hôm nay cái này sinh nhật còn hài lòng hoàng đế cơ ư hỏi quần thần nghe vậy không ít người trên mặt cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ trước điện phong hầu thiên tử ban thượng áo quần thần vì đó chúc sử sách lưu hắn tên còn có cái gì dạng sinh nhật có thể so sánh được hôm nay lý phi tự nhiên lần nữa hành lễ tạ ơn chỉ bất quá hắn trong lòng nhưng thật ra là có t i ế c b ố i bất kể là phong hầu vẫn là thu hoạch được thần y dỉa cố nhiên để hắn tâm thần thanh thản vì đó đ ộ c dung nhưng hắn chân chính mong muốn đổ vật kỳ thật cũng không có đạt được hắn muốn vì thượng quan tiêu lật lại bản án muốn vì hách nghị chính danh nhưng hôm nay hắn tại trước điện đã là cực điểm văn bình nếu là lại chủ động mở miệng đòi hỏi cái gì bất kỳ cái gì một người đều sẽ cảm giác cho hắn có chút không biết tốt xấu tại cầm sùng mạc yêu cho nên lý phi cũng chỉ có thể đem tiếp nối thâm tàng hoàng đế nhìn xem lý phi t h ầ n sắc lộ ra một cái chứa thâm ý tiểu dung lần trước ngươi tham gia triều hội từng nói muốn t r a xét lại một đợt vụ án lý phi nghe vậy trong lòng một nhảy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế đương thời chấp cùng ngươi định ra ước định ngươi nếu có thể cha ra diên thọ đan ném mất m ộ án vì chấm tìm về diên thọ đan chấm liền cho ngươi một cái cha xét lại vụ kia vụ án cơ hội việc này chớ còn nhớ rõ hoàng đế trầm rãi nói q u â n t h â n trong đội ngũ đình chiến các thành viên nội các đoạn khải muốn nói lại tôi h muốn mở miệng nói cái gì nhưng vẫn là cố nén lúc trước lý phi chỉ là một tên cấp chín bí mật giám sát viên hắn có thể tùy ý mở miệng bây giờ đối phương đã là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hầu ra rất được thanh quyến không phải hắn có thể tùy tiện dung chuyển rồi diên thọ đang ném mất m ộ t án n g ư ờ i ở đây đại la tông cha được rất tốt mặc dù ném mất diên thọ đang không thể tìm trở về nhưng cuối cùng lại vì quốc lập bên dưới đại công dù chưa thay chấm duyên thọ lại thay nước duyên thọ như thế ngươi tất nhiên nghĩ cha án c h ấ m cho ngươi một cái cơ hội hoàng đế nói như thế lời này để không ít người cũng thay đổi sắc mặt lý phi lập x u ố n g đại công đạt được phong thưởng chuyện đương nhiên nhưng một cái tính an hầu đã đủ để biểu hắn công về sau hoàng đế đưa lý phi một cái thần y dỉa y phục này xuất từ hoàng gia nội khố xem như chính hoàng đế vật phẩm tư nhân hắn muốn đưa người là của hắn tự do cũng không còn người có thể nói cái gì có thể đến một bước này hoàng đế còn muốn tiếp tục ban thưởng lý phi liền để không ít người có chút không tiếp thụ nổi rồi nhưng hoàng đế lời kế tiếp lại để cho những này no nghe muốn động đám đại thần ngậm miệng lại mười mấy ngày trước chấm tại thiên đàn cử hành tế thiên đại điện lại gặp phải thích khách việc này t ì n h an hầu biết được sao lý phi khẽ giật mình gật đầu thần có nghe thấy Tốt, diên họ đàn một án cha được rất tốt, chấm rất thiên vui, chấm muốn chính là vì phá án không tiếp tự thân dũng khí cùng trung tâm. Cái này thiên đàn đâm giết một án, định chiến các cùng giám sát các xét tới một tiền thái lướt mắt. muốn Đối diên dũng dự dám ngươi vui, ngươi Cái chiến giám giao ngươi nói bên đàn án chính án không cùng này đàn án, đình cùng bán nguyện, vẫn án, định Hoàng xong, nhìn một bên ngự thái dám mắt. Đối phương chỉ, độc, song, bụ, cha họ cha chấm chấm phá khí cha chưa phá chấm cho cha. được đâm đế là các các vì vậy lập không có chút nào lười biếng không sợ mạnh không sợ hiểm rất được châm tâm đ ặ t mệnh lý phi vì giám sát các lam tuần đặc s ứ thụ vị cấp mười lăm quan biên tra thiên đàn đâm giết một án khanh làm tuần tra thiên hạ vì chấm phân yêu nghe xong cái này phong thánh chỉ ngay cả đại hoàng tử vậy triệt để đổi sắc mặt dù là lý phi được phong làm tính an h ầ u hắn đều không có thất thố như vậy nói cho cùng hầu ra cũng chỉ là một loại vinh dự địa vị đương nhiên là có nhưng cao đến đâu vậy cao không quá h ắ n cái hoàng tử này lý phi một khi phong hậu thánh quyến đương nhiên là người á o ước có thể sâu hơn thanh quyến lại thế nào bị hoàng đế yêu thích hoàng đế vậy không có khả năng coi hắn là thành thân nhĩ tử cho nên đại hoàng tử coi như chấn định nhưng bây giờ hoàng đế mệnh lý phi bị giám sát các lam tuần đặc s ứ cấp mười lăm quan biên đây chính là thực sự về l ự c rồi lam tuần đặc s ứ tên đầy đủ có thể gọi là vì đại lam triều tuần tra thiên hạ đặc s ứ tại chức quan b ê n trên cấp mười lăm quan biên là đệ tứ đảng tọa quan đình điểm khoảng cách các quan chỉ thiếu chút nữa cùng một p h ụ c h ấ n thủ sứ đồng cấp nhưng muốn nói quyền lực lam tuần đặc xứ là trấn thủ sứ xa xa so sánh công bằng giám sát các có giám sát trời hạ quan viên chức trách đối các nơi phương quan viên giám sát là giao cho các nơi viện giám sát giám sát tổng viện cùng bộ giám sát để hoàn thành nhưng trung s u nội các đối các nơi đ á m quan chức vẫn sẽ tiến hành ngẫu nhiên giám sát đây chính là lam tuần đặc s ứ chức trách đơn giản tới nói có thể đem lam tuần đặc s ứ coi như là trung s u nội các phái đi địa phương giám khảo cái này giám khảo có thể ngẫu nhiên đi hướng các nơi ngẫu nhiên kiểm tra thí điểm tùy ý quan viên hoặc vụ án đây chính là lam tuần đặc xứ quyền lực lý phi không nghĩ tới hoàng đế sẽ cho hãn dạng này nhận bệnh mặc dù không có trực tiếp để hắn đi tra xét lại thượng quan tiêu vụ án nhưng lại dùng thiên đàn đâm giết một án làm lý do bổ nhiệm hắn vì làm tuần đặc s ứ hết lần này tới lần khác lý do này còn khiến người khó mà phản bác thiên đàn đâm giết một án nửa điểm không thể so lúc trước diên thọ đan ném mất một án tốt cha tương tự là c ủ khoai nóng b ò n g tay mà lúc trước lý phi tại diên thọ đan một án bên trong biểu hiện ra không sợ mạnh không sợ hiểm đắc chất đúng là cha thiên đàn đâm giết một án không có hai nhân tuyển doi mắt đ ỉ n h chiến các cùng dám sát gác có ai dám đôi cứng lấy một vị trân quân áp lực không tiếp đắc tội đạo ra tổ đình vậy không nhường chút nào bước kiên chỉ muốn cha h n chỉ có lý phi cho nên cái này làm p h ầ n đặc s ứ cho làm cho không người nào lời có thể nói thần lĩnh chỉ trong đại điện bang lên lý phi có chút âm thanh kích động giờ k h ắ c này hắn lần nữa trở thành toàn trường trói mắt nhất tồn tại năm đó mười chín trước điện phong h ầ u tuần tra thiên hạ chương ba trăm bốn mươi sáu đúc mũi nhọn chương ba trăm bốn mươi sáu đúc mũi nhọn chương ba trăm bốn mươi sáu đúc mũi nhọn tính ăn hậu đây là ngài đ ổ vật một tên lao thái g i á m một mặt cung kính cầm trong tay đ ổ vật đưa cho lý phi lúc này triều hội đã kết thúc trước đó tuyên đọc thánh chỉ tên kia ngự tiền thái g i á m tự mình dẫn người cho lý phi đưa tới thuộc về hắn đồ vật một tấm thái ra cửa hàng bạc tổ t h i ế u bên trong có một trăm vạn nguyên tiền tiết kiệm một tấm khế đất cùng một chuỗi triệt hóa đây là ngự tứ phủ đệ lý phi chỉ cần trên mặt đất khế ước bên trên ấn cái dấu tay phòng này chính là của hắn rồi một khối ngọc phỉ thúy điêu khắp m à t h à n h lớn chừng bàn tay hình v ư ơ n g lệnh bài đây là hầu g i a thân phận tượng trưng đại lam triều quan viên lấy quan phục kiểu g á n g tới phân chia đẳng cấp phân tước thì lại lấy lệnh bài tới phân chia đẳng cấp thấp nhất nam tước meo ng Bá tước mẹn trình lý ệ n h bài. l phi hầu t ư ớ c lệnh bài thì là ngọc thạch phỉ t h ủ y chế tạo lại hướng lên công tước lệnh bài là kim tương ngọc cao nhất vương tước kim tương ngọc lệnh bài bên trên sẽ còn nhiều khảm nạm một viên bảo thạch lý phi tiếp nhận yêu bài của mình chính diện trung gian khắc lấy tình an hai chữ bốn phía điêu khắc kỳ lần đạm â y đồ mặt sau có khắc đại lam hai chữ đây chính là hầu g i a thân phận biểu tượng từ nay về sau lý phi bằng vào cái này lệnh bài có thể nhận lấy đến thuộc về hầu tức các loại phúc lợi cũng có thể hưởng thụ được một vị hầu gia nên có các loại lãnh hộ tỉ như tu hành tài nguyên thu hoạch hắn trước kia chỉ có thể dựa vào đại học võ an bây giờ hắn hàng năm đều có thể lĩnh miễn phí một bộ phận đăng dược cũng có thể thông qua triều đỉnh con đường mua các loại trùng cao dài cấy ghép thể phòng hộ áo dị binh còn có v õ công loại này mua con đường trực tiếp phân chia một người giai cấp vì cái gì rất nhiều người l i ề u mạng muốn đi vào đại học tiến v à o đứng đầu m ô n p h á i cũng là bởi vì tu hành cần thiết tuyệt đại đa số cao cấp tài nguyên đều là bị độc quyền lý phi bây giờ mặc dù có đại học võ an ủng hộ không thiếu tài nguyên nhưng hắn không có khả năng lĩnh viễn lưu tại võ đại mà lại võ đại rất nhiều tài nguyên cũng chỉ có thể chính hắn một người dùng không cho được người khác nhưng bây giờ bất đồng có rồi hầu ra thân phận lý phi liền chân chính có thuộc về mình mua con đường không cần dựa vào người khác ý vị này hắn có thể thiết lập thuộc về mình thế lực đại lam triều mỗi một tòa hầu p h ủ đều là một cái vật khổng lồ không thể so rất nhiều giang hồ đại tông kém vậy hạ đem hưng ơ thành chia làm ngài thực cấp chi địa tương quan văn thư gần nhất hai ngày liền sẽ từ trung s u nội các phát hướng hưng ơ thành đến lúc đó ngài có thể cùng hưng ơ thành người kết nối xác định thu thuế các công việc ngự tiên thái dám tiếp tục nói với lý phi hưng thành lý phi khẽ giật mình không nghĩ tới hoàng đế cho hắn phân chia thực cấp chi địa lớn như thế h ư thỏa thỏa thu ngài t h có thể tại hưng thành kiến tạo ngài hầu phụ cần thiết tất cả tốn hao đều do chúng xu nội các cấp, cấp cho trừ cái đó ra ngài có thể có được nhiều nhất không cao hơn năm trăm linh người phụ bình tương quan nội dung đều biết ở nơi này sách bên trong ngự tiên thái dám lại đưa cho lý phi một cái sách lý phi tiếp nhận sách đại lam triều h â n tức đều có thể có bản thân tư m i n h có thể làm hắn phân phối vũ khí cũng là nói lý phi tương lai năm trăm p h ủ binh là có thể hợp pháp nắm giữ súng ống giáp trụ lý phi không nhịn được hơi xúc động thương thành viện đốc t r a cộng lại mới hơn ba trăm cái cầm súng còn không có một mình hắn tư binh nhiều cuối cùng chính là ngài lam tuần đặc sứ tương quan công việc ngài q u a n phục mệnh bài cùng kim ấn muốn đi giám sát các nhận lấy cùng thiên đàn đâm giết một án có liên quan sở hữu hồ sơ cũng đều ở bên kia ngài còn có cái gì muốn hỏi sao ngự tiên thái g i á n mang trên mặt tiểu dung nhìn xem lý phi không có đà tạ công, công. lý phi hướng đối phương gửi tới lời cảm ơn hầu ra k h á c h ký ngự tiền thái dám thi lễ một cái sau đó cáo lui m ặ cám kim sắc kim lũ ngọc lân giáp cầm trong tay một c h u ô i chìa khóa cùng lệ n h bài lý phi đi trước trước đó chờ đợi thiên điện thu hồi bản thân quỷ chẳng nào sau đó hắn trong điện gặp cố ý chờ đợi mình thái tử điện hạ chúc mừng ngươi lý hầu ra thái tử tiếu dung hoàn toàn như trước đây dùng danh mánh ngữ k h i nói chỉ là hắn nhìn về phía lý phi ánh mắt bên trong nhiều một chút vẻ phức tạp điện hạ nói vừa ai nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng ngươi cũng đừng luôn câu lấy chính mình ha ha ha đúng là thói quen hai người nói chuyện phiếm vài câu về sau thái tử nói phong hầu sự ta có đoán được nhưng không nghĩ tới phụ hoàng sẽ để cho ngươi đảm nhiệm làm tuần đặc s ứ cái này thiên đàng đâm g i ế t á n cũng không tốt cha đây mới là hắn đến tìm lý phi mục đích hắn muốn nói cho lý phi một chút nội tình vụ án này phụ hoàng lúc trước nói qua không cần dòng chống khua chiêng đi thăm dò nhưng đình chiến các cùng giám sát các vậy không dám chút nào chậm trễ quá khứ nửa tháng này đến là thật dốc hết toàn lực tại cha nhưng điều tra ra kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thúc thủ vô sách lý phi khẽ nhớ mày vì sao thái tử nhìn xem hắn bởi vì cũng không phải là cha không ra bất kỳ tin tức vừa vặn tương phản là điều tra ra quá nhiều tin tức liên lụy đến rồi quá nhiều người lý phi giật mình thái tử kẻ sau màn chính là có ý là cố ý an bài một cái như vậy cùng các phương đều có liên lụy người đến làm thích khách kể từ đó một khi phải sâu nhập điều tra hậu quả liền có khả năng sẽ rất nghiêm trọng lý phi gật gật đầu rõ ràng thái tử ý tứ vậy rõ ràng vụ án này khó giải quyết chỗ thích khách liên lụy đến rất nhiều đại nhân vật thật cha được đến đầu tiên cũng rất sẽ đắc tội rất nhiều người tiếp theo dễ dàng gây nên triều đỉnh nội đoạn đây nhất định là hoàng đế không nguyện ý thấy cuối cùng người đều có bí mật trong triệu như thế bao lớn nhân vật có mấy cái là trải qua được xem kỹ rất có thể những người này xác thực cùng đâm giết không quan hệ nhưng cha l ấ y cha lại bị cha ra có điểm khác bí mật đến có thể sự liên quan đâm quân nếu như không tỉ mỉ cha làm sao có thể cha ra trận tướng lý phi ngay từ đầu nghe nói đợt này đâm giết án phản ứng đầu tiên chính là kẻ sau màn là vì chu tâm an bài một cái đạo cơ kỳ tu vi thích khách căn bản không có khả năng đâm giết thành công đơn giản chính là tại lòng người bên trên làm văn t r ư ơ n g nhưng bây giờ nghe thái tử nói như vậy hắn mới biết được bản thân vẫn là nghĩ đơn giản kẻ sau màn an b à i như vậy một lần đâm giết chân chính ý đồ không chỉ có riêng chỉ là tên thích khách kia trước mặt mọi người hô một câu như vậy đối phương chân chính s á t chiêu là trôn ở âm ảnh bên trong đâm thích khách thân phận là trải qua tỉ mỉ an b à i chỉ cần xem kỹ liền có thể dẫn xuất một hệ liệt vấn đề nhưng nếu như không tỉ mỉ cha cây gai này liền b ĩ n h b i ễ n trôn ở nơi đó hoàng đế có thể chịu được sao triều đình chư công sẽ không tương h ô n ở vực vô căn cứ sao xem ra cái này làm tuần đặc s ứ xác thực không dễ làm lý phi cười khổ nói thái tử cũng cười cho ra lời hứa của mình nếu là tương lai c h a án quá trình bên trong gặp được khó khăn gì có gì cần ta rút một tay cứ mở miệng tuất đa tạ điện hạng ai hôm nay ta giúp ngươi ngày mai có lẽ chính là ngươi giúp ta giữa bằng hưu vốn nên như vậy thái tử vỗ vỗ lý phi cánh tay sau đó rời đi lý phi cầm lên bản thân đồ vật tại một tên thái giám dẫn dắt đi chuẩn bị rời đi hoàng cung nhưng dẫn đường thái giám cũng không có mình đem hắn mang ra hoàng cung mà là mang theo hắn hướng một nơi người ít địa phương đi một màn này để lý phi sinh ra cảm giác quen thuộc hắn như có điều suy nghĩ quả nhiên rất nhanh liền thấy được một cỗ màu đen xe con còn có xe con đứng bên cạnh tên kia dung mạo thường thường thị nữ hầu ra tam hoàng tử cho mời dẫn đường thái giám không người nói với lý phi lý phi cất bước hướng trước mặt ngừng lại ô tô đi đến tên là tiểu hoa thị nữ vì lý phi mở ra sau khi sắp xếp cửa xe tam hoàng tử ngồi ở bên trong đối lý phi lộ ra một cái mỉ cười trên người đối phương áo mãn bảo vẫn như cũ trong tay nhiều hơn một thanh quạt x ế p cả người cũng nhiều ra mấy phần phong lưu tựa như công tử văn nhã lý、phi、phủ phục ngồi xuống người với người đúng là không cách nào so sánh được a tam hoàng tử cảm khái lần trước gặp mặt lúc ngươi vẫn chỉ là khâm sai cấp chín bí mật giám sát viên thời gian qua đi mấy tháng gặp lại ngươi đã là trẻ tuổi nhất hầu gia cấp mười lăm quan viên chúc mừng chúc mừng đa tạ tam điện hạ ta cũng muốn cảm tạ tam điện hạ trước đây kiến nghị lý phi nói tam hoàng tử trong tay quả xếp gõ vào lòng bàn tay là chính ngươi bắt được cơ hội lấy tính tình của ngươi dù là không có ta kiến nghị lúc trước chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng được bộ lý phi không tỏ do ý kiến nhìn đối phương không biết tam điện hạ lần này lén lút thấy ta lại là muốn cho ta dạng gì kiến nghị tam hoàng tử khoe môi vệt lên lần trước lý phi kết thúc triều hội lĩnh diên thọ đan một án việc phải làm tam hoàng tử dùng loại phương thức này cho hắn kiến nghị lần này lý phi lĩnh thiên đàn đâm giết một án việc phải làm tam hoàng tử lấy phương thức giống nhau gặp hắn chắc hẳn cũng là sẽ có kiến nghị nếu như ta không có đoán sai thái tử khẳng định trước một bước gặp quan ngươi hắn đưa cho ngươi đề nghị là cái gì tam hoàng tử hỏi lý phi t h ẳ n g nhiên nói thái tử điện hạ nói sẽ hết sức ủng hộ ta tra án ồ tam hoàng tử có chút ngoại ý mới xem ra ta có chút xem nhẹ hắn rồi lý phi tam điện hạ coi là thái tử điện hạ hội hợp lần trước một dạng khuyên ta không muốn sâu t r a tam hoàng tử không có trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi cảm thấy bệ hạ vì sao muốn n h ư ờ n g ngươi đến t r a vụ án này còn cho ngươi l à m tuần đặc s ứ c h ứ c vị mời điện hạ chỉ giáo bởi vì bệ hạ muốn để ngươi làm một cái cố thần lần thứ nhất cho ngươi đi t r a diên thọ đan một án nhưng thật ra là khảo nghiệm đối với ngươi bởi vì bản án chân tướng như thế nào căn bản không trọng yếu bệ hạ đối đại la tông cùng thanh hư chân quân sử trí đã trước thời hạn liền nghĩ kỹ rồi cho ngươi đi t r a án chỉ là tiện tay trở nên một nước cờ bệ hạ muốn nhìn một chút tính tình của ngươi bây giờ khảo sát kết quả đã ra tới tính tình k i ê n nghị có đảm lượng có thiên phú dám hỏi người thường không thể vì như lấy ngươi vì lưỡi đao tương lai có lẽ sẽ là trên đời này sắc bén nhất một c â y đao bây giờ cho phép ngươi vương hầu c h i vị cho ngươi tuần tra thiên hạ quyền lực chính là muốn đưa ngươi rèn đúc thành một thanh lợi nhận cho ngươi đi tra thiên đàn đâm giết một đ án chính là một lần đúc mũi nhọn quá trình tang hoàng tử soát một lần triển khai trong tay quạt xếp nhìn xem lý phi con mắt mười chín tuổi hầu già, lại là sử sách thứ nhất thiên phú nếu ngươi không phải cô thần ai dám yên tâm dùng ngươi đây lý phi trầm mặt một chút bình tĩnh nói điện hạ lời nói luôn luôn như thế trực chỉ nhân tâm Tam、hoàng、tử cười, lần này sẽ không cảm thấy ta vẫn là đến trù tâm A. cảm Hoàng không này là lần vẫn cười, Lý sẽ đến phù i nghe hoàng nhường ngươi tra án cũng không có hạ định thời gian ngươi bây giờ đã là lam tuần đặc s ứ hoàn toàn trước tiên c ó thể đi thăm dò chính ngươi muốn nhất tra bản án không cần thiết quáy vào kinh đều cái này bậy trong nước đ ụ lam tuần đặc s ứ có quyền lực tuần tra thiên hạ mặc dù hoàng đế không có trực tiếp để lý phi phúc thẩm thượng quan tiêu một án nhưng cho hắn chức vị này cũng liền đồng đẳng với cho hắn phúc thẩm quyền lực lý phi cùng tam hoàng tử đối mặt gàn tương chữ điện hạ nói lời như vậy sẽ không sợ gây nên hiểu lầm sao thái tử biết rõ hoàng đế muốn để mình làm cô thần muốn để mình ở t r a án quá trình bên trong chặt đứt cùng các phe quan hệ còn ý nguyên biểu thị toàn lực ủng hộ bản thân t r a án tam hoàng tử lại khuyên lý phi không muốn đi sâu cha tự nhiên khiến người hoài nghi tam hoàng tử nụ cười trên mặt không thay đổi ba một cái lại thu hồi trong tay q u xếp ta chỉ là cho ngươi kiến nghị giống như lần trước có muốn nghe hay không chính ngươi trong trước đây chính là muốn tiễn khách lý tứ lý phi chắp tay hành lễ đa tạ điện hạ kiến nghị sau đó xuống xe tại tên kia thái g i á m dẫn dắt đi rời đi tiểu hoa ngồi lên rồi vị trí lái khởi động ô tô chạy c h ầ m rãi rời đi phiến khu vực này ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe sao tam hoàng tử tại hàng sau đột nhiên mở miệng nói đang lái xe tiểu hoa thuận miệng nói câu không biết tam hoàng tử cười cũng là người như hắn sẽ chỉ tuân theo nội tâm của mình lý phi rời đi h o à n cùng tùy tiện tìm rồi tên thị vệ làm cho đối phương mang bản thân đi nội các viện hắn muốn đi giám sát các đưa tin nhận lấy bản thân quang phục mệnh b ạ i cùng kim ấn có rồi những ngày đồ vật hắn mới thật sự là làm tuần đặc s ứ cấp m ờ i làm tọa quan làm hầu ra s ắ c thực không đ i n g làm lý phi đối trong hoàng thành hầu vệ lượng ra lệnh bài về sau đối phương ngay lập tức sẽ an bài cho hắn một cỗ xe riêng đưa hắn tiến về nội các viện ngồi trên xe lý phi đang hồi tưởng thái tử cùng tam hoàng tử hai người đã nói kết hợp hai người cho ra tin tức hắn không sai biệt lắm có thể khẳng định hoàng đế quả thật có để mình làm cô thần ý tứ lúc trước hắn bên đường đánh bại đại hoàng tử một cước đem đã bay tin tức truyền trở về về sau hoàng đế để hắn có thể tại hoàng gia trong tàng thư các nhiều tuyển một bản bị tịch bây giờ trở về quay đầu đi nhìn có lẽ đương thời hoàng đế liền đã có rồi muốn để lý phi làm cô thần ý nghĩ chắc đức cùng các phe quan hệ không cùng bất kỳ bên nào thân cận đồng thời cũng dám tại đắc tội bất kỳ bên nào đây chính là tam hoàng tử nói tới g e n đúc một thanh sắc bén nhất đ a o lấy vương hầu chi vị cho phép thụ lấy đặc s ứ quyền lực dạng n à y đúc mũi nhọn v ậ y s á t thực đại khí làm cho lòng người gãy tam hoàng tử có mấy lời nói đến lý phi trong tấm khảm hắn xác thực không thèm để ý làm cô thần hắn để ý là tự mình nghĩ cha bản án q u a n đi còn lại như thế một vòng hắn cuối cùng lấy được có thể báo thủ lôi ư đ a o hầu ra nội các viện đến rồi hàng trước tài xế đem xe chậm rãi dừng lại quay người cung kính nói với lý phi t ố t đa tạng hầu ra tuyệt đối đừng nói như vậy đều là tiểu nhân phải làm ừng lý phi đẩy cửa xe ra xuống xe ngầm đầu nhìn về phía phía trước nội các viện đại môn cất bước đi vào đây là bước về phía báo thủ bước đầu tiên chương ba trăm bốn mươi bảy quyền hành chương ba trăm bốn mươi bảy quyền hành chương ba trăm bốn mươi bảy quyền hành nội các viện tại trong hoàng thành chiếm diện tích cực lớn chứ ở vào chính giữa từ lư điện còn có sáu tòa đơn độc cung điện đem vây quanh như chúng tinh c ủ a nguyệt cái này sáu tòa đơn độc cung điện chính là nội các lục bộ tại trong hoàn thành chỗ làm việc lý phi bị người dẫn vào bộ giám sát vị trí cung điện bên trong là từng tòa đơn độc lầu các những n à y lầu các là các vị các lao nhóm đơn độc làm việc chi điện chiều hội sau khi kết thúc tham dự đám đại thần lúc này đã hảo hảo quay trở về nội các viện muốn tiếp tục làm việc đặc biệt là giám sát các tại tiếp nhận thiên đàn đâm giết một án về sau trong này từng tòa lầu các gần nhất cơ hồ một mực là đèn đốt sáng trưng gặp qua tĩnh ngăn hầu gặp qua lý đại nhân lý phi dọc đường gặp được không ít giám sát các quan viên trong đó còn có mấy tên các lão những người này đều tham gia sáng nay triều hội liếc mắt một cái liền nhận ra lý phi ào ào chủ động chào hỏi thái độ hoái khi người đi đến chỗ cao xung quanh đều là người tốt đều là mặt cười lý đại nhân lâu các chủ ở trên lầu trở ngại dẫn đường tọa quan đem lý phi đưa đến một tòa lầu c ắ t trước nói với hắn lý phi gật đầu gửi tới lời cảm ơn về sau đi đến lầu c ắ t đi tới lầu hai một tên mặc màu lam nhật nguyện tinh thần quan bảo nam tử trung niên đang ngồi trước bàn làm việc bay đầu nhìn lại nam tử thân hình gầy gò hai mắt như chim c ắ t mắt mười phần sắc bén hắn là đương nhiệm giám sát các các chủ lâu hồng đ ả o võ đạo đại sư c h i cảnh giám sát các mặc dù không có trực tiếp chiến đấu chức năng nhưng bọn hắn muốn giám sát bách quan bên trong vậy bao gồm các nơi viện đ ỉ n h chiến võ giả cho nên bản thân vậy nhất định phải có nhất định vũ lực các nơi viện giám sát đều sẽ có một bộ phận võ giả giám sát các các chủ tự nhiên tu vi sẽ không thấp gặp qua lâu các chủ lý phi dẫn đầu chắp tay hành lễ trước mắt hắn chức quan là cấp mười lăm tọa quan mà lâu hồng đạo là cấp mười tám các quan ở vào các quan đỉnh điểm cũng là đại lam triều quan văn đỉnh điểm toàn bộ đại lam triều mười tám quan viên nhân số không cao hơn mười người cho nên lý phi trước mắt vị này chính là tòa này đế quốc vô l u ậ n như thế nào số đều rơi không ra trước hai mươi đại nhân vật và hôm nay trước đó lý phi đều không có cùng đối phương bình t r ờ trò chuyện tư cách t h ị n h an hầu không cần đa lễ mời ngồi lâu hồng đào đứng dậy đón lấy lý phi mời lý phi tòa h ạ hắn không có xưng hô lý phi trước quan mà là xưng tất vị bởi vì nếu bản về t r ư ớ c quan lan cần đặc s ứ lệ thuộc trực tiếp giám sát các các chủ hắn chính là lý phi lệ thuộc trực tiếp cấp trên lý phi ở trước mặt hắn được từ xưng hạ quan nhưng lý phi đồng thời còn là một vị hầu gia dựa theo đại l a m triều chế độ tước vị chức quan cùng ở tại theo chức cao người luận thấp nhất nam tước đồng đẳng với đệ tam đẳng mệnh quan chức xuồng từ tước b á tước đồng đẳng với đệ tứ đẳng tọa quan chức xuồng hầu tước công tước đồng đẳng với đệ ngũ đẳng các quan chức xuồng lý phi bây giờ chức vị tại đệ tứ đẳng nhưng tước vị lại tại đệ ngũ đẳng cho nên lâu hồng đào xưng lý phi tính án hầu người q u a n phục mệnh bài cùng k ý m ấn ta đã mệnh người tại chuẩn bị một hồi liền có thể đưa tới người làm việc lầu các ta cũng đã khiến người đang thu thập còn có cái gì cần chi bằng nói cho ta biết lâu hồng đào lúc nói chuyện thần tình nghiêm túc nghiêm túc thận trọng đa tạ lâu các chủ ứng tận trách nhiệm không cần phải nói tạ thiên đàn đâm giết án trước đây một mực do ta tự mình phụ trách hiện tại bệ hạ tất nhiên đưa nó giao cho ngươi ta liền làm cho ngươi cái chính thức giao tiếp tình an hầu hiện tại có được hay không ta vốn là vì chuyện này mà tới tốt ta trước giới thiệu sơ lược một lần vụ án này thích khách tên là vệ hoàng văn đình chiến các cha k h á m ti ti trưởng phụ trách xử lý lam lăng thành bên trong võ giả phạm pháp loạn kỷ cương sự t ì n h nghe đến đó lý phi liền hiểu vì cái gì thái tử sẽ nói tên này thích khách liên lụy các phương trên lý luận tới nói chỉ cần là có võ giả phạm pháp loạn kỷ cương liền đều thuộc về đ ỉ n h chiến các quản g nhưng nơi khác võ giả cùng lam l a n g thành võ giả là hoàn toàn bất đồng dưới chân thiên tử d á m g â y chuyện võ giả rất ít nhưng một khi n ó o lên liền nhất định đều không đơn giản đây là nào đó thế gia cung phụng cái kia là một vị nào đó vương hầu thuộc hạng lại hoặc là cùng trong t r i ề u một vị nào đó các lão có quan hệ tại nơi khác viện đ ỉ n h chiến tại nơi đó võ giả luôn có một phần cảm giác yêu việt tại khiến người e ngại nhưng ở lam l a n g thành phụ trách xử lý chuyện như thế kiện đỉnh chiến các cha khám t i nhiều khi giống như là bị khinh bị cô dâu nhỏ thường xuyên hai bên đều không có kết quả tốt thụ thanh n ẹ p khí cho nên cha khám ti ti trưởng không phải ai đều có thể làm nhất định phải khéo léo cùng các phương đều có thể giữ gìn mối quan hệ vệ hoàng văn chính là như vậy một nhân vật người này thân ra trong sạch lý lịch sạch sẽ không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn cùng điểm đáng ngờ nhậm chức cha khám ti ti trưởng đã có sáu năm tại chức trong lúc đó cùng chồng kinh rất nhiều quan biên con em thế già thậm chí hoàng thất con cháu đều có lôi tới giao tình k ô n g cạn lâu hồng đào dùng n g vàng ngữ liệu nói quá khứ nửa tháng chúng ta ký càng tra xét đối phương quá khứ sáu năm qua cơ hồ sở hữu tiếp xúc qua người cùng sự ý đồ tìm ra một chút manh mối nhưng tạm thời còn không có kết quả cái này hơi hợt một câu thể hiện ra giám sát các cường đại đem một người quá khứ sáu năm qua tiếp xúc qua người sở hữu cùng sự toàn bộ điều tra ra vẹn vẹn chỉ dùng nửa tháng nhưng điều này cũng đồng thời để lý phi cảm nhận được vụ án này khó giải quyết chỗ trải qua thái tử nhắc nhở hắn biết rõ viện giám sát cũng không phải là không có t r a ra bất luận cái gì manh mối ngược lại là có thể cha manh mối nhiều lắm nhưng những đầu mối này tất cả đều liên lụy đến một vài đại nhân vật vô luận đi thăm dò ai cũng biết rất mất cảm khả năng chính giữa kẻ sau màn ý mớn cho nên giám sát các hiện tại ý nguyên không thu hoạch được gì c ả kẽ hồ sơ chờ tính an hầu làm việc lầu các thu thập sau khi ra ngoài ta sẽ để người đưa qua tính an hầu nếu là muốn hỏi cái gì hiện tại cũng có thể hỏi lâu hồng đào nói lý phi nghĩ nghĩ hỏi lâu các chủ ta về sau mỗi ngày đều cần đến nội các viện làm được sao lâu hồng đào lắc đầu l a m tuần đặc s ứ tuần tra thiên hạ nếu như trong các có chỉ định nhiệm vụ có thể sẽ phái n g ư ờ i đi nơi nào đó tra cho rõ hoặc tối tham nếu như không có chỉ định nhiệm vụ vậy liền h g cần đang tạ các chủ ứng tận trách nhiệm không cần phải nói tạng lâu hồng đào nói lần nữa hán đuối lý phi cái này tân tấn hầu ra thái độ chưa nói tới bao nhiêu nhiệt tình chỉ là giải quyết việc chung như vậy ngược lại để lý phi cảm thấy nhẹ nhõm không cần phải đi dối trá khách sáo lại cùng lâu hồng đào nói chuyện với nhau một chút thiên đ à n đâm giết án có liên quan tin tức có người lên lầu cáo chi nói chuẩn bị cho lý phi lầu cắt đã thu thập xong thế là lý phi đứng dậy cáo tử đi theo đối phương tiến về bản thân làm việc lầu cắt gặp qua hầu ra lầu cắt bên ngoài sáu người đứng thành một hàng một đợt hướng lý phi không mình hành lễ hầu ra chỗ này sau này sẽ là ngài chỗ làm việc những người này đều là vì ngài chuẩn bị văn thư thuận tiện cho ngài làm việc ngài nếu là còn cần những người k h á c tay cũng có thể cho trong cắt nói dẫn đường quan viên nói với lý phi t u t đa t ạ hầu ra quá khắc khí hạ q u ả n cáo từ trước được lý phi quay đầu nhìn về phía hướng bản thân không mình hành lễ sáu người sáu người này thống nhất đặc điểm là đều là người trẻ tuổi lại đều có tu vi bên người đại khái suy xét đến lý phi thực tế tuổi còn rất trẻ cho nên an bài cho hắn văn thư cũng đều rất trẻ trung cũng đều là võ giả lấy lý phi bây giờ cảnh giới liếc mắt liền nhìn ra sáu người này trong có năm cái đều là khí biến kỳ võ sư có một cái là khí biến trung kỳ luyện kình võ sư hắn nhìn về phía tên kia duy nhất luyện kình võ sư có chút hiếu kỳ còn trẻ như vậy liền có thể có như vậy tu vi người làm gì cam tâm chạy tới làm một tên văn thư người tên là gì bị lý phi điểm đến người tướng mạo tuấn lãng d a rẻ trắng nón thậm chí so rất nhiều nữ nhân d a rẻ đều tốt h ã n một mặt mừng rỡ ngần g đầu hạ quan lương thần đương nhiệm giám sát c ấ p một bậc c h ấ p bí văn thư một bậc c h ấ p bí văn thư là cấp mấy quan viên về hầu r a cấp mười hai lý phi gật gật đầu cấp mười hai cũng chính là mệnh quan triều đình đỉnh định điểm đ ặ t ở hưng ơ thành đã là tổng trưởng cấp bậc quan viên đối đã từng lý phi tới nói đây là đủ để quyết định mệnh v ậ n hắn đại nhân vật kết quả hiện tại chạy tới cho hắn làm văn thư mà nhìn lương thần g á n g m ẻ trong mắt có không che giấu được kích động không có chút nào cảm thấy bị t q u ấ t hắn vào hôm nay trước đó cũng không phải là chấp bí văn thư giám sát các loại xa xỉ cũng không đến nôi để một tên luyện tình võ sư chạy tới làm văn thư lương thần là chủ động tranh thủ thông qua sau lưng gia tộc vận hành và thao tác và hôm nay lâm thời cải biến chức vị lúc này mới cướp được một cái cho lý phi làm văn thư cơ hội không sai chính là đoạn mười chín tuổi hầu gia cấp mười lăm lam tuần đạt xứ sự sách thứ nhất tu hành thiên phú bất kỳ cái gì một đầu đơn độc lấy ra đều đủ để để lý phi chạm tay có thể bỏng ba cái hợp lại cùng nhau lý phi kỳ thật cũng không có ý thức được bản thân bây giờ ở trong mắt người khác là như thế nào tồn tại cái khác năm người cũng đều giống như lương thần lâm thời thay đổi chức vị c ấ p được một cái như vậy cho lý phi làm văn thư cơ hội lý phi để bọn hắn theo thứ tự giới thiệu bản thân chức vị thấp nhất đều là tam đẳng chấp bí văn thư cấp mười mệnh quan triều đình nhìn xem cái này tuổi trẻ tuấn ngạn thần sắc kích động lý phi lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được đại nhân vật cảm giác hắn cất bước đi đến lầu cát trực tiếp lên tới lầu hai l ư u hương bàn đọc sách bình phong bùn hoa lầu hai nguyên một tầng đều là lý phi thư phòng rõ ràng bố trí tỉ mỉ qua một phen riêng là trên b à n sách cất kỹ b ú t mực giấy nghiên liền không có chỗ nào mà không phải là quý báu chi vận hầu ra đây là ngài quan phục mệnh bài còn có kim ấn lương thần cùng một người khác bưng lấy hai cái cái hộp gỗ lâu đi tới lý phi trước mặt thả trên bàn đi lý phi nói quan phục đại biểu trước cấp mệnh bài đại biểu thân phận kim ấn hành xử quyền lực có rồi cái này ba loại đồ vật h ạ n cái này làm tuần đặc xứ mới xem như danh xứng với thực các người nói cho ta nghe một chút đi cái này l a m tuần đặc s ứ lý phi gọi lại dự định cáo lui hai người mở miệng nói ra lương thần phản ứng nhanh nhất dẫn đầu nói bẩm hầu ra l a m tuần đặc s ứ là giám sát các đặc thù nhất một cái chức vị trực thuộc ở giám sát các các chủ tuần tra thiên h ạ tấu thư thậm chí có thể t h ẳ n g nhận ngựa tiền l a m tuần đặc s ứ chức trách là thay thế trung ương giám sát các phương bao gồm các nơi viện giám sát có khảo sát quan v i ê n tra tham chống tham n ũ n g bình định lập lại trật tự điều tra hung phạm trở một chút chức quyền lan tuần đặc xứ tối cao chỉ có cấp mười lăm hầu ra ngài chính là cấp mười lăm đặc xứ cũng là trước mắt giám sát các một cái duy nhất cấp mười lăm đặc s ứ gia lam lăng thành các nơi tọa quan trở xuống chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực có thể tiền trạm hậu tấu ngài có thể vô điều kiện yêu cầu cấp mười lăm trở xuống tọa quan tạm thời cách chức phối hợp điều tra tạm thời cách chức thời gian dài nhất có thể đạt tới một tháng cho dù là cấp mười lăm tọa quan chỉ cần bị ngài hoài nghi vậy nhất định phải lập tức thượng thư tự làm rõ lý p h i h í mắt kia cấp mười lăm phía trên đây này lương thần nghe vậy trong mắt lóe lên một v ệ t nóng bỏng cấp mười lăm phía trên các quan ngài không thể trực tiếp điều tra nhưng có thể tấu trung ương chỉ cần trung ương chỉ rõ đồng ý đối phương vậy nhất định phải phối hợp một bên một tên khác trẻ tuổi văn thư vội vàng t r ê n miệng nói còn có ngài có thể trực tiếp điều động các nơi giám sát tổng viện cùng viện giám sát nhân thủ có được các nơi giám sát tổng viện tối cao mật cấp quyền hạn lý phi gật gật đầu cuối cùng rõ ràng hoàng đế cho hắn là có được như thế nào quyền hành một cái chức vị khó trách lương thần đám người hiểu ý cam tình nguyện chạy tới cho mình làm văn thư tọa quan trở xuống tiền t r ạ m hậu tấu chỉ nay một đầu liền đã có thể đối với thế gian này tuyệt đại đa số quan viên định đoạt sinh sát lý phi cúi đầu xuống nhìn mình lòng bàn tay hắn chậm rãi thu nạp năm ngón tay cảm thụ được trong đó lực lượng đủ để cho người hoa mắt thần rời vì đó đ i ê n quẩn quyền hành bị hắn một mực giữ tại ở trong tay chương ba trăm bốn mươi tám thần y đi chương ba trăm bốn mươi tám thần y đi chương ba trăm bốn mươi tám thần y liền lý phi tại chính mình trong lầu c ắ t v ừ a chưa ngồi được bao lâu liền có số lớn hồ sơ được đưa tới những n à y hồ sơ đều cùng thiên đàn đâm giết một á n có quan hệ tất cả đều là vệ hoàng văn quá khứ sáu năm qua tiếp xúc qua người cụm sự lương thần đám người bắt đầu chỉnh lý đưa tới những n à y hồ sơ lý phi liếc mắt liền nhìn ra bọn họ lạnh nhạt hiển nhiên trước kia rất ít làm loại này công tác hắn cũng không có mặt trần tại lương thần đám người không có ra lớn chỗ sơ xuất trước đó hắn cũng không tính đem những n à y người đổi đi dù sao bây giờ hắn tại giám sát các bên trong cũng không có một cái người một nhà đổi ai tới kỳ thật đều như thế tại trước bàn sách nghiên cứu một hồi vệ hoàng văn hồ sơ về sau lý phi trong lòng đã có chủ ý phá không phá án trước mặc kệ hắn dự định về trước đi một chuyến về phong t ỉ n h hắn thực ấp chi địa tại hưng ơ thành cần thiết trở về một chuyến bất kể là kiến tạo hầu phủ vẫn là thu thuế sự tỉnh đều cần hắn đi quyết định trừ cái đó ra hắn muốn đặt vào thứ bốn loại cấy ghép thể còn tại đại học vợ an nhà kho bên trong xông thẳng lên trời mà lên lý phi cũng không có lạc lối tại quyền lực cùng địa vị tăng lên bên trong ngược lại càng thêm thực sự muốn tăng lên mình thực lực mặc dù lấy hắn bây giờ hầu ra thân phận đã có thể từ triều đ ỉ n h nơi đó trực tiếp mua mình muốn t ấ y ghép t h ể nhưng hắn thư bốn loại t ấ y ghép t h ể bản thân cũng rất hy hữu chỉ có đặc định địa phương mới có coi như hắn hiện tại từ triều đ ỉ n h chỗ ấy mua cũng cần thời gian nhất định lại t ấ y ghép t h ể một khi chế thành sau liền cần lấy đặc thù phương thức c ư ớ p l ệ n h đường dài vận chuyển dễ dàng tổn thương phẩm chất cho nên phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp về võ đại đi hấp thu có sẵn đến như tra án vệ hoàng văn quê quán tại căn tỉnh Căng tỉnh kim h cách phong tỉnh không tỉnh h o ả n g p qua xa. Lý、phi、hoàn toàn trước tiên có thể về phong tỉnh, toàn tiên vòng trước có c lại đi vòng đi về về sau a tỉnh. Quyết định chú về sợi ngọc lân thú là kim nước song thật u tính cho nên lý phi hôn nguyên kim cương kình có thể trực tiếp kích phát trên người thần y gây nên từng đạo vật sóng trong đầm nước như có to lớn tri vật cự thạch đầu nhập trong đó tôn này vẫn sống bị kinh động hạt khí thấu xương từ đầm nước chỗ sâu tuân ra ngay sau đó đáy nước to lớn chi vật phá vỡ mặt nước mang theo thao thiên cự lãng xông ra vô song núi nhọn cùng xâm nhập tâm hồn hàn ý dung hợp lại cùng nhau một con chiều cao năm m thân t cao vượt qua ba m toàn t thân ám kim sắc lân giáp cự thú ngựa mặt lên trời gầm thét một màn này xuất hiện ở lý phi tâm thần bên trong trận lóe lên trên người hắn mặc trường b à o màu vàng lợn xảy ra biến hóa cực lớn từng mảnh từng mảnh vẫy màu vàng sầm hiển hiện trường bao tựa như một cái vật sống thuận lý phi phần đầu tứ chi cùng thân thể tự hành biến hóa đem hoàn toàn bao trùm trong trước mắt lý phi bị một cái ám kim sắc lân giáp bao vây lại đầu của hắn giống như lầu rồng chỉ là thiếu khuyết sử rồng thay vào đó là bén nhọn lốt hai hai mắt nơi bị hai mảnh lân giáp bao trùm có nhàn nhạt hồng quang t ừ trong đó lộ ra trên người lân giáp có từng đạo màu xanh biếc đường vân xem ra như kim cương lại như p h ỉ thúy lý phi đứng tại chỗ giật giật tay chân Bộ này lân giáp phi thường dán chặt không chút nào ảnh hưởng động tác của hắn cho dù là cấp sáu phòng hộ áo cũng có phần đầu cùng hai tay hai chân lộ ở bên ngoài đây là lý phi gặp phải kiện thứ nhất có thể đem hắn toàn thân đều đặt vào bảo vệ hộ cụ Mà mặc vào lại lực liền tiện, kinh chỉ cần thuận rót thể tự đến ộ n g b i h ì như ngay bình h t ờ n g cấp ó thể trực t i bảy thần y dù là dùng đại đường kính hỏa pháo dùng đại đương lợp bom đều không cách nào trực tiếp hư hao lấy trước mắt tây đại lục bên kia cho thấy trình độ khoa học kỹ thuật đến xem còn không có có thể làm cho cấp bảy thần y trực tiếp phá phòng vũ khí chỉ bất quá lý phi trước mắt loại này toàn ba o khỏa lực phòng ngự mạnh nhất hình thái cần tiếp tục không ngừng mà tiêu hao kinh lực hắn đại khái đánh giá một chút kinh lực tiêu hao tốc độ lấy hắn kinh lực hùng hậu trình độ nếu như không làm gì đại khái có thể duy trì hai giờ loại này hình thái bên dưới đạo cơ kỳ đỉnh phong trở xuống võ giả không dùng đạo kỉnh thậm chí đều rất khó làm bị thương hắn mà cương đại lực phòng ngự chỉ là kim lũ ngọc lân g á c một phần trong đó công năng nó còn có khác thần dị công năng cũng là độc thuộc tại thần y đặc tính thứ nhất kim mạch ngọc thân cái này thần ý có thể nuốt ăn đá kim cương cùng ngọc phỉ thúy dùng để tăng cường tự thân lực phòng ngự cũng là nói đây là một cái có thể không ngừng mạnh lên thần ý đi trên lý luận tới nói nếu như có thể nuốt ăn đủ nhiều đá kim cương cùng ngọc phỉ thúy cái này thần ý thậm chí có cơ hội tiến ra i thành cấp tám thậm chí cấp chín mặt khác nếu như thần ý xuất hiện tổn hại cũng có thể thông qua nuốt ăn đá kim cương cùng ngọc phỉ thúy tới sửa bổ bất kể là đá kim cương vẫn là ngọc phỉ thúy đều giá cả không ít là s o hoàng kim còn muốn quý trọng đồ vật mà lại rất khó mua đơn đầu này đặc tính cái này thần y cũng không phải là bình thường người có thể nuốt nổi lý phi nếu như không có hầu ra thân phận cùng lam tuần đặc s ứ quyền hành chỉ dựa vào thanh diện ủy vương tại đại đồng phủ kinh doanh thật đúng là chơi không chuyển dạng này thần ý liễ càng không có cơ hội để cho thăng cấp thứ hai bách xuyên hành khí cái này thần ý có thể tự động hấp thu thủy hành chi khí t ồ n trữ lên còn có thể cảm ứng cùng khống chế thủy hành chi khí bất kể là tu luyện bay trận vẫn là sử dụng tương quan kinh lực thủy hành chi khí đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn nếu như thân ở sông lớn bên cạnh hồ một bên mặc cái này thần ý sử dụng thủy thuộc tính hoặc một thuộc tính kinh lực siêu phàm năng lực võ dạ chiến lực đem để cao một mảng lớn lý phi sau đó phải đặt vào thứ bốn loại t ấ y ghép thể là một thuộc tính thủy sinh một cái này thủy hành chi k h i đối với hắn vừa vặn cũng hữu dụng một cái cấp bảy thần y đương nhiên không có khả năng khiến người trực tiếp có được thần thống có thể so địch võ đạo đại sư nhưng đủ để khiến người chiến lực đề cao một mảng lớn nếu như lúc trước đối chiến thanh vũ chân nhân lúc lý phi trên người có như vậy một kiện thần y đĩa hắn cảm thấy mình thậm chí có cơ hội phản xác so với phong hầu cùng lam tuân đặc s ứ hoàng đế tặng món lễ vật này mới là để lý phi thích nhất bởi vì hắn rất rõ ràng mình có thể đi đến hôm nay chân chính dựa vào là cái gì thu hồi kinh lực để thần ý khôi phục trưởng thành bảo kiểu dáng lý phi ngồi trở lại trên ghế ngồi xuất ra thái tử cho hắn kia bản pháp võ song tu thực kiểm tra cùng lâm thiên nhất quyển sổ kia so sánh quyển sách này mới càng giống là một bản b í tịch lâm thiên nhất bút ký chú trọng hơn lý luận bên trong ghi lại những kỹ xảo kia cũng đều là vì để cho người càng tốt mà lý giải những cái kia lý luận mà bản này pháp võ song tu thực kiểm tra hết thể ghi lại năm thức sát chiêu mỗi một thức sát chiêu đều là pháp võ kết hợp cùng loại với lý phi tự sáng tạo hết u y uy thần nếu như trước đó không có học qua lâm thiên nhất quyển số kia bản này pháp võ song tu thực kiểm tra bên trên ghi lại năm thức sát chiêu đố i lý phi tới nói không khác thiên phương dạ đảm căn bản không có chỗ xuống tay nhưng ở đã có lý luận trụ cột tình hữu d ư ớ i cái này năm thức sát chiêu đố i lý phi tới nói chính là vừa đúng dính liền cùng tăng lên hắn còn có thể trái lại mượn dùng cái này năm thức sát chiêu đi tiến một bước lý giải hòa luận chứng nhận lâm thiên nhất bút ký lý phi hoài nghi vị t i a thái t ử điện hạ đi thiên nhất lâu đòi hỏi bản này pháp võ song tu thực kiểm tra lúc cùng đối phương nói qua bản thân tình huống cố ý làm cho đối phương cho ra một bản như thế thích hợp bị tịch tâm tư như vậy không khỏi làm lý phi có chút xúc động vô luận như thế nào phần nhân tình này hắn đều ghi ở trong lòng trong phòng lý phi rất nhanh liền đắm chìm trong tu hành thăm dò niềm vui thú bên trong không biết qua bao lâu có tiếng bước chân từ dưới lầu chuyển đến thuộc hạ tham kiến hầu ra lữ văn tinh xuất hiện ở lý phi trước mặt một mặt kích động chắp tay hành lễ hắn là cấp mười bốn vạn quan trước đó tại lý phi trước mặt còn không quá thuận tiện tự xưng thuộc hạ như thế sẽ có vẻ quá định ngọn nhưng bây giờ hắn có thể lẽ thẳng khí hùng danh chính ngôn thuận tự xưng thuộc hạ gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi có nguyện ý hay không điều đến giám sát các đến lý phi thả ra trong tay sách vở nói với lữ văn tinh trước đây tại xe riêng bên trên lữ văn tinh tại trong rạp kia phen nói liền đã cho thấy thái độ hắn lý phi vậy nhận rồi người này trở thành thuộc hạ của mình hắn bây giờ tại giám sát các liền một cái người một nhà cũng không có lữ văn tinh liền trở thành hắn muốn bồi dưỡng cái thứ nhất người một nhà thuộc hạ đương nhiên nguyện ý toàn bằng hầu ra điều khiển lữ văn tinh một mặt một rỡ lý phi nhìn xem hắn ngươi những năm này căn cơ tất cả đều tại đỉnh chiến cát ngươi nếu tới giám sát cát hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu ngươi nếu là tiếp tục đợi tại đình chiến các ta ngày sau cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi điều động ở trong đó lợi và hại chính ngươi cân nhắc thuộc hạ nguyện theo sát đại nhân tả h ư u lữ văn tinh không có chút gì do dự trực tiếp làm ra quyết định hắn tại đình chiến các chức vị là dị khí tỉ giám chức vị này quyền hành không nhỏ chất béo vậy đủ nhưng đối với hắn tới nói đi theo lý phi bên người mới thật sự là thông tin ê đường bằng thẳng lý phi gật gật đầu hắn kỳ thật cũng cần một cái đáng tin cậy người giúp hắn tại giám sát các làm việc làm tuần đặc xứ đi tuần có thể từ giám sát các n i ề u người c lữ văn tinh nghĩ nghĩ mở miệng nói đây là lý phi nhóm đầu tiên thành viên tổ chức hãng tự nhiên hy vọng mình có thể ở trong đó chiếm cứ là trọng yếu hơn địa vị có thể ngươi liệt kê một cái danh sách cho ta ta tới chọn người lý phi không có cự tuyệt dùng người thì không nghi ngờ người tất nhiên quyết định làm cho đối phương trở thành bản thân thuộc hạng hắn tự nhiên sẽ dành cho tương ứng tín nhiệm đa tạ hầu ra lữ văn tinh đại hỷ trở về chuẩn bị một chút ba ngày sau chúng ta về hưng ơ thành lý phi nói hưng ơ thành lữ văn tinh sửng sốt một chút quê hương của ta bây giờ là ta thực ấ p chi đ i ệ m lý phi bình tĩnh nói hắn là ở hồng quang bốn mươi sáu năm tháng một rời đi hưng ơ thành bây giờ vừa lúc là hồng quang bốn mươi bảy năm tháng một rời nhà một năm cẩm ý về quê c h ư ơ n ba trăm bốn mươi chín mời quân một trận chiến t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín mời quân một trận chiến t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín mời quân một trận chiến ngày hai mươi tháng một lý phi mang theo hai mươi bảy người cưới xe l ử a rời đi lam l a n g thành cái này hai mươi bảy người bên trong có lương thần t r ờ sáu tên văn thư có lự văn tinh còn có hắn từ đỉnh chiến cấp kéo tới mười người trong đó ba tên đạo cơ k ỳ toạc oan bảy tên chính sách võ sư còn lại mười người đều là giám sát các đưa cho lý phi một tên đạo cơ k ỳ toạc oan một tên thần biến k ỳ pháp sư hai tên khí biến k ỳ mệnh quan triều đình còn có sáu tên đệ nhị đặng thuộc oan trong đó b a gồm không có chút nào tu vi người bình thường mười người này chức năng cũng không chiến đấu hoặc hộ vệ mà là t r a án lý phi lần này trên danh nghĩa là đi cam tỉnh t r a án tự nhiên phải mang theo nhân sĩ chuyên nghiệp để hắn cái này làm tuần đặc s ứ dẫn theo đao s ô n g đi lên c h ặ t người kia là tay cầm đem bóp nhưng muốn nói t r a án hắn hoàn toàn chính là người ngoài ngành cho nên giám sát cắt cho hắn trang bị một cái mười người t i ể u tổ phụ trợ hắn t r a án ba ngày sau lý đại nhân đây là vệ hoàng văn từ thúy thành từng bước một thăng lên đến sở hữu đ i chép bên trong bánh mì ngậm cùng hắn từng có gặp nhau người ta từ bên trong chọn lựa ra đáng giá xâm nhập điều tra một số người tuyển mời đại nhân xem qua trong dạng một tên mặc trường b à o màu xám sẫm đã có một chút tóc trắng lao giả cầm trong tay sách đưa cho lý phi lao nhân tên gọi hạ giản giám sát các tập vùng ti ti trường cấp mười làm tọa quan hắn tập võ thiên phú bình thường năm nay sáu mươi bảy tuổi chỉ đặt vào hai loại cấy ghép t h ể là thứ nhì ngăn đạo cơ kỳ chiến lược tại đạo cơ kỳ bên trong thuộc về hạng chót loại kia hắn có thể từng bước một đi đến tọa quan đỉnh điểm trở thành giám sát các tập vùng ti ti trường dựa vào là quan sát tỉ mỉ tinh thần nhanh nhẹn tra án thủ đoạn lao nhân là có tên thần h á m tên hiệu hạt ư hạc vẹn vẹn chỉ là tứ phẩm dị thú, nhưng thị lực thất có thể ở trong bóng tối ngăn lấy hơn ngàn mét thấy rõ trên mặt đất một con kiến lao nhân đã từng phá được qua vài lần kinh động đế đô đại án mới này tên hiệu hắn là giám sát các kinh nghiệm rất phong phú lợi hại nhất thần t h á m một trong giám sát các đem người này an bài cho lý phi tuyệt đối là toàn lực ủng hộ lý phi t r a án không có nửa điểm đùn đẩy trách nhiệm từ lên xe lửa bắt đầu hạ giản liền ngày đêm càng không ngừng mang theo bản thân tiểu tổ người tại chỉnh lý tài liệu và hồ sơ thời gian sử dụng ba ngày cuối cùng có rồi một phần bước đầu kết quả lý phi từ lao nhân trong tay tiếp nhận sách hạ đại nhân cực khổ rồi hắn lật ra trong tay sách phía trên lít nha lít nhít ghi lại từng người tên cùng bọn hắn bình sinh nhiều người như vậy lý phi có chút ngoài ý m ớ n cái này sách từ thiếu ghi lại hơn trăm người đây là hạ giản đã chọn lựa qua kết quả lão nhân mặc không thay đổi nhìn xem lý phi lý đại nhân tra án chính là như thế vô lý quyển tiểu thuyết bên trong viết cái nào đó thần thám linh quang lóe lên liền có thể tìm ra manh mối từ đó một đường suy luận ra t r ậ t tướng càng là khó khăn điều tra bản án càng cần đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực cần hao phí thời gian dài tinh lực đi từ vô số tin tức bên trong cẩn thận thăm dò hắn lời này ngữ khí cũng không k h á c h khí có chút đang g i á o hấn người ý tứ nhưng thông qua mấy ngày nay cùng hắn tiếp xúc lý phi biết rõ lao nhân chính là như vậy tính cách vô luận đối với người nào đều là giải quyết việc chung trong mắt chỉ có tình tiết vụ án không có người tình giống như là một khối lại lạnh vừa cứng tắng đá lữ văn tinh lén lút đưa cho lý phi đề cập qua người này nếu như không phải người này s á t thực phi thường có bản lĩnh giám sát các vậy x á t thực cần dùng hắn hắn vô luận như thế nào cũng không thể lên tới một bước này vốn dĩ bản l ĩ n h của hắn phàm là khéo đưa đẩy lõi đời một chút bằng hắn phá được qua những đại án kia sớm đã có cơ hội cá chép vượt la môn trở thành một tên c á t láo rồi đây chính là hạ giản dù là đối mặt từ trước tới nay trẻ tuổi nhất hầu ra bây giờ toàn bộ triều đỉnh chạm tay có thể bỏng tân quý hắn vậy lạnh leo cứng rắn vẫn như cũ lý phi cũng không tức giận hắn biết rõ hạ giản thực sự nói thật cho dù là thế kỷ hai mươi một tin tức thời đại có giám sát có internet có bit ế đ a t ạ vậy y nguyên tồn tại không phá được bản án h u n g chi bây giờ thời đại này dù là thế giới này có thuật pháp cùng một ít siêu phàm năng lực có thể dùng tại phá án phá án xuất vệ phổ biến rất thấp lý phi gật, gật đầu hạ đại nhân nói là chờ đoàn tàu đến rồi c h ạ m tiếp theo cập bến lúc liền gửi công văn cho cam tỉnh bộ giám sát để bọn hắn bắt đầu điều tra những người này đi hạ giản sắc mặt hơi chậm mời lý đại nhân đ ồ n g dấu thế là lý phi t ử trong ngực xuất ra một viên nho nhỏ con dấu đây là hắn kim ấn hắn cái này lam tuần đặc s ứ có thể trực tiếp điều động địa phương viện giám sát hòa p h ủ thành giám sát tổng viện nhân thủ liền xem như tỉnh cấp một bộ giám sát cũng có nghĩa vụ phối hợp bây giờ thiên tử mệnh hắn phụ trách thiên đàn đâm giết một á n vô luận dạng gì yêu cầu chỉ cần không phải quá mức hắn cái này kim ấn nhất đóng các nơi bộ giám sát đều sẽ toàn lực phối hợp che kín ấn về sau lý phi cầm trong tay sách trả cho hạ giảng hạ giảng đứng dậy rời đi lao nhân đi ra bao xương đi tới bên trong đồ n xe dòng dã một khoang xe đều bị bao số dưới chín tên nam nữ ngay tại chỉnh lý số lớn hồ sơ bọn hắn là hạ giảng tổ viên giám sát các mỗi một tên tập hung ti ti trưởng đều sẽ có một cái bản thân độc lập tiểu tổ tại chỗ chín tên nam nữ có thể tiến vào hạ giảng tiểu tổ tự nhiên đều là cha án cao thủ tinh anh sư phụ một tên khí chất linh động tựa như hoàng ly giống như thiếu nữ đứng dậy đón lấy hạ g i n g nhìn thấy nữ tử này nghiêm túc thận trọng trên mặt lão nhân vậy hiện ra mỉ cười hắn đưa trong tay sách đưa cho đối phương lý đại nhân đã đóng dấu chờ sau đó một trạm liền gửi công văn cho cam tỉnh bộ giám sát viên ngọc phỉ tiếp nhận sách có chút oán trách nói sư phụ lần sau loại chuyện này liền trực tiếp giao cho ta đi làm đi Tốt, lần sau nếu là muốn đóng dấu liền để ngươi đi hạ giản nói sư phụ tiểu sư mội ở đâu là muốn giúp ngươi làm việc rõ ràng là muốn đi xem b ị kia hầu ra trước bản sách một tên nam tử cười nói ai xem ra chúng ta tiểu sư mội là động xuất tâm ha, ha ha mấy tên hạ giản đệ tử một đợt trêu kèo nói viên ngọc p h a i tay chống lạnh không có chút nào cảm thấy ngượng ngùng vậy làm sao rồi ta dám nói hiện trong lam lăng thành chín thành chín các đại tiểu thư đều động tâm lời này để cho người có hơn đều chỉ có thể gật đầu xác thực riêng là chúng ta xuất phát ngày ấy đến thế gia tiểu thư liền có hơn mấy chục cái ngày đó chiều hội sau khi kết thúc lý phi trước điện phong hầu thi ê n tử tặng áo tin tức liền nhanh chóng chuyển khắp lam lăng thành trước đây lý phi mặc dù cũng rất có danh tiếng nhưng dù sao chức quan quá thấp lại không có tức v ị một chút thế gia tiểu thư cũng không có động như vậy tâm bây giờ vòng này cũng bị bổ sung mà lại là lấy như thế trói mắt phương thức lần này lý phi trong mắt của mọi người gần như hoàn mỹ như vậy một cái hoàn mỹ hôn phối đối tượng rất nhiều người đều động tâm lại xuất phát trước đó lý phi tỏa k i ê n g ngự tứ phủ đệ liền thu được số lớn danh thiếp đều làm mời hắn dự tiệp những ngày thiếp mời bên trong bao hàm lam lăng thành bên trong hơn phân nửa vương công quý tộc triều đình trọng thần thế gia đại tộc chỉ là lý phi để lữ văn tính sắp xếp người h ồ i thiếp lấy t r a án làm lý do toàn bộ từ chối nhã nhặt rồi ba ngày trước hắn mang người leo lên xe lửa thời điểm có không ít thế ra tiểu thư nghe họ chạy đến đưa tiễn liền bị nhìn một chút vị này chuyển kỳ hầu ra viên n g c phi khi biết bản thân hội hợp đối phương cùng đi tra án lúc thư ơ n phấn ba ngày đều không ngủ ngon giấc kết quả lên xe lửa về sau nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua lý phi rồi lý phi tại quá khứ trong thời gian ba ngày sẽ không đi ra giàn kia bao xương nghe nói là tại tu hành được rồi công tác hạ g i ả n cắt đứt đám người ra hiệu tiếp tục chỉnh lý hồ sơ bọn hắn chuyện cần làm còn có rất nhiều hạ g i ả n chỉ gặp lý phi vài lần liền liếc mắt nhìn ra đối phương tâm tư căn bản không có tại tra án bên trên bất quá tại tra án trong chuyện này lao nhân vậy cho tới bây giờ không có chồng cậy vào qua người khác hắn chỉ hy vọng vị này hầu già không muốn cản trở an đ ứ c tỉnh linh võ phủ thành sáng sớm phủ thành nhà ga liền bị dọn bãi rồi trên trăm tên cầm thương đốc t r a viên đang duy trì trật tự còn có đình chiến tổng viện từng người từng người võ giả canh giữ ở từng cái yếu đạo linh võ phủ trấn thủ sứ đình chiến tổng viện thủ tôn viện chính pháp viện trưởng đốc t r a tổng viện đốc t r a trưởng chờ một chút đại nhân vật tất cả đều tại chỗ chỉ vì một hồi lý phi cưới đoàn tàu sẽ tạm thời dừng sắt ở phủ thành nhà ga nếu như vẹn vẹn chỉ là vì cho ngắn ngủi đi ngang qua nơi đầy tình an hầu chào hỏi linh võ phủ các đại nhân vật còn không đến mức như thế hạ thấp tư thái bọn hắn hôm nay tề tụ ở đây là vì chứng kiến một trận l u ậ n võ nhà ga lầu hai một gian trong phòng nghỉ một nữ tử t ĩ n h t ọ a tại đây nàng một bộ lam xa nhẹ khóa thân tư lông mày nhỏ n h ắ n như liễu mắt như thu thủy tóc đen như mây khoác tại trên v a i tỉ mỉ ngũ quan mỗi một chốt đều phảng phất là thượng t i ê n tỉ mỉ đ i ề u khắc tác phẩm nghệ thuật vừa đúng làm nổi bật lên nàng tú mỹ cùng linh động nàng đầu gối trước đặt vào một thanh trường kiếm trôi kiếm cùng trên vỏ kiếm hết thẻ khảm nạm có bảy viên đá quý màu xanh lam để thanh trường kiếm này nhìn qua tựa như một khoảng trời cắt hình nữ tử tay vỗ trường kiếm ngồi nơi này tựa như trời xanh bên trên b khiến người vì đó say mê nhược vân phong nghị cửa p h o n g bị đẩy ra một người trung niên nam tử trên mặt t i ế u dung đi đến chuẩn bị được như thế nào nữ tử đứng dậy hành lễ p h ụ thân nếu là luật võ ta tùy thời đều đã chuẩn bị sẵn sàng nếu là muốn thủ thắng ta chuẩn bị còn chưa đủ nàng dung lệnh n h ạ t ngữ khi nói nam tử trung niên t i ế u dung không thay đổi cuộc chiến hôm nay thắng bại cũng không trọng yếu quan trọng là các ngươi dùng võ kết bạn có thể lẫn nhau trở thành bằng hữu n ữ tử nhìn xem hắn chân thành nói chỉ cần là luật võ thắng bại liền mãi mãi cũng rất trọng yếu nam tử lắc đầu người a tất nhiên coi trọng như vậy thắng bại tiêm một hồi liền toàn lực ứng phó lao tổ nói qua ngươi chỉ cần luyện thành một kiếm kia đạo cơ kỳ trong vòng vô luận đối lên ai một thành cơ hội thắng luôn luôn có thể đánh ra đến nữ t ử gật gật đầu ánh mắt sáng tỏ tự nhiên toàn lực ứng phó có thể bị đánh giá là đạo cơ kỳ trong vòng vô luận đối lên ai cũng chí ít có một thành phần thắng nàng tự nhiên không phải nhân vật tầm thường lan、Mười、vân hai mươi bảy tuổi phong vân tổng bảng thứ năm tại lý phi hoành không xuất thế một lần hành động leo lên tổng bảng trước đó, nàng xếp hạng tổng bảng thứ bốn là trừ thân độ n g u y ệ bên ngoài nhỏ tuổi nhất cái kia hôm nay có thể kinh động linh thọ phủ một đám các đại nhân vật đến đây quan chiến trừ bởi vì đây là một trận phong vân tổng bảng ở giữa quyết đấu cũng bởi vì quyết đấu song phương đều có không phải tầm thường bối cảnh lý phi tự nhiên không cần nhiều lời lan nhược vân thì là lan g i a thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất truyền nhân võ có thất đại gia văn có mười m ô n thiệt linh thọ lan g i a chính là võ đạo thất đại gia một trong có hơn ba trăm năm lịch sử võ lâm thế gia có một vị đại t ô n g sư tòa c h ấ n an đ ứ c tỉnh không có đại học võ đạo giới cao nhất này tòa đỉnh núi chính là lan ra lan ra tại linh thọ phủ kinh doanh hơn ba trăm năm có địa vị vô cùng quan trọng hôm nay chạy đến xem cuộc chiến những đại nhân vật kia bên trong có không ít đều xuất từ lan lan a lúc này đứng tại lan nhược vân trước mặt là lan g i a đương đại gia chủ lan minh k i ê m võ đạo đại sư tri cảnh là hắn tự mình ra mặt muốn xúc tiến hôm nay một trận chiến này cho nên nhà ga mới có thể bị dọa bãi mới có thể đến như vậy bao lớn nhân vật lan minh k i ê m muốn để nữ nhi của mình cùng lý phi một trận chiến không chỉ là vì cho nữ nhi dân g danh cũng là thực tình muốn nhìn một chút có cơ hội hay không xúc tiến một đoạn nhân d u y ê n lan nhược vân không chỉ là võ đạo thiên phú kinh người tướng mạo v ậ y đồng dạng kinh người là linh thọ phụ thậm chí toàn bộ áp nước tỉnh nội danh mỹ nhân trước đó thậm chí có người đem nàng định giá an nước tỉnh đệ nhất mỹ nhân một chút bình chọn giang hồ thập đại tiên tử loại hình bảng danh sách lan nhược vân vậy thường xuyên tại bảng đồng dạng trẻ tuổi tương tự có võ đạo thiên phú tăng thêm b ề ngoái xuất chúng ra thế cũng không kém lan minh khiêm cảm thấy mình nữ nhi hoàn toàn xứng với lý phi mặc dù lan nhược vân năm nay hai mươi bảy so lý phi lớn tám tuổi nhưng người tập võ e m cái mười mấy tuổi căn bản không phải vấn đề nếu là thật sự có thể thông qua lần này luận võ để vị kia trẻ tuổi hầu gia tâm động nói không chừng lan ra có cơ hội nên đón một lần may vọn đương nhiên lan ngược vân bản thân hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy nàng chính là đơn thuần muốn cùng lý phi tỉ thí một trận lan minh kiêm đối với lần này vậy không m i ễ n cưỡng có một số việc quá tận lực cũng không tốt nói không chừng chờ nữ nhi nhìn thấy vị kia hầu ra một lần liền động lòng đâu dù sao kia là quá mức kinh d i ễ m một người trẻ tuổi đích hơi nước xe lửa trường minh em thanh xa xa chuyển đến lan minh kiêm quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ trên mặt t ư ơ i cười quay đầu hướng nữ nhi nói đi tôi h xe lửa muốn vào đứng thế là hai người cùng đi ra khỏi phòng nghỉ cùng một tầng đầu mặt khác mấy gian trong phòng nghỉ cũng không ít người đi rồi ra tới đều là linh thọ phủ đại nhân vật lan minh kiêm cùng bọn hắn chào hỏi sau đó một đợt xuống lầu lan n h ư ợ c vân một tay cầm kiếm an tĩnh đi ở trong đám người mặt đất bắt đầu chấn động một đoàn tàu lửa chầm rãi lái vào sân ga sau đó ngừng lại từng đội từng đội đốc tra viên dẫn đầu sông đi lên đem xuống xe phổ thông b á c h tính cấp tốc dẫn đạo hướng một bên một tên quan viên cầm một tấm danh thiếp đi tới một khoang xe trước cửa xe rất nhanh liền đi vào hầu ra một lát sau lữ văn tinh đi đến lý phi bao xương lý phi đang xem trong tay pháp võ song tu thực kiểm tra hắn buông xuống xếp vở quay đầu nhìn về phía lữ văn tinh thế nào rồi lữ văn tinh đưa tới một tấm danh thiếp có người mời ngài cùng trước đó một dạng cự chứ sao lý phi tùy ý nói bây giờ sự tích của hắn đã từ lam lăng thành chuyển khắp thiên hạ cho nên dọc theo con đường này mỗi đến một trạm cập bến đều sẽ có người đưa tới danh thiếp mời hắn xuống xe gặp gỡ hoặc là đưa tới lễ vận nhưng lý phi đều để lữ văn tinh từ chối nhã n h ạ t rồi lần này cái này ngài vẫn là tự mình xem qua một chút đi ồ là lan ra đưa tới thất đại ra cái kia lan ra đúng hiện tại linh thọ phủ trấn thủ sứ còn có một chúng tọa quan đều ở đây bên ngoài trở l ấ y lý phi tiếp nhận danh thiếp mở ra xem trên đó viết hai hàng thành tú c h ư v i ế t đã nghe có tên trong lòng mong mỏi đạo đồ gặp nhau mời quân một trận chiến lan、người、vân chương ba trăm năm mươi mây sâu không biết chỗ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mây sâu không biết chỗ t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mây sâu không biết nơi linh thọ phủ thành nhà ga trừ lý phi đám người bao xuống kia khoang xe cái khác toa xe người đều đã toàn bộ bộ hạ xe đồng thời rời đi nhà ga trên sân ga một đám người tập hợp một chỗ cầm đầu hai người theo thứ tự là linh thọ phủ trấn thủ sứ còn có lan ra ra chủ lan minh k i ê m một đám đại nhân vật đều đang đợi lấy một người không đợi bao lâu t i a tiết bao xuống bên trong vùng xe có người lần lượt xuống xe lữ văn tinh đám người xuống t r ư ớ c xe phân loại hai hàng đứng vững cuối cùng là một bộ trường vào màu vàng sầm dẫn đầu ánh vào đám người tầm mắt đám người giật giật ánh mắt mọi người đều nhìn sang chỉ thấy một tên người khoác kim bảo tay cầm trường đao tuổi trẻ nam tử đi ra cửa xe mặc dù trẻ tuổi đến quá phận nhưng khí chất trầm ổn kiến nghị khiến người vô ý thức xem nhẹ hắn t u i tác cái này một thân kim bảo xem xét liền phi thường danh quý nhất định không phải phàm v ậ t càng thêm làm nổi bật lên nam tử bất phàm còn thêm mấy phần quý khí dù là không có treo kia tượng trưng cho hầu tất thân phận lệnh bài trở tại trên sân ga người sở hữu cũng đều biết thân phận của người đến tỉnh ăn hầu gặp qua tính ăn hầu bao quát lan minh khiêm v ị này lan ra ra trụ ở bên trong tất cả mọi người dẫn đầu hướng lý phi hành lễ luận địa vị lan minh khiêm chưa hẳn so lý phi thấp nhưng hắn hay là trước một bước hành lễ lý phi cất bước hướng đám người đi tới âu quyền hành lễ làm phiền chư bị chờ bay không dám nhận nếu như lần này vẹn vẹn chỉ là một lần thông thường gặp mặt hắn chắc là sẽ không xuống xe cũng không phải hắn bày d á n g vẻ mà là có một số việc tất nhiên làm liền muốn đối xử như nhau nếu là có một số người gặp có ít người không gặp ngược lại là tại đắc tội với người chỉ bất quá lần này linh thọ phủ vì đó luận võ mời mà lại mời người đồng dạng danh liệt phong vân tổng bảng linh thọ phủ sở hữu cao tầng đều tới lan ra ra chủ vậy đích thân đến có thể nói cho đủ mặt mũi lý phi nếu là tránh mà không gặp ngược lại lộ ra quá mức ngạo mạn tinh an hầu đến linh thọ chúng ta dịp may gặp một lần chờ một chút cũng là không sao một tên mặc màu lam q u a n phục chính diện có t h e o tiên hạc l á o giả tiến lên mấy bước vừa cười vừa nói hắn là linh thọ p h ụ c h ấ n thủ sứ linh trạch mặc dù luận thực tế lực ảnh hưởng cùng quyền hành lan ra gia chủ lan minh khiêm tự nhiên ở trên hắn nhưng lúc này cái c h à n g diện này thích hợp hắn hơn cái này c h ấ n thủ sứ trước ra mặt cùng lý phi trò chuyện đinh đại nhân quá k h á c h khí bay sợ hãi lý phi nói như thế hắn dạng này thái độ ngược lại để không ít người đều nhìn với con mắt khác nguyên lai tưởng rằng mười chín tuổi phong hầu lại là sử s á c thứ nhất võ đạo thiên phú coi như không có trong mắt không người nhưng ngang ngược ngồng cùng chắc chắn sẽ có một chút nhưng lý phi cho bọn hắn cảm giác lại là khiêm tốn hữu lễ thực tế không giống như là hăng hái thiếu niên lang vị này chính là linh thọ phụ đình chiến tổng viện cung phụng an nước tỉnh đỉnh chiến bộ võ đạo tổng giáo tập lan minh k i ê m đại sư đinh trạch hàn huyên vài câu về sau thuận thế liền hướng lý phi giới thiệu lan minh k i ê m hắn giới thiệu hai cái thân phận cũng chỉ là lan minh k i ê m đối ngoại trên danh nghĩa thân phận còn lan ra ra chủ thân phận lý phi đã trước thời hạn nghe lữ văn tình giới thiệu qua rồi gặp qua lan đại sư lý phi chắp tay hành lễ thỉnh an hầu vô song phong nhã hôm nay gặp mặt làm người thang phục lan minh k i ê m vừa cười vừa nói cái thế hùng tài vô song phong nhã đây chính là thiên tử khẩu dụ kết luận cuối cùng tiểu nữ nghe qua tỉnh an hầu phong thái hướng về đã lâu hôm nay may mắn gặp muốn mời tỉnh an hầu chỉ điểm m ư ờ hai lan minh k i ê m nghiêng người một dẫn trực tiếp dẫn xuất sau lưng l a n ngược vân lý phi ghé mắt nhìn lại một bộ lam sa đập vào mỹ mắt gió nhẹ lướt qua váy áo l ắ n nhẹ cao viễn linh động thuần khiết không t ì v ế t tựa như trên mây b ạ c h hạc ngao du chân trời đây là lý phi nhìn thấy lan ngược vân sau、so、đệ nhất cảm thụ vô luận hình dạng vẫn là khí chất đối phương đúng là hắn cho tới nay gặp qua đẹp nhất lữ tử đã từng diễn văn phong tỉnh phong tam n ư ơ n g so sánh cùng nhau cũng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần t h u khí nhìn thấy người này lý phi liền mơ hồ rõ ràng vì cái gì lan g i a muốn xúc tiến trận luận võ này lan g i a kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ nguyện ý thử một lần lý phi rất dứt khoát nói với lan n được vân hãn nguyện ý đón lấy trận luận võ này chứ nghĩ mở mang kiến thức một chút lan g i a kiếm pháp còn muốn cùng phong vân tổng bảng cường giả luận bản một trận cùng cảnh giới cao hơn cường giả đối chiến hãn càng nhiều hơn chính là đang liều mạng chỉ có cùng, cùng cảnh giới đỉnh tiêm võ giả đánh mới xem như l u võ cả hai sẽ có bất đồng thu hoạch đương nhiên tiện thể vậy nhìn xem trong truyền thuyết toàn tỉnh đệ nhất mỹ nhân phong thái lan nhược vân ánh mắt sáng lên mời không có dư thừa khách sáo cùng trò chuyện trận luận võ này cứ như vậy định ra rồi một đoàn người rời đi sân ga đi ra nhà ga đi tới nhà ga bên ngoài tòa kia trên quảng trường quảng trường bốn phía đã bu đầy người đều l à đến đón xe chỉ là tạm thời vào không được nhà ga lý phi tự nhiên cũng không cần lo lắng đoàn tàu dừng lại vấn đề thời gian chỉ cần hắn nghĩ đoàn tàu vì hắn ở đây dừng lại mấy ngày đều được trên quảng trường lý phi cùng lan nhược vân đứng đối mặt nhau cách xa nhau ước chừng ba mươi m lý phi đã cởi ra trên người kim lũ ngọc lân g i á c giao cho lữ văn tình đảm bảo nếu là luận võ luật bản hắn đương nhiên sẽ không chiếm trang bị tiện nghi độ p h o n g ngự trừ đi vũ khí ngược lại là không cần lại thay đổi lan n h ư ợ c vân trong tay thanh kiếm kia cũng là cấp sáu dị m i n h không thể so với lý phi quỷ chẳng kém nữ tử cầm kiếm mà đứng có một loại đứng trời mây phía trên mở b ị cảm giác rõ ràng ngay tại ba mươi m bên ngoài lại làm cho lý phi sinh ra một loại mơ hồ cảm giác khó mà khó chặt hạnh tâm cấp siêu phàm năng lực linh hư làm hai người đứng đối mặt nhau lúc trận này g i phong cũng đã bắt đầu rồi m ờ i lý phi ra hiệu lan nhược vân x u ấ t chiêu trước lan nhược vân v ậ y không k h á c h khí cả một lần rút kiếm ra khỏi v ỏ một vệ hồng quang trận hiện ngay sau đó là số lớn sương mù màu trắng chống rông xuất hiện một đám mây sương mù cứ như vậy đem lý phi bao phủ trong mây mù lý phi triệt để mất đi đối với ngoại giới cảm giác chỉ có mây trắng chỉ có tiếng gió chỉ có vô biên tịch lạnh vân tiên kiếm điện biển mây dấu kiếm lý phi bình tĩnh đứng tại chỗ chậm rãi hai mắt nhắm lại một đoạn thời khắc trong cảm nhận của hắn xuất hiện một đạo mờ mị không chừng kiếm quang từ mặt bên hóa thành một đường vòng cung hướng hắn chép tới lý phi q u a n người rút đa Quỷ c h ạ m đao mang theo ám kim sắc đao cương tinh chuẩn chém chúng cái này vệ kiếm quang đánh nhau n g á y mắt vượt qua hai mươi lần kinh lực biến hóa tựa như từng đầu vô hình tuyến trong biển mây tựa như có tiên nhân thả câu lần lựa sách cắn để lý phi đao thế bị đoạn ủy c h ạ m đao rung động không thôi kém chút rời khỏi tay chỉ một lần giao phong lý phi liền biết mình ở trên kỹ xảo kém x a vị này lan ra thiên tiêu cái này khiến hắn nhớ tới trước đây tiến vào thanh tiếp đại sư tiềm thức thế giới lần kia trải nghiệm thế là làm k i ế m quang thứ hai chém tới lúc lý phi quyết đoán thôi động h u n nguyên tinh thần khải cứng rắn trống đỡ bên d sau đó kim cương ấn đại bằng tại trong nháy mắt phát động lý phi tại nguyên chỗ lưu lại một đạo kim sắc tàn ảnh hướng một phương hướng nào đó xông ra lấy tốc độ của hắn mấy chục mét khoảng cách chớp mắt liền có thể lướt qua nhưng hắn lại không có thể xông ra mảnh này mây m ù phạm vi b a phủ xung quanh vẫn là không nhìn thấy cuối cùng sương mù phạm vi không có khả năng lớn như thế cho nên là của ta cảm giác xảy ra vấn đề lý phi kịp phản ứng lúc t i ê u kiếm quang thứ ba đã tới lần nữa chúng đ i ế t hắn lần này kiếm quang không tiếp tục bị bắn ra rồi chỉ bằng kiếm pháp cùng kinh lực biến hóa không có khả năng hoàn toàn ảnh hưởng có được cảm giác nguy hiểm lý phi cho nên ở trong đó còn bao hàm kinh lực đặc tính đây là cô thiên vân hạc kình lan ra truyền thừa mấy trăm năm mạnh nhất võ đạo nền móng cô thiên minh hạc luyện được chính là bực này cao dài kinh lực đại g i a ngũ hành mở mịt không chắc biến hoa khó lường có thể ảnh hưởng người khác cảm giác vạn huyết châu miễn trừ không được dạng này ảnh hưởng thế là lý phi quyết đoán thi triển định ách kim cương pháp tướng một tôn thanh bích sắc kim cương pháp tướng xuất hiện ở tinh thần của hắn bên trong hắn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra trong mắt có bích sắc quang mang trước nhấp ngáy hết thể trước mắt lập tức trở nên rõ ràng lý phi thấy được dấu ở trong mây mù đạo kia thân ảnh mơ hồ hắn quyết đoán cầm đao vào tới trong quá trình này hắn lần nữa c h ú n g hai cái kiếm quang đệ nhất kiếm bị bắn ra kiếm thứ hai liền phá trừ hôn nguyên tinh thần khải đấu chuyện tinh di kiếm thứ ba kiếm thứ tư điểm rơi nhất trí để hôn nguyên tinh thần khải xuất hiện b ế t rách lại đến mấy kiếm liền có thể phá phòng rồi đón lý phi chém tới ánh đao lan n h ư ợ c vân một kiếm đâm ra một kiếm này tựa như cô hạc b ú t không đảo loạn biển mây kéo theo xung quanh sở hữu sương mù một đợt hướng lý phi tụ lại vân thiên kiếm điện vân hạc múa không t r ư ớ một giây còn mềm mại vô chất sương mù một giây sau liền tựa như lạnh như băng tường sắt từ bốn phương tám hướng để ép m à t ớ i b a n g đao kiếm đánh nhau lý phi phá giáp thức không thể đuổi theo đối phương tình lực biến hóa ngược lại bị phá trường đao trong tay lần nữa bị t r ừ n khai bốn phương tám hướng vân khí để ép trên hôn nguyên tinh thần khải đem hôn mây tinh thần khải ép xuất ra đạo đạo vết rách sắp bị phá lý phi không có chút nào cảm thấy bất ngờ một bên thôi động bá thể một bên tiếp tục phát ra kình lực khống chế quỷ trạm đao hướng lan n h ư ợ c vân c h é m tới lan ngược vân có chút ngoại ý mới bởi vì lý phi so với nàng trong tưởng tượng muốn yếu nàng trước đây kỳ thật không thế nào chú ý qua lý phi nguyên lai、like、tưởng rằng lý phi có thể lấy yếu thắng mạnh dựa vào là kinh thế hai tục kỹ xảo cùng chiến đấu t à i t ì n h nhưng một phen giao thủ nàng hoàn toàn không có cảm giác được bất luận cái gì cảm giác áp bách thân hình như hạt nữ tử tại trong mây mù cấp tốc lui lại tránh ra lý phi chém tới đao cùng lúc đó lý phi trên người h u ố n nguyên tinh thần khải triệt để vỡ vụ nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm đối cứng lấy vân khí sung kích tiếp tục hướng lan nhược vân đ u ổ i theo nguyên lai、like、ngơi là loại phong cách này sao lan nhược vân ẩn ẩn có chút thất vọng thân hình chuyển động xét qua một đường vòng cung trên dáng nhẹ nhõm né tránh lý phi truy kích đồng thời xuất kiếm không ngừng lý phi đổi mấy bước sau liền phán đoán kim cương ấn đại bằng theo không kịp tốc độ của đối phương thế là dừng bước mặt cho một đạo kiếm quan g trúng đích bản thân t h â n thể không nhúc nhích tí nào phong hầu về sau hắn đối bạn huyết châu sử dụng đã không còn che che lấp lấp bây giờ thanh diện ủy vương thân phận với hắn mà nói ngược lại là thứ yếu một giây sau lan n h ư ợ c vân trong mắt xuất hiện một vệ sáng trói k i m quan g sau đó đạo kim quan g này hóa thành vô số đạo q a n mang mang đến vô hạn quan minh cùng nóng bỏng bạn đạo kim quan phá vỡ mây mù bao phủ tại giữa quảng trường mảnh này sương mù trong trước mắt liền bị t h a n h k h ô n g lan nhược vân dơ kiếm ở trước người đem từng đạo kim quan g ngăn tại ngoài thân tâm thần không có chút rung động nào không có bị cái này thức đạo kính d u n g chuyển ngược lại hơi nghi hoặc một chút nhanh như vậy hay dùng đạo kính sao cho dù là đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh đạo kính cần tiêu hao tâm thần cùng khí huyết đều không ít coi như kình lực đầy đủ chống đỡ hai cái trước vậy chịu không được không gò bó cho nên đạo kính đều là làm thành đại c h i ề u để n dùng lý phi nhanh như vậy liền vận dụng đạo kính theo lan nhược vân liền có chút tài năng chỉ có thê ý tứ không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ lý phi đã xông đến trước người chém tới một đao lan nhược vân vung kiếm c h ọ g lên đao kiếm đánh nhau n g á y mắt tinh diệu kinh lực biến hóa liền muốn lần nữa đem lý phi đào trần khai nhưng một vệ sáng trói kim mang tại trên thân đao nở rộ sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba lại là vô hạn quang minh hỏa chương ba trăm năm mươi mốt lan nhân nhứ quả chương ba trăm năm mươi mốt lan nhân nhứ quả chương ba trăm năm mươi mốt lan nhân nhứ quả sáng trói kim quang đem quảng trường chiều sáng để đứng ngoài quan sát đám người h à o h à o hai mắt nhắm lại chỉ có lan minh k i ê m không bị ảnh hưởng nhìn thằng tia sáng chỗ xấu nhất hắn ở trong đó thấy được một vệ màu xanh thảm kiếm q u n g thế là khỏe môi vệt lên lộ ra vẻ vui mừng trước dùng một thức đạo kình cũng chỉ vì rút ngắn khoảng cách sau đó lại tiếp một thức đạo kình dạng này đấu pháp quả thực xa xỉ nhưng hiệu quả s á t thực xuất kỳ bất ý cũng may lan ngược vân ứng đối vậy có thể xưng hòa mỹ một đạo màu xanh thảm kiếm quang sông phá vô hạn qua m ì n h phóng lên tận trời vang lên theo chính là dân g cao tiếng hạt rẽ thanh âm này trong nháy mắt liền kéo đến cao chiều nhất bén nhọn tiếng nổ đ ù n g đoảng đâm thẳng lòng người trong thoáng chốc như có một con bạch hạt dương cánh má bay xuyên vân phá nhật đạo kình cựu tiên hạt gáy cái này chiêu cũng là vân thiên kiếm điện hạch tâm chiêu lan nhược vân có thể ở thoáng qua ở giữa đem cái này chiêu dùng ra có thể thấy được nàng là chân chính nắm giữ bộ này kiếm điện màu xanh t h ẳ m kiếm quang đem lan nhược vân bao trùm vô hạn quang minh cũng không có đưa nàng thân thể xuyên tấu nhân gian quang minh không ảnh hưởng được cô tiên lý hạc không chỉ có như thế kia thẳng lên cựu tiêu tiếng hạc rẽ xuyên vào lý phi tâm thần bên trong một nháy mắt cao đến mấy vạn lần biến tấu để trong ý thức hết thể đều biến thành thật â m đây là vỡ nát tâm phòng một ích lý phi trong hai mắt có bích quang l o ạ qua hôn nguyên kim cương kình đặc tính là âm dương cùng tồn tại cả công lẫn thủ cho nên hắn tại thi triển vô hạn quan g minh hỏa đồng thời còn có thể duy trì định ách kim cương pháp tướng làm tiếng hạc rẽ đâm xuyên m à tới tâm thần bên trong quan tưởng tôn kia định ách kim cương pháp tướng tựa như gặp trọng kích phỉ thúy che kín vết rách nhưng một thức này đạo kình còn là bị lý phi chặn lại rồi cùng lúc đó lan n h ư ợ c vân kiếm đâm hướng cổ họng của hắn công thủ đ ổ i chỗ lý phi cổ tay khẽ đ ả o một tay vung đao chém t r ú n g thân kiếm trung đoạn lan n h ư ợ c vân đã sớm chuẩn bị trên thân kiếm cất giấu một cố kình lực tùy theo bộc phát muốn đem chém tới quỷ trạm đào trân h a i trước đó mấy lần đao kiếm đánh nhau nàng đều bằng vào cường đại hơn kinh lực cùng mạnh hơn một m ả n g lớn kỹ x ả o làm được điểm này nhưng mà một cách này ủy c h ạ m đao thế như trẻ che chạm kích trên thân kiếm vượt qua lan nhược vân dự liệu c h ả n trề cự lực đưa nàng trường kiếm đ ẩ y ra lan nhược vân trong mắt lóe lên một vệ vẻ, vẻ kinh ngạc đây là điển hình lấy lực phá xảo thế nhưng là rõ ràng kinh lực của nàng cường độ cùng kỹ xảo đều ở đây lý phi phía trên ủy c h ạ m đao bên trên bám vào kinh lực đã bị nàng thành công phá mất cái này bổ sung lực lượng là từ lâu tới hạch tâm cấp siêu phàm năng lực sao vậy mà có thể mạnh mẽ như vậy lan nhược vân ứng biến cực nhanh trường kiếm vừa mới bị đẩy ra một ô mới kình lực liền một lần nữa tràn vào ổn định t â n kiếm sau đó ra tốc trước đ â m nhưng để lan ngược vân không nghĩ tới chính là lý phi tựa hầu ngờ tới nàng sẽ như thế b i ế n chiêu lại chủ động dùng vai trái đ ụ n g vào x o á t mũi kiếm đâm rách quần áo đâm rách ra thịt đâm vào lý phi vai trái nhưng một giây sau bên trong máu thịt tựa như hóa thành kiên không thể phá đá kim cương đem cái này đoạn mũi kiếm một mực l ấ y sở hữu lực lượng như là bùn chìm b i ệ n cả đủ để xuyên kim nước mây một kiếm không cách nào nữa tiến thêm mảy may lý phi cổ tay r u n lên ủy chạm đa hướng về phía trước bộ da chém về phía lan nhược vân đầu lâu cùng lúc đó một đoàn ngọn lửa màu đen từ vai trái của h ắ n bên trong tuần ra thuận trường kiếm hướng lan nhược vân cầm kiếm tay đốt đi c ô n g thủ lần nữa dịch hình từ lý phi đột nhiên dùng ra đạo kình đến lan nhược vân lấy đạo kình p h ả n kích lại đến hiện tại tiếp thân cận chiến chỉ ở ngắn ngủi hai giây ở giữa đứng ngoài quan sát trong đám người chỉ có lan minh khiêm có thể nhìn ra lúc này đã đến mấu chốt hắn nhìn thấu lý phi bột phát ra đoàn kia ngọn lửa màu đen ẩ n chứa đặc tính đây là phi thường khó giải quyết công kích lan nhược vân vậy đồng dạng nhìn ra lúc này nàng hoặc là q u ă n kiếm lui lại hoặc là liền muốn đón đỡ lý phi một còn muốn bị đoàn kia hỏa diễm trúng đích vô luận chọn cái kia tựa hồ cũng thắng bại đã phân lan nhược vân lựa chọn q u ă n g kiếm lui lại đao quan g cùng hỏa diễm đều khó khăn lắm chỉ thiếu một chút liền có thể chạm đến thân thể của nàng ngay tại nàng lui lại đồng thời cắm ở lý phi trên vai trái trường kiếm đột nhiên lay động tựa như hóa thành hư vô mở mịt một đám mây mười phần chân nhắn từ lý phi vai trái bên trong trực ra một lần nữa bay trở về lan nhược vân trong tay vạn huyết châu có thể chuyển di trực tiếp đối lý phi tạo thành tổn thương lực lượng nhưng lan nhược vân tại buông tay trước đó lưu tại trong thân kiếm kình lực biến hóa lại là trí n u trí linh cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì cho nên một kiếm này thành công thoát khốn ngắn ngủi vài giây lan nhược vân đã nhìn rõ lý phi phòng ngự cơ chế hạch tâm cấp siêu phàm năng lực minh giám lý phi vai trái vết thương lập tức thu nạp dừng lại máu một lần nữa năm chặt kiếm lan nhược vân đã cầm kiếm lần nữa ép đi lên tốc độ của nàng đột nhiên biến nhanh hơn rất nhiều mà lại cực kỳ linh động khó l ư ợ n g từng đạo huyết ảnh vỡn quanh tại lý phi quanh người tựa như nhanh nhẹn múa may linh hạt từng đạo kiếm quang xẻn qua mỹ rượu đường vào cung không ngừng hướng lý phi chém tới Quảng t r ư ờ n g chu vi xem mọi người thấy được như si như say cho dù là không biết võ công người bình thường dù là căn bản thấy không rõ cụ thể giao thủ tình huống vậy y nguyên bị cái này tuyệt mỹ một màn hấp dẫn lý phi bằng vào huyết nộ mang tới tràn trề c ự lực kết hợp hôn nguyên kim cương kình lấy lực phá xảo lần lượt đem kiếm quang chặt phá nhưng lan ngược vân lại luôn có thể lấy các loại tinh diệu thủ đoạn đẩy r a đao của hắn hoặc là lấy linh động trí cực thân pháp né tránh công kích sau đó ung dung phát động phản kích lần lượt đâm trúng lý phi thân thể nàng người như là cô thiên lý bay múa hạc nàng kiếm như là mở mị không trừng mây mỗi một lần di động, mỗi một lần xuất kiếm đ ề u ẩn chứa khó mà hình dung mỹ cảm cùng tinh diệu trí cực t ì n h lực b i ế n hóa lý phi một bên tiến công một bên bằng và o hỗn nguyên tinh thần khải tăng thêm bá thể phòng ngự nhưng tinh thần khải lần lượt bị phá vỡ hắn trước đây giao thủ qua mạnh nhất đạo cơ kỳ là thanh sơn kiếm tông cấu n g u y ệ n phong đối phương khoảng cách phá cảnh chỉ kém một đường đương thời biểu hiện ra chiến lược đủ để leo lên phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách thậm chí thẳng bức chính thức bảng danh sách bên trên những cường g i ặ kia cho nên lúc ban đầu lý phi chém giết cấu nguyệt phong về sau thanh diện ủy liền trực tiếp leo lên phong vân giao thủ hắn mới cảm nhận được phong vân tổng bảng hàm kim lượng nguyên bản xếp hạng thứ bốn bây giờ xếp hạng thứ năm lan nhược vân mạnh hơn cố n g u y ệ t phong ra một cái cấp bậc kinh lực siêu p h à m năng lực thậm chí đạo kình những này cố n g u y ệ t phong đều không kém chân chính kéo ra cả hai tranh lệch là kiếm pháp thanh sơn kiếm tông mặc dù cũng là võ đạo đại tông nhưng ở kiếm pháp chuyển thừa bên trên nhưng còn xa không bằng thất đại gia một trong lan ra mà lan nhược vân kiếm pháp cảnh giới cũng ở đây c ố nguyện phong phía trên cũng tạo thành cùng là đạo cơ kỳ đình phong hai người lại là hoàn toàn bất đồng hai cái đẳng cấp lý phi lúc trước đồng dạng lấy lực phá xảo có thể củng cố nguyện phong liệu đến lực lượng ngang nhau cuối cùng dựa vào máu d ạ y từ từ mái chết rồi đối phương nhưng bây giờ huyết nộ hạn mức cao nhất cao hơn k i n h lực vậy so với lúc trước mạnh hơn hắn lại không thể ngăn chặn lan n được vân lại một lần chạm phá một đạo kiếm quang về sau lý phi thân hình loại lên đột nhiên phân thành hai một đạo kiếm quang t ừ trong đó một cái lý phi lồng ngực xuyên qua đem hắn lồng ngực nổ tung một cái đ ộ c lớn nhưng cái này đạo phân thân nhưng không có như vậy tiêu tán một giây sau lại một đường phân thân xuất hiện sau đó là đạo thứ ba những n à y phân thân không đủ để đối lan ngực vân tạo thành uy hiếp lại có thể thay lý phi đỡ kiếm tại du nhập g n vào đủ nhiều huyết sát chi khí về sau những n à y phân thân phi thường cứng cỏi là phi thường hợp cách khi thịt i lan nhược vân không thể không chia thêm ra một bộ phận tinh lực đi tiêu diệt những n à y phân thân không nhường phân thân số lượng tích lũy đi lên nhưng điều này cũng cho lý phi cơ hội phản kích hắn không nhìn đâm tới kiếm bang một lòng chỉ cùng lan nhược vân nổi đ ạ o lan nhược vân không thể không lại chia ra một bộ phận tinh lực dùng cho hóa giải lý phi tiến công mười mấy chiêu về sau nàng c a o mày h i ế m thấy có chút bực bội nàng kiếm đạo tạo nghệ cấp cao bằng kiếm pháp liền để bản thân chiến lực cất cao một đoạn từ đó từng bước một leo lên phong vân tổng bảng cùng khác đạo cơ kỳ đỉnh phong võ giả kéo ra trên lệ nhưng n h bây giờ nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp tại lý phi trước mặt lại không có thể phát huy ra nên có hiệu quả vô luận bao nhiêu tinh d i ệ u chiêu thức biến hóa vô luận bao nhiêu nhỏ xíu kinh lực không chế vô luận bao nhiêu tinh xảo chiến đấu m ạ c h suy nghĩ lý phi đáp lại từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái không nhìn không đi phá giải không đi ứng đối vậy không tránh né mặc cho trường kiếm lần l ư ợ t đâm chúng bản thân lý phi chỉ truy cầu đồng dạng thanh đao chặt trên người lan v v giống như là đầu bếp phí hết tâm huyết làm một bản mỹ vị món ngon sau đó đem món ăn một đạo một đạo một đ ạ n h lên kết quả đổi lấy đánh giá cũng chỉ có một cái c ặ n bã loại cảm giác này để lan ngược v â n khó chịu đến cực điểm rõ ràng nhiều lần đánh tan đối thủ hộ thể kinh lực lại không thể tạo thành bất cứ thương tuần gì nàng chưa hề đánh qua như thế biệt khuất luật c õ một đoạn thời khắc nàng hung kiếm chủ động nên tiếp lý phi đao đao kiếm đánh nhau nháy mắt bén nhọn tiếng nổ đùng đoàn vang lên lần nữa i ể u thiên c h i thượng như có h ạ n ảnh lướt qua kiếm q u ă n g trói mắt chiếu sáng cả tòa con trường cao ngạo sắp bén trực kích lòng người cựu thiên hạc gáy lại xuất hiện lý phi trước thời hạn một bước ở giữa xem định á c h kim cương tướng lấy đạo kim ngăn cản đạo kình tiếp theo một cái trước mắt lan nhược vân trường kiếm lần nữa đâm về cổ họng của hắn mọi chuyện đều tốt như cùng trước đó cái kia hiệp đầu dạng nhưng coi như lý phi vung đao chém t r ú n g trường kiếm chung đón lúc tràn trê cự lực mang theo sắc bén vô song hốn nguyên kim cương kình lại tại nháy mắt sạch sành xanh không còn cương đại lực lượng tựa như chém vào một đạo sâu không thấy đáy thiên chi vết bên trong một đao này hoàn toàn không thể dung chuyển lan nhược vân t h â n kiếm không không phải không có thể dung chuyển mà là tăng cường một kiếm này trường kiếm đông nhiên gia tốc uy thế tăng lên rất nhiều lý phi chém ra một đao này tựa như tại phối hợp lan n ư ợ c vân kiếm một đợt tấn công về phía chính mình đây là hoàn toàn trái ngược lẽ thường một k í c h lý phi đao là cắt ngang lan nhược vân kiếm là đ n g thẳng vô luận kinh lực như thế nào biến hóa cũng không thể đem hắn lực lượng một nháy mắt toàn bộ chuyển rời đến lan nhược vân trên trường kiếm đồng thời phụ trợ một kiếm này tiếp tục hướng phía trước một đ ô n đây cũng không phải là kỹ xảo có thể giải thích một chiêu đây là lan g i a tối cao bí quyết cũng là vân thiên kiếm đ i ể n mạnh nhất một thức đạo kình lan nhân n h ư quả đây mới thực là kỹ gần như là đạo lan g i a vị kia đại tông sư cảnh giới lao tổ sở dĩ đối lan nhược vân đánh giá là đạo cơ kỷ bên trong vô luận đối lên ai cũng chí ít có một thành phần thắng cũng là bởi vì lan nhược vân luyện thành một kiếm này đây là đủ để nháy mắt lịch c h u y ể n thắng bại sinh tử một kiếm lan nhược vân từ tỷ võ ngay từ đầu ngay tại chuẩn bị một kiếm này nàng vẫn chưa thể cử trọng nhược k i n h trực tiếp dùng đến cẩn t r ọ m g giai xuất h ế bây giờ cuối cùng hoàn thành đem một kiếm này dùng ra trước đó lý phi mặc dù luôn luôn đón đỡ nàng kiếm nhưng cho tới bây giờ vô dụng trí mạng bộ bị yếu hại đi đón cho nên lan nhược vân phán đoán lý phi phòng ngự tuy mạnh nhưng còn chưa tới hoàn toàn không có nhược điểm địa phương lúc này một kiếm này là chính nàng lực lượng tăng thêm lý phi lực lượng cả hai được ra đâm chúng lại là c ổ h ọ n g dạng này đ ề u yếu đủ để phân ra thắng bại xem cuộc chiến lan minh khiêm chuẩn bị xuất thủ ngăn lại một kiếm này chỉ là luận võ luận bản mà thôi hắn đương nhiên không có khả năng thật sự để nữ nhi trọng thương lý phi trên thực tế lan ngược vân dám như thế không chút kiên kỵ dùng r a sát chiêu trực kích lý phi chỗ yếu cũng là bởi vì có một vị võ đạo đại sư ở một bên nhìn xem ngay tại lúc lan minh khiêm thần thông sắp dùng r a nháy mắt lý phi làm ra một cái để hai cha con đều hoàn toàn không có nghĩ tới cử động hắn vậy mà chủ động đón kiếm quang đục vào lan minh k i ê m sắc mặt k ị biến lan nhược v â n vậy sợ hãi cả kinh cho là mình muốn ngộ sát một tên hầu ra nhưng khi kiếm quang đâm trúng l ý phi cổ học về sau nhưng chỉ là phá tan rồi hộ thể kinh lực sau đó phá vỡ biểu bì cuối cùng bị bên trong máu thịt kẹp lấy rốt cuộc không có cách nào tiến thêm đối mặt lan ra mạnh nhất tuyệt kỹ đối mặt lan nhược v â n đáng tự hào nhất kiếm kỹ lý phi đánh giá vẫn như cũ vẫn là cặp bã chương ba trăm năm mươi hai vinh quy cố hương t r ư ờ n g ba trăm năm mươi hai vinh quy cố hương t r ư ờ n g ba trăm năm mươi hai áo g ấ m về quê lý phi chủ động đụng vào lúc lan nhược vân liền đã sửng sốt khi này một kiếm vô công nàng càng l ạ như bị xét đánh tựa như chúng lý phi một cái huyết uy thần hãy tâm cấp siêu phàm năng lực minh giám nhường nàng có thể cấp tốc biết rõ ràng người khác các loại thủ đoạn chỉ cần gặp một lần liền có khả năng khám phá huyền bí trong đó từ đó tìm tới ứng đối phương pháp đây là một loại phi thường cường đại năng lực chiến đấu nhưng minh giám mặc dù để lan ngược vân biết rõ lý phi phòng ngự cơ chế lại không có thể biết rõ ràng lý phi phòng ngự hạn mức cao nhất chí ít nàng không có năng lực chạm đến cái này hạn mức cao nhất dù ra lan nhân nhứ quả nhường nàng một ngụm khí đã hao hết lý phi không tiếp tục cho nàng lấy hơi cơ hội thừa cơ một đau bổ ra cô thiên vân hạc tỉnh cũng không thiện phòng ngự mà hôn nguyên kim cương tỉnh lại quá mức sắc bén một đao này trực tiếp bổ ra lan nhược vân hộ thể kinh lực lưới đao d ừ n g ở cổ họng của nàng bên trên lý phi có thể phạm sai lầm rất nhiều lần nhưng lan nhược vân ở trước mặt hắn chỉ cần phạm sai lầm một lần sẽ thấy không có cơ hội rồi lan nhược vân sửng sốt vài giây mới phản ứng được lý phi đã thu hồi quỷ chẳng nào lan tiểu thư đã nhiều rồi lý phi đối lan nhược vân gật gật đầu hầu ra công thể huyền diệu nhược vân bội phụ lan nhược vân thần sắc phức tạp hướng lý phi hành lễ nàng là gần nhất nửa năm mới luyện thành lan nhân nhứ quả hôm nay là lần thứ nhất trước mặt người khác h i ể n lộ vốn cho là mình đột nhiên dùng r a cái này thức tuyệt học có cơ hội một lần hành động đánh bại vị này vừa mới vang danh thiên hạ hầu ra vừa rồi trong nháy mắt đó nàng đều cho là mình đã thắng bây giờ mới biết đối phương dựa vào cái gì có thể thương tích chân nhân phi kiếm phong vân tổng bảng đem xếp hạng thứ ba chỉ sợ vẫn là sắp xếp thấp lan nhược vân đã từng cùng xếp hạng thứ hai cùng là nữ tử thân độ nguyệt giao thủ qua tự hỏi nếu như dùng tới lan nhân nhứ quả mình có thể đánh ra ba thành phần thắng nhưng đối đầu với lý phi nàng từ đầu tới tôi cũng không có nhìn thấy nửa điểm cơ hội thắng loại kia kinh khủng lực p h o n g ngự thực tế thật là làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi không biết vị kia có một không hai cổ kim đạo cơ kỳ trúc phong hoa cùng hắn đối lên sẽ l à như thế nào kết quả lan nhược vân không nhịn được thầm ý. ba ba ba một bên đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay là lan minh k i ê m đang vỗ tay sau đó linh thọ phủ một đám các đại nhân vật còn có quảng trường bốn phía sở hữu đám người vây xem cũng bắt đầu vỗ tay lan minh k i ê m dẫn đầu hướng hai người đi tới những người còn lại theo sát phía sau t i ể u nữ có nhiều đ ắ c tội mong rằng tính an hầu đừng nên trách lan minh khiêm đi tới lý phi bên cạnh đưa tới một bình đ a n g dược đây là lan ra mây trắng sinh tức đan có thể dùng tại chữ a thương m ờ i tính an hầu nhất định nhận lấy kỳ thật nếu như hắn lại đến muộn một u n m ộ chút lý phi hết hầu nơi cùng vai trái chỗ vết thương đều nhanh muốn khỏi rồi điểm này tổn thương đừng nói đối lý phi cái này sinh mệnh lực mạnh như dị thú người dù là đối tầm t h ư ờ n g đạo cơ kỳ võ giả tới nói cũng không tính là cái gì mà lan minh khiêm đưa tới mây trắng sinh tức đan là có tên thánh dược chữ thương có thể để người ta một bên chiến đấu một bên nhanh chóng tự lành mang một bình ở trên người giống như là nhiều hơn một môn trị liệu loại hạch tâm cấp siêu phảm năng lực như vậy một bình đan dược đối rất nhiều võ giả tới nói tương đương nhiều mấy cái mạng đây là lan g i a đặc hữu đan dược bên ngoài căn bản mùa không được lan minh khiêm biết rõ lý phi đến dọc theo con đường này chưa từng thu bất luận cái gì một phần lễ vật cho nên dùng loại phương thức này đưa một phần đan dược cho lý phi vốn là luận võ lập u bản loại chuyện này không thể tránh được bản hầu cũng là từng trảng sinh tử vật lộn r ấ t ớ i điểm này vết thương nhỏ không cần phải nói lý phi đem lan minh khiêm đưa tới đan dược đẩy trở về Hắn hầu, xưng bản hầu, ngược tự lúc ạ i Minh khiêm không tốt kiên nữa. Thế là cười nói với、lý、Phi, an hầu quả nhiên phong hoa vô song. Lý Phi cũng cười nói, lan ra kiếm pháp huyền diệu lình biến, khiến người thắng phục. Bản hầu vậy, chuyến đi để Lan là Lý Lý Lan lình l nữa. an hòa ra không tình phong song. cũng huyền thắng bản chuyến này không Thế hầu pháp phục, hầu vô tốt trì vậy quả tệ. này lữ văn tinh bước nhanh chạy tới đưa trong tay kim lũ ngọc lân giáp cho lý phi mặc vào che lại bên trong đã có tổn hại võ p h ụ lý phi nhìn lướt qua c h ở ở quảng trường bốn phía dân chúng lan đại sư còn có chư vị đại nhân dân chúng cũng đã đợi lâu ta xem cũng không cần chậm trễ nữa lại ra xin từ biệt đi lan minh k i ê m k ẽ giật mình tinh an hậu không còn ngồi xuống trò chuyện một lát lý phi lắc đầu sau này còn gặp lại thốt a lan minh k i ê m có chút tiếp mới xem ra mình nữ nhi không thể hấp dẫn đến vị này hầu ra hai người thậm chí đều không nhiều giao lưu v à i câu đan dược cũng không có nhận lấy đinh trạch cùng cái khác mấy tên tọa quan theo thứ tự hướng lý phi hành lễ lý phi từng cái cùng bọn h ắ n cáo tử cuối cùng đám người lại đem lý phi đám người một lần nữa đưa lên xe lửa đưa mắt nhìn xe lửa chậm rãi lái rời nhà ga lan minh k i ê m hỏi thăm bên cạnh nữ nhi cảm thấy vị này tính an hầu như thế nào lan nhược vân chờ mặc trong lúc nhất thời có chút không biết nên hình dung như thế nào nàng chưa bao giờ từng gặp phải như thế thô bị đối thủ trước đó đều nghe đồn người này thể phách khác hẳn với thường nhân là trong truyền thuyết kháng long trí thể ta vốn cho là hắn sẽ bằng vào sức sống mãnh liệt cùng ngươi chậm rãi hao tổn như vậy ngươi nếu là tìm đúng chỗ yếu vẫn còn có mấy phần cơ hội thắng lại không nghĩ rằng phòng ngự của hắn thủ đoạn càng như thế miệt diệu loại này thể phách thật sự là chưa từng nghe thấy lan minh kiêm nhìn xem từ từ đi xa xe lửa cảm khái nói lan nhược vân chậm rãi mở miệng lao tổ từng phê bình thế gian đạo cơ kỷ võ giả nói đạo cơ kỷ đỉnh phong trở xuống võ giả là một loại phong vân tổng bảng cùng hậu tuyển danh sách bên ngoài đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong là một loại phong vân tổng bảng xếp hạng thứ năm lại cùng bảng danh sách bên trên những người còn lại kéo ra một đoạn trích lệ n h xem như một loại cuối cùng lao tổ đem trúc phong hoa đơn độc liệt vào một loại lan minh kiêm nghe qua cái điểm này mình hắn cười nói trên thực tế thế gian này đạo cơ kỳ võ giả nếu n như nhất định phải phân chia có thể đơn giản chia làm hai loại trúc phong hoa cái khác lan n h ư ợ c vân biết rõ lời này cũng không có quyết đ ạ i bởi vì trúc phong hoa đạo cơ kỳ là thật thuộc về một loại khắc cảnh giới cùng bảng danh sách tượng đẳng hai tên c h lệ đại khái so với nàng cùng những cái kia không lên được bảng danh sách đạo cơ kỳ võ giả t r ê n h lệch còn muốn lớn hơn nhưng bây giờ ta cảm thấy có lẽ tương lai lý phi có thể thắng được t r ú c phong hoa lan nhược vân nói như thế hả người đã như vậy coi được tính an hầu vừa rồi vì cái gì không mở miệng lưu hắn nhiều p h í a m bài câu lan minh khiêm cười nhìn về phía nữ nhi bởi vì hắn thô bỉ lan nhược vân ít có lộ ra tức giận thân sắc a lan minh khiêm sửng sốt nhân ra tính an hầu từ đầu tới đôi đều ô i đ phi thường lễ phép khiêm tốn hữu lễ chỗ nào thô bỉ không đợi hắn truy vấn lan nhược vân đã quay người rời đi trên xe lửa lý phi ngay tại tổng kết vừa rồi trận kia giao phong có hôn nguyên tinh thần khải cùng bá thể song trọng phòng ngự giảm tổn thương hắn cuối cùng ngạnh kháng tổn thương kỳ thật cũng không nhiều huyết hồn không có tiêu tốn bao nhiêu trước đó tại thanh t i ế p đại sư tiềm thức thế giới bên trong lý phi liền đã từng có một lần lấy lực phá xảo chiến đấu trên kỹ xảo trinh lệch không có cách nào san bằng lời nói vậy liền dựa vào huyết nộ mang tới lực lượng cùng b ả n huyết c h â u phòng ngự để đền bù hạch tâm chiến đấu mạch suy nghĩ cũng chỉ có một đầu lấy lực phá xảo lấy thương đổi thương tại cường đại hơn kỹ xảo ma luyện ra tới trước đó đây là thích hợp hắn nhất đấu pháp hôm nay trận chiến đấu này xem như một lần rất tốt n g h i ệ p chứng hiệu quả cũng rất tốt kể từ cùng cấu n g u y ệ t phong lần kia sau khi giao thủ lý phi gặp phải đối thủ hoặc là không đủ mạnh hoặc là chính là võ đạo đại sư hoặc là chân nhân cao hơn một cái đại cảnh giới cũng không quá có thể làm cho hắn dùng đến chuẩn xác định vị chính mình quá yêu tự nhiên không cần nhiều lời giống thanh vũ chân nhân đối thủ như vậy có tính ngẫu nhiên cùng thủ đoạn tương khắc nhân tố không thể cơ đua cả nắm mù quáng tự tin hôm nay cùng lan ngược vân trận này giao thủ mới xem như để lý phi đối t ư thân có rồi so sánh rõ ràng nhận biết một trận chiến này hắn trừ huyết ma trạng thái cùng pháp võ song tu thủ đoạn vô dụng những thứ khác cơ bản đều dùng rồi không sai biệt lắm xem như dùng năm thành công lực cùng đối thủ đánh đi loại trạng thái này đánh thắng một cái phong vân tổng bảng xếp hạng thứ năm cường thủ nói do hắn tại đạo cơ kỳ đã là độc nhất ngăn võ đạo đại sư trở xuống cơ hồ không có đối thủ liền chỉ còn lại một cái trúc phong hoa không biết bây giờ là cái gì thực lực lý phi như thế thầm nghĩ trúc phong hoa cùng vị kia võ đạo đại sư giao thủ trăm chiêu bất bại đã là hơn hai năm chuyện lúc trước lúc kia lý phi còn chưa bắt đầu tập võ bây giờ t r ú c phong hoa y nguyên còn không có phá cảnh cụ thể thực lực của hắn đến rồi một bước kia ngoại giới cũng không tin tưởng nếu có cơ hội lời nói ngược lại là có thể đánh một trận lý phi trong mắt lóe lên một vệ vẻ chớ mong sử sách đệ nhất đạo cơ k ỳ đã có rất nhiều cái sử sách đệ nhất lý phi kỳ thật cũng không ngại lại nhiều một cái danh hiệu sau đó lý phi không tiếp tục gặp được đáng giá hắn xuống x e sự một đường chuyên tâm tu hành tại không có cách nào đặt vào cấy ghép t h ể tình h u n g giới pháp võ song tu thực kiểm tra cùng định ách kim cương pháp chính là lý phi chủ tu nội dung nguyên bản hắn còn có một lần tiến vào hoàng gia tàng thư các tùy ý chọn lựa một bản bí tịch cơ hội đây cũng là lần trước triều hội lúc ban thưởng nhưng bây giờ lý phi cần tu hành nội dung quá nhiều tạm thời không thiếu bí tịch ngược lại càng thiếu thời gian cho nên hắn không có vội vã tiến vào hoàng gia tàng thư các lý phi cứ như vậy một đường tu hành sau sáu ngày xe lửa đã tới đại đồng phủ thành phủ thành nhà ga vậy sớm đã bị dọn bãi rồi đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ biên kính như mang theo một đám cao tầng quan viên tập thể chờ tại nhà ga bên trong chuẩn bị cung nên đã từng từ đại đồng phủ đi ra thiếu niên bây giờ tính ăn hậu áo gấm về quê trong ư Trường Trường ờ n Tinh An Lâm Võ An Trường 353, Tinh An Lâm Võ An Trường 353, Tinh An An Nhân, g Đại Lâm Lâm Lâm Võ Võ Võ đ à tàu vào trạm. t vào o r n phòng nghỉ đại đồng phủ giám sát tổng viện giám sát trưởng khúc tấn đối c h ấ n thủ sứ biên kính như nói biên kính như nghe vậy cảm khái thở dài một tiếng chậm dại đứng người lên năm ngoái tháng năm lý phi từ k h í biến kỳ đột phá đến đạo cơ kỳ trở thành từ trước tới nay ở nơi này giai đoạn phá cảnh tốc độ nhanh nhất v õ giả cũng là có sự đến nay trẻ tuổi nhất đạo cơ kỳ v õ giả lúc kia ở trong mắt biên kính như lý phi vẹn vẹn chỉ là một tên thiên phú cực cao người trẻ tuổi cũng không đáng ra hắn ném đi quá nhiều chú ý sau này thượng quan tiêu bị bắt hãy nghị công khai cấp p h á t t r ư ờ n g hứa cạnh mang theo võ đại giáo sư còn có một bầy đặc cấp giảng sư từ võ đại rời trước biên kính như vậy ý thức được đây là tỉnh thành bên kia bố trí tỉ mỉ một trận cụt hắn trực tiếp thượng tấu trung ương công khai cùng tỉnh thành bên kia về mặt đến một bước này lý phi cái này hãy nghị học sinh mới xem như chính thức trở thành biên kính như dự định lôi kéo m ụ tiêu hắn cái kia thời điểm lôi kéo lý phi càng nhiều hơn chính là vì lý phi sau l ư n g bị kia h u ế t diễn hoặc là nói thanh diện quỷ vương tại cùng tỉnh thành công khai vạch mặt về sau h ắ n cần đoàn kết càng nhiều lực lượng mà thanh diện quỷ vương không thể nghi ngờ là một thanh dùng rất tốt đau đến như lý phi bản thân biên kính như chẳng qua là cảm thấy tiếp qua mấy năm lý phi có thể trở thành đạo cơ kỳ bên trong cường giả tối đỉnh tương lai có hy vọng cũng liền chỉ thế thôi rồi sử sách thứ nhất phá cảnh tốc độ cố nhiên kinh người có thể tương lai có quá khó lường số ai biết lý phi trở thành võ đạo đại sư cần bao lâu lại có thể không thể thuận lợi phá cảnh trở thành võ đạo đại sư mà nếu như không thành võ đạo đại sư tại đại đồng phủ cùng tỉnh thành ở giữa trong tranh đấu rất khó ảnh hưởng đại cục bây giờ khoảng cách biên kính như lần trước thấy lý phi vẹn vẹn đi qua t ạ m cái nhiều tháng một năm không tới thời gian lý phi ở trong mắt biên kính như liền từ một đôi tương lai có hy vọng cá chép biến thành ngay cả hắn đều cần ngưỡng vọng giao long hết thệ đều biến hóa quá nhanh đi thôi biên kính như mang theo khúc tấn đi ra cửa đại nhân ngươi nói t ì n h an hầu có khả năng tra được đương thời quyển sách kia là ta khiến người đưa đi sao khúc tấn rốt cục vẫn là nhịn không được có chút bất t n hỏi lúc trước thượng quan tiêu vào tù lý phi phá cảnh sau khi xuất quan buôn tàu khắp nơi đương thời biên kính như cái này bên cạnh còn chưa tỉnh ngộ đây là tỉnh thành bố trí cục thế là khúc tấn liền phái người cho lý phi đưa đi một cuốn sách lấy đó cảnh cáo quyển sách kia tên là thiên tiêu vết thương phía trên ghi chép các triều đại tuyệt thế các tiên tiêu nửa đường vẫn lạc cố sự lúc đó khúc tấn cảm thấy mình đường đường giám sát tổng viện giám sát trưởng dùng phương thức như vậy đi cảnh cáo một tên không có bối cảnh võ đại học viên đã rất cho mặt mũi thậm chí có thể nói tương đương tha thứ dù sao hắn có quá nhiều biện pháp có thể làm cho đối phương thể hội một chút xã hội đánh đập nhưng ai có thể nghĩ đến trong né mắt đối phương liền trước điện phong hầu phong hầu còn chưa tính nhiều nhất khúc tấn về sau kính lý phi mấy phần đại gia nước giếng không phạm nước sông chân chính để khúc tấn cảm thấy bất an là lý phi làm tuần đặc s ứ thân phận một vị cấp mười lăm làm tuần đặc s ứ đi tới địa phương tuần tra có thể trực tiếp mệnh lệnh nơi đó giám sát tổng viện cũng là nói bây giờ lý phi đi tới đại đồng phủ h á n tại giám sát tổng viện so khúc tấn người giám sát trường này đều càng có lực uy hiếp lý phi nếu như ngợi ý câu nói đầu tiên có thể để cho khúc tấn lập tức tạm thời cách t r ư c tiếp nhận điều tra cho nên khúc tấn khó tránh khỏi bất an quan trường nhiều năm hắn gặp quá nhiều tiểu nhân đắc t r í sắp mặt mặc dù lý phi xem ra không quá giống là tiểu nhân có thể khó tránh khỏi đối phương một khi đ ắ c thế ngẫu nhiên hồi tưởng lại lúc trước cảnh cáo có thể hay không muốn xả g i ậ n đâu khúc tấn hiện tại chỉ may mắn chính mình lúc trước chỉ là khiến người cho lý phi đưa đi một cuốn sách không có làm chuyện gì khác nếu không biên tính như nhìn thoáng qua khúc tấn cũng không có rêu cận đối phương thấp phỏng một cái trước đó không lâu vẫn chỉ là cấp chín bí mật giám sát viên người trong vòng một đêm ngay cả cả n g hai tòa long môn vượt qua mệnh quan cùng tọa quan ngưỡng cửa trực tiếp trở thành cấp mười lăm quan biên hơn nữa còn nắm giữ giám sát đại quyền có thể một lời cải biến cùng cấp bậc quan viên vận mệnh cái này dù ai ai không mơ hồ yên tâm hắn hẳn là sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này biên kính như trấn ă n nói sau đó hắn cùng khúc tấn cùng đi ra khỏi phòng nghỉ đại môn ngoài cửa đã có một đám quan viên đang chờ b i ê n đại nhân trấn thủ sứ đám người hào hào hành lễ biên kính như gật gật đầu mang theo đám người một đợt hướng sân ga đi đến khi này đoàn người đi đến sân ga ngay tại từ bên trong buồng xe xuống xe các hành khách đều bị trấn trụ roi mắt nhìn lại tất cả đều là biểu tượng tôn quý màu lam đậm q u a n p h ụ những này quan phục bên trên không phải theo sông núi chính là theo chính thú ý vị này những người này chức vị thấp nhất đều là mệnh quan triều đình mấy chục tên quan viên đứng thành một hàng tựa như một đầu màu lam dây lụa tràn g diện mười phần t r ắ n g lệ trước đây lý phi tại linh thọ phủ dưới thành xét lúc tới đón hắn quan viên nhân số cũng không có như thế nhiều lúc đó chỉ có linh thọ phủ sở hữu tọa quan trình diện rồi mà bây giờ đại đồng phủ sở hữu mệnh quan triều đ ỉ n h trở lên toàn bộ trình diện đây là đối t ì n h an hầu hoan n g ê n cũng là đối lam tuần đặc xứ kính sợ đám người tại đốc cha viên môn dục giã cấp tốc rời đi cuối cùng lý phi vị trí kia đoàn tàu hiên cửa xe từ từ mở ra lữ văn tinh đám người theo thứ tự xuống xe sau đó là hạ giản mang theo hắn tiểu tổ v ậ y xuống xe người sở hữu phân loại hai hàng tại cửa xe ngoại trạm tốt cuối cùng một bộ trường vào màu vàng lợt lý phi tay cầm bị chạm đao đi ra biên tính như nhìn xem cái này đã có chút người trẻ tuổi xa lạ n g trên mặt hiện ra tiểu dung dẫn đầu n h ê n đón tiếp lấy h ắ n k h ẽ động hai bên đang quan chức vậy hào hào đuổi theo biên tính như đi đến lý phi trước người mấy mét ngoại t r ạ định có chút không mình hành lễ gặp qua tinh an hậu cái khác quan viên vậy hào hào hành lễ lồng nói gặp Qua tinh anh ầ u l ý phi tiến lên mấy bước đ ỡ d ậ y biên kính như, cười nói, biên đại nhân, hồi lâu không thấy, không cần khách k h í như vậy. Han một cử động kia lập tức để t ạ i c h ỗ rất nhiều quan viên đều nhẹ nhàng t h ở ra. Tinh anh ầ u không đáng sợ, nhưng lam tần u đặc s ứ l i ề n khó t r á n h khỏi khiến người e n g ạ i mấy phần. b ị l ý phi đ ỡ d ậ y biên kính như cười nhìn về phía hắn, đại đ ồ n g p h ủ trong lịch sử hết t h ể đi ra năm kai bát ư ớ c tinh anh ầ u là ta đại đ ồ n g p h ủ v ị thứ n h ấ t hô ầ ra, thật sự là ta đại đ ồ n g phụ. Bin ê gia t ạ i đại đ ồ n g p h ủ cũng là danh môn bắt tàu, biên kính nhu gia gia chính là bát ư ớ c thế tập truyền hay. Truyền đến h hắn chỉ thừa kế một cái nam tức tức v ị lấy hắn đại đồng phụ c h ấ n thủ sứ chức vị nếu như thuận lợi làm đến nghỉ hưu có lẽ có cơ hội bị phong một cái bát ư ớ c nhưng hầu tức khẳng định không cần suy nghĩ trừ phi võ đại có thể ở hắn tại nhiệm trong lúc đó vượt qua cái khác sở h ư u đại học song phương một trận hàn huyên về sau cùng đi ra khỏi nhà ga ngồi lên sớm chuẩn bị tốt ô tô đội xe trùng trùng điệp điệp lái rời nhà ga biên kính như cùng lý phi ngồi chung một chiếc xe nhà khách bên kia đã chuẩn bị xong trụ sở đêm nay chúng ta chuẩn bị tối mời tính an hầu đến dự trên xe biên kính như nói với lý phi lý phi nhìn xem hắn nói thẳng tiệc tối thì không cần ta dự định trước về một chuyến võ đại đêm nay dự định cùng ta thì cùng nhau ăn cơm biên tính như thần sắc không thay đổi ta vốn là dự định mời nàng cùng sư hiệu trưởng một đợt dự tiệc lý phi nở nụ cười sư hiệu trưởng đại khái không quá ưa thích náo nhiệt ta thì cũng hẳn là không thích đ ứ n g cái kia chẳng diện đa tạo biên đại nhân lòng tốt tâm lĩnh hắn hôm nay tại trong rất nhiều chuyện đều có thể theo bản thân tâm ý làm việc biên tính như gật gật đầu vậy không bắt buộc dùng tùy ý ngự khí hỏi không biết tính an hầu lần này về phong tỉnh trừ thăm hỏi người nhà thân hữu còn có hay không cái gì khác dự định hắn m u ố n là nghĩ nay vãn vãn biến về sau tìm cơ hội cùng lý phi đơn độc nói một chút nhưng lý phi ngay cả t i ệ p tối đều không tham gia hắn chỉ có thể hiện tại liền hỏi lý phi biết rõ biên kính như muốn hỏi chính là cái gì hắn nhìn đối phương con mắt rất trực tiếp hỏi đương thời bản án cũ b i ê n đại nhân thượng tấu trung ương yêu cầu tra xét lại bây giờ là thái độ gì biên kính như ánh mắt biến nào sau đó rất kiên định nhìn xem lý phi ban đầu là thái độ gì bây giờ vẫn là thái độ gì lý phi gật gật đầu b i ê n đại nhân lời nói chính là ta tâm suy nghĩ biên kính như trên mặt hiện ra tiếu dung lần này hắn hoàn toàn không ngại lý phi không có tham gia giả tiệc đã như vậy tính an hầu về sau có gì cần chi bằng phân phó t ố t ta nhất định sẽ không khép k í cầu còn không được trong xe hai người nhìn nhau cười một tiếng một lát sau đội xe đang chạy đến rồi đại học võ an đông đại môn cổng dù là võ đại g á c cổng nhóm thường thấy cảnh tượng h ì n h tráng vậy vẫn như cũng bị cái này đội xe p u m o cùng tiếp xuống lần lượt xuống xe những cái k i ê m màu làm quan phục dọa sợ đây là phong t ỉ n h tuần việt sứ đến thị sắt đến rồi lý phi đứng tại võ đại trước cổng chính hơi xúc động hắn quay người nói với lữ văn tinh ngươi mang theo đại gia đi trước nhà khách ở lại ta trên đường đã cùng biên đại nhân tán g ố u qua về sau ngươi trước cùng hắn kết nối một lần nắm giữ một chút cơ bản tin tức hắn tại lữ văn tinh đầu nhập sau ngay lập tức liền báo cho đối phương tương lai mình nhất định sẽ đối phó địch nhân có những cái kia lữ văn tinh trịnh trọng gật đầu hầu ra yên tâm ta sẽ cùng biên đại nhân thật tốt nói chuyện、ừ. lý phi hướng đám người cá o biệt ra hiệu đại gia có thể rời đi cuối cùng đội xe l á i rời chỉ còn lại một mình hắn lưu tại tại chỗ lý phi quay người thời gian qua đi mấy tháng về sau lần nữa đi đến võ đại đại môn chỗ cửa lớn gắt cổng nhóm tại gặp qua vừa mới cái k i a chiến trận về sau căn bản không dám ngăn hắn lý phi đi đến sau đại môn không bao lâu liền thấy người mặc màu đỏ n h ạ t võ phục lý điển vũ đứng tại cách đó không xa chờ hắn mặt cười như hoa lý phi trên mặt vậy hiện ra tiểu dung đi tới nghe nói ngươi ở đây luyện k ỉ n h võ sư chiến lược bảng hàng trên tên đệ nhị chúc mừng a võ đại trong sân đấu có ba loại chiến lược bảng võ giả chiến lược bảng võ sư chiến lược bảng cùng luyện k ỉ n h võ sư chiến lược bảng lý điển vũ năm ngoái tháng chín mới vừa vặn phá cảnh trở thành một tên luyện t ì n h võ sư ngắn ngủi hơn bốn tháng liền có thể tại võ đại luyện t ì n h võ sư chiến lược bảng hàng trên tên thứ hai tiến bộ đã phi thường nhanh dù sao nàng lúc trước khảo thí ra tới thiên phú chỉ là giáp hạng tại võ đại một đám thiên tài bên trong c h ỉ có thể coi là trung hạ du mà luyện t ì n h võ sư chiến lược bảng đầu tiên là vương phượng t h à n h cái này liền mang ý nghĩa lý điển vũ đã là võ đại sở hữu học viên bên trong khí biến k ỳ đệ nhất nhân cùng ngươi so ra không đáng giá nhắc tới chúc mừng ngươi a tỉnh an hầu về sau phải gọi ngươi hầu ra rồi lý điển vũ cười nói rất tốt bảo trì lại loại trình độ này tôn trọng vừa vặn lý phi giả vờ nghiêm túc người đi luôn đi lý điển vũ không khách khí chút nào một quyền đánh bảo lý phi trên bờ v a i không có chút nào cho vị này tân tấn hầu ra mặt m ũ i ha ha ha ha lý phi cười to cách đó không xa có một bầy nữ học viên trốn ở trong rừng cây nhìn lén các nàng đều là cân v ắ c xã thành viên lý phi trước thời hạn cho lý điển vũ nói bản thân sau khi xuống xe ngay lập tức liền sẽ đến b a đại lý điển vũ mặc dù không có bại lộ lý phi hành t u n g nhưng lý phi hôm nay thiên hạ nghe tiếng hắn đoàn tàu lúc nào đến đại đồng phủ cái này rất dễ dàng l i ề n có thể thăm dò được cho nên làm cân q u á c xã các thành viên nhìn thấy lý điển vũ và o hôm nay đột nhiên rời đi chạy tới trường học cửa chính trở lấy ngay lập tức sẽ biết rõ nàng đang đợi người nào thế là đám người hào hào theo tới trốn ở một bên nhìn lén liền vì thấy vị kia nhân vật c h u y ề n kỳ xã trưởng chúng ta có thể hay không quá khứ chào hỏi a có thành viên hỏi thăm cân q u á c xã xã trưởng đỗ nhã đỗ nhã nhìn cách đó không xa kia tập bóng người lắc đầu còn là đường đi q u ấ y dày bọn họ lúc trước nàng tại lý phi kiểm tra thiên phú kết quả sau khi ra ngoài liền ngay lập tức tìm tới lý điển vũ muốn đem xã trưởng c h i vị chắp tay mình cho để lý phi tới làm cái này xã trưởng bây giờ xem ra ánh mắt của nàng thật là không có phải nói nàng hiện tại chỉ may mắn bản thân t ó m chặt lấy lý điền vũ cùng đối phương thành lập thâm hậu hữu nghị trở thành chân chính sinh tử c h i g i a o cái này có lẽ sẽ trở thành cải biến gia tộc vận mệnh một phần hữu nghị đột nhiên đ á m người rối loạn tức mừng đỗ nhã ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy lý phi cùng lý điền vũ chính đi về phía bên này lần này đỗ nhã cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh liền xem như bây giờ đại đồng phụ đệ nhất thế ra đỗ ra tại vị này trước mặt hầu ra đều không đủ nhịn cũng chi nàng chỉ là một cái cân q u ắ c xã không chỉ là nàng bên người nàng bọn này nữ sinh vừa mới hưng ơ phấn kỉnh cũng đều biến mất không thấy gì nữa theo lý phi càng đi càng gần tất cả mọi người trở nên khẩn trương lên không biết làm sao các nàng ra thế cũng đều không sai nhưng đời này tiếp xúc qua cao cấp nhất đại lão cũng không bằng lúc này chính hướng các nàng đi tới cái này một bị mọi người tốt ta lý phi đi đến trước mặt mọi người thiếu dung ấm áp cảm tạ đại g i a quá khứ những ngày này đối với ta tỷ chiều cố một trận trầm mặc người sở hữu tại lúc này giống như đều biến thành pho tượng thịnh an hậu vừa rồi cảm tạ ta rồi lý điền vũ phốc thử một tiếng bật cười tiếng cười phá vỡ trầm mặc cũng làm cho đám người không có khẩn trương như vậy đỗ nhã dù sao cũng là đại gia k h u ê t ú trước hết nhất chấn định lại tiến lên một bước khẽ không người hành lễ gặp qua t i n h án hầu hầu ra k h á c ký điền vũ là của chúng ta tìm muội đại gia là chiếu cố lẫn nhau kỳ thật quá khứ rất nhiều lần nhiệm vụ điền vũ đều là chúng ta chủ lực là chúng ta dựa vào nàng càng nhiều hơn một chút lý phi t i ế u dung không thay đổi nhìn xem đỗ nhã ta thì cho ta nói có đến vài lần người đang ở hiến cảnh đều là ngươi cùng nàng một đợt vừa qua vô luận như thế nào đa t ạ sau đó hắn ô m q u y ề n thi lễ một cái lần này liền ngay cả đỗ nhã đều có chút hoa mắt t h ầ n rời sau đó lý phi lại cùng đám người nói vài câu mới mang theo lý điển vũ rời đi đi ra một khoảng cách về sau sau lưng truyền đến trận trận tiếng thét chói hai cùng tiếng hoan hô lý phi cùng lý điển vũ nhìn nhau cười một tiếng tiếp tục tiến lên rất nhanh tinh an hầu lý phi quay về võ đại tin tức liền truyền khắp toàn bộ trường học viện thế là cả tòa võ đại đều manh động làm lý phi phong hầu tin tức truyền về đại đồng p h lúc rung động nhất đúng là võ đại các học viên bởi vì lý phi hiện tại mới chỉ là võ đại năm hai học viên mà thôi cho ù n g là võ đại ọ c chính chơi, viên, tuyệt đại đa số người năm hai thời điểm, mỗi đi đi đi lại năm ngày nghị chính là đi đâu đi ăn, tuyệt đâu đâu đa số h là ặ c là làm nên h thế nào góp đủ tốt nghiệp học phần, làm như thế nào thông qua kiểm tra. Mà có người đã phong hầu. ư người Người người tốt tra. t nào nào làm Mà và góp có đủ đã kiểm qua r từ lý phi phong hầu ngày lên cho tới bây giờ gần thời gian mười ngày bên trong võ đại các học viên thảo luận nhiều nhất người chính là hãn đại gia kinh ngạc hiếu k ỷ háo ước ngưỡng vọng cuối cùng biến thành cùng có v i n yên niên đệ của ta học trưởng là hầu gia đại học võ an lấy từ lấy võ an băng mà lý phi tỉnh an hầu tỉnh an hai chữ ý là cấm bạo đình chiến tỉnh an thiên hạ cùng võ đại lấy võ an băng phi thường dự cái này khiến võ đại đám người đối tỉnh an hầu càng nhiều mấy phần cảm giác thân thiết làm lý phi cùng lý điền vũ đi đến phòng học lớn khu bức lúc nghe hỏi chạy tới võ đại các học viên đã đem sở hữu đất c h ố n g đều chật n í t rồi tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía một thân kim vào lý phi lý phi nhìn trước mắt đen nghịt đám người có chút hoảng hốt lúc trước hắn ngày đầu tiên tiến vào võ đại tiến hành song tư chất khảo thí về sau giáp tuyệt kết quả vừa ra tương tự kinh động võ đạo khi đó hắn đi tới khu dạy học cùng cảnh tượng trước mắt cùng loại tất cả mọi người nhìn về phía hắn giờ này khác này giống như lúc đó kia khác chương ba trăm năm mươi b ố luận đạo chương ba trăm năm mươi b ố luận đạo chương ba trăm năm mươi b ố luận đạo thế giới này còn không có phát triển ra truy tinh muốn ký tên bộ kia văn hóa thống chi lý phi bây giờ thân phận cùng những học viên này tranh lệch to lớn cho nên các học viên nhìn thấy lý phi bản thân về sau đều không dám lên tiến đến đáp lời ngược lại là lý phi c ư ờ i đối đại g i a vẫy v â y tay để đám người tỏa ra cảm giác thân thiết bất quá cuối cùng ý nguyên không ai dám đi lên bắt chuyện nếu như chỉ là t ì n h an hầu thân phận còn tốt hết lần này tới lần khác lý phi vẫn là làm tuần đặc s ứ võ đại những học viên này gia đình bối cảnh đều không giống nhau cho nên bọn hắn so với t h ư ở n g nhân càng rõ ràng hơn lý phi nắm trong tay lấy chính là như thế nào quyền lực kia là câu nói đầu tiên có thể làm cho bản thân bậc cha chú gia tộc đều tùy theo là tốt lực lượng cho nên bọn hắn không dám tùy tiện cùng lý phi tiếp xúc lý phi cứ như vậy mang theo lý điển vũ tử trong đám người đi qua ta có thể nhanh như vậy liền đánh vào chiến lược bảng ngoại trừ ngươi cho ta thiên cương môn truyền thừa còn có những cái kia tài nguyên tần chấn đại sư vậy dạy ta rất nhiều tiến về dị thú nuôi dưỡng khu trên đường lý điển vũ nói với lý phi ồ lý phi khẽ giật mình người đây trước đó ngược lại là không cho ta để cấp qua lý điển vũ luyện được k i n h lực là kim thuộc tính thiên cương k i n h vừa vạn thích hợp thiên cương môn truyền thừa cho nên lý phi đem hách nghị lưu cho hắn thiên cương môn truyền thừa toàn bộ dạy cho lý điển vũ trừ cái đó ra thanh diện ủy vương thế lực cơ hồ nhất thống đại đồng phủ giang hồ các loại tài nguyên đều có lý phi để thanh diện sơn trang định kỳ cho lý điển vũ đưa đi một bộ phận có truyền thừa có tài nguyên lý điển vũ lại tại võ đại lấy được một vị võ đạo đại sư chỉ điểm tăng thêm nàng bản thân dám đánh giá liều tâm tính thật tốt tự nhiên tiến bộ thần tốc tần chấn đại sư nói tâm tính của ta cùng kim qua phi thường phù hợp là trời sinh chiến sĩ cho nên hắn nhiều chỉ điểm ta một chút lý đ i ề n vũ một mặt vui vẻ nói với lý phi lúc trước võ đạo giao lưu giải thi đấu tần chấn có thể từ võ đại tuyển thủ dự thi ngón giữa định một người nhảy qua thi dự tuyển trực tiếp tiến vào chính thi đấu hắn lựa chọn lý đ i ề n vũ lúc đó lý đ i ề n vũ mới vừa vạn phá cảnh mặt giấy thực lực và cảnh giới cũng không đột xuất khẳng định sắp xếp không tiến trước ba loại tình huống này tần chấn lựa chọn nhường nàng thu hoạch được một cái chính thi đấu danh lệch để rất nhiều người đều cảm thấy nàng là dính lý phi quang sau này lý điển vũ tại võ đạo cuộc tranh tài chính thi đấu bên trên vòng thứ nhất liền bị đào thải tựa hồ càng thêm ngồi vững điểm này nhưng chỉ có tần trấn biết mình tại sao phải lựa chọn lý điển vũ võ đạo giao lưu giải thi đấu sau khi kết thúc đã đột phá đến võ đạo đại sư c h i cảnh tần trấn trở về võ đại chủ động chỉ điểm lý điển vũ tu hành ngắn ngủi hơn một tháng lý điển vũ một đường r ế t tiến võ đại luyện kỉnh võ sư chiến l ư bảng xếp hạng sau cùng thứ hai thành tích như vậy chứng minh tần trấn ánh mắt lý điển vũ chân chính khiến người kinh diễm cũng không phải là những kiểm tra kia ra tới tư chất mà là nàng cường đại bản năng chiến đấu dám liều mệnh cũng không phải là một cái bao nhiêu chuyện không bình thường nhưng nhiều lần liều mạ nhiều g n lần đều có thể sống sót lúc này mới không tầm thường dung tân chấn lại nói có người tư chất thật tốt phá cảnh tốc độ rất nhanh có người ngộ tính thật tốt lại khó võ công cũng có thể rất nhanh nắm giữ những người này tiềm lực là ở ngày bình thường liền thể hiện ra ngoài mà tiềm lực của ngươi chỉ có trong chiến đấu tài năng thể hiện bình thường tới nói chỉ có chiến trường bên trên những cái kia thân kinh b ạ c chiến lần lượt qua lơi lao lần lượt từ trong đống người chết bỏ dậy mánh tướng tài năng dần dần ma luyện ra cường đại bản năng chiến đấu nhưng dạng này bản năng đối lý điền vũ tới nói lại là nàng sinh mà liền có t h i ế t phú xem ra ngươi về sau thật có thể làm tướng quân lý phi nghe xong lý điền vũ miêu tả từ đấy lòng thay nàng cảm thấy vui vẻ đó là đương nhiên lý điền vũ dương lên cái cảm hai người đang khi nói chuyện đi vào dị thú nuôi dưỡng khu sau đó một đường xuyên qua rừng rậm xuyên qua sông băng đi tới sư tài minh ở ngọn núi nhỏ kia phía dưới tần giáo sư tần trấn liền đứng tại dưới núi chờ lấy hai người lý phi chủ động hành lễ nói bây giờ là phó hiệu trưởng rồi lý điển vũ nhỏ giọng nói với lý phi lý phi nghe vậy đang muốn đổi giọng tần c h ấ n mở miệng nói không sao tính an hầu tự hành lên núi chính là hiệu trưởng ở trên núi chờ ngươi tần giáo sư vẫn là gọi ta lý phi là được cả tạ ngại đối lý điển vũ dạy bảo lý phi nói tần c h ấ n nghiêm mặt nói vì võ đại bồi dưỡng nhân tài vốn là ta bản chức công tác không cần cám ơ ợ ta lý phi ôm quyền hành lễ đối lý điển vũ gật gật đầu một thân một mình đi lên núi rồi rất nhanh liền đi lên đỉnh núi vẫn là đồng dạng bãi cỏ lớn dáng người gầy c ò lão nhân y nguyên ngồi ở vách đá uống rượu lý phi có một loại lại trở về mấy tháng trước đó hắn mỗi thiên thượng sơn đi theo sư tài minh tu hành thời gian hắn cất bước đi tới ôm quyền hành lễ hiệu trưởng học sinh lý phi trở lại rồi sư tài minh trong tay còn cầm một chi chưa tắt thuốc lá có chút mắt say lờ đờ mông lung bay đầu nhìn về phía lý phi trên mặt hiện ra một vệ t i ế u d u n g đến đ ồ i ta uống hai chén thế là lý phi thuần thục tiến lên cho sư tài minh ngược lại t ố t rượu cũng cho tự mình rót một chén hai người nhẹ nhàng chạm c ố c uống một hơi cạn sạch không tệ a đi ra ngoài một chuyến coi như hầu ra rồi sư tài minh nhìn qua tâm tình k h n g tệ may mắn lao già ta cũng có một cái hầu tức bên người cũng không cần cho người hành lễ thân là võ đại hiệu trưởng sư tài minh tại nhiệm chức thứ mười năm bị triều đình phong hầu hắn cái này hiệu trưởng nếu là làm cái mấy chục năm lui nữa đừng an an ổn ổn vì quốc gia chuyển vận đại lượng nhân tài tương lai nghỉ hữu lúc là có cơ hội cầm tới một cái thế tập v o n g thế hiệu trưởng nói đùa vô luận như thế nào ta vĩnh viễn là võ đại học sinh lý phi nghiêm mặt nói thật sao có thể n g u y ê người n học sinh này ba ngày hai đầu liền chạy ra ngoài tổng cộng cũng không còn tại võ đại trải qua mấy tiết khoa lần này trở về dự định đợi bao lâu hoàng thượng để cho ta trả án nhiều nhất mười ngày ta liền phải đi căm tỉnh đi còn trở lại không muốn trở về nhìn xem lý phi ánh mắt kiên nghị sư tài minh đột nhiên có chút tức giận rút đao cho ta nhìn xem ngươi đao pháp có hay không tiến bộ lý phi khẽ giật mình không đợi hắn phản ứng sư tài minh cong ngón đ ú n g ra một vệ hỏa tinh từ đầu ngón tay hắn bay ra hỏa tinh đi tới lý phi trước mặt lúc t m vang nổ t u n g hóa thành một đạo nóng rực đao kỉnh lý phi trước thời hạn phát giác được nguy hiểm một bên lui lại một bên kích phát ra hôn nguyên tình thần h ả i đao kỉnh chạm tại áo giáp màu và ngóng bên trên bán ra m ộ trong đại đoàn tinh. hỏa t chốc lát lý phi trước mắt thế giới tùy theo biến đổi đỉnh núi bãi cỏ lớn bị hỏa tinh nóng lửa ngọn lửa hừng hực một lần liền đem toàn bộ đỉnh núi đều hóa thành một cái biển lửa trên bầu trời có vô số bay tán loạn h ỏ a tinh tựa như màu đỏ đ ô n g đón đem bầu trời chiếu rọi thành màu đỏ thấm nhiệt độ nóng rực cơ hồ có thể đem kim loại nóng chảy lý phi thần sắc nghiêm một chút rút ra quỷ chạm đao chém ra một đao hào quang màu vàng nóng từ thân đao nở rộ sau đó hóa thành vô số đạo kim mang đem ảnh này hỏa diễm thế giới x u y đấu nhưng rất nhanh những cái kia dập tắt hỏa diễm lý phi cái này thức vô hạn quang minh hỏa không chỉ có không thể phá vỡ sư tài minh đạo kình ngược lại để cho phát sinh thuế biến trở nên càng thêm cường đại rồi h ỏ a d i ễ m thế giới bên trong một viên đại thụ phá đất mà lên trên nhánh cây có từng đoá d i ễ m hoa cồn phong thổi qua khắp cây d i ễ m hoa chấn động rất xuống hóa thành khắp thiên h ỏ a tinh phô thiên cái địa hướng lý phi của tới đen n lúc rực rỡ ngày không đêm lý phi hôn nguyên tinh thần khải h ỏ a tan tâm thần bị cái này trói lọi trí cực một màn hấp dẫn say mê trong đó chờ hắn lấy lại tinh thần bản thân y nguyên đang yên đang lành đứng tại trên bãi cỏ xung quanh không có nửa phần thiêu đốt hoa vết、tích. chỉ có ra khỏi vỏ quỷ c h à n đao còn lại nóng lên ngoại bà cùng v ạ n huyết c h â u bên trong giảm bớt huyết hồn nhắc nhở lấy hắn vừa rồi phát sinh hết thảy ngươi đao pháp này không kịp sư phụ ngươi một phần mười hắn nếu là bất còn nhất định bị ngươi tức chết sư tài minh ý nguyên ngồi ở trên ghế cười lạnh nói lý phi s ư ớ n g sở vừa rồi chiêu kia là ta sư phụ đao pháp hắn đem suốt đời sở học lưu cho ngươi xem ra ngươi cũng không có thật tốt n h ị n sư tài minh lắc đầu lý phi nghe vậy có chút xấu hổ hắn quá khứ trong vòng m ư ờ tháng muốn tu hành bó đạo tu hành vật pháp nghiên cứu như mậm lệ muốn luyện xích thanh hỏa kim cương pháp định ếch kim cương pháp còn muốn nghiên cứu lâm thiên nhất bút ký nghiên cứu pháp võ hợp nhất xác thực không có học tập cho giỏi qua hách nghị lưu cho hắn những cái kia truyền thừa bây giờ lý điển vũ đối thiên cương môn võ học nắm giữ sợ rằng đều so với hắn càng nhiều ngươi có phải hay không cảm thấy kim cương bắt bộ là c h ù phổ độ tuyệt học cấp độ cao hơn tại thiên cương môn võ công mà lại là trên đời này thích hợp nhất kim cương kình võ học cho nên cũng không tất lại học thiên cương môn võ công sư tài minh nhìn thẳng lý phi chất vấn lý phi ha to miệm không nói gì trong lòng của hắn quả thật có ý nghĩ như vậy để lý điển vũ học thiên cương môn võ công cũng là tích chữ làm cho đối phương kế thừa thiên cương môn truyền thừa ý nghĩ sư tài minh nhìn xem lý phi trẻ tuổi khuôn mặt đột nhiên thở dài hắn biết rõ người trẻ tuổi này kỳ thật đã làm được đầy đủ xuất sắc đầy đủ mà mỹ thực tế không nên lại khiển trách cái gì hắn vừa rồi đột nhiên nổi giận kỳ thật cũng không phải bởi vì võ công sự thiên cương môn võ công xác thực không bằng chùa phổ độ kim cương bắt pháp vậy xác thực càng thích hợp ngươi nhưng ở đao pháp bên trên sư phụ ngươi để lại cho ngươi đổ vật cũng không so thế gian bất kỳ môn phái nào võ công kém sư tài minh ngữ khí hòa hoãn nói với lý phi lý phi trùng điệp bắt đầu hắn đi qua hoàng gia tàng thư c á t trong đó tầng thứ bảy đến tầng thứ mười thả đều là võ công tuyệt thế cũng chính là liên quan đến đạo kỉnh t ầ n g thứ võ công lại hướng lên liên quan đến chính là thần thông đã vượt ra khỏi võ công phạm chủ cho nên hách nghị đến sau cùng cảnh giới mặc dù chỉ là võ đạo đại sư nhưng dính đến đạo kỉnh t ầ n g thứ võ công hắn xác thực có thể sửa cũ thành mới tại thiên cương môn bốn có trên cơ sở sáng tạo ra đương thời đứng đầu nhất tuyệt thế Đạo pháp chùa phổ độ xác thực mạnh hơn thiên cương môn nhưng mạnh là cấp bậc cao hơn lực lượng cùng truyền thựa tại đạo kình cấp độ sư tài minh đã cho ra đánh giá hay nghị đao pháp không thể so bất luận cái gì một nhà đao pháp kém ta nhất định dùng nhiều thời gian học tập sư phụ đao pháp lý phi vẻ mặt thành thật nói với sư tài minh thiên cương môn cũng có đạo kình chỉ là không bằng kim cương bát bộ đạo kình cái trước nhiều nhất chỉ có thể đặt ở hoàng gia tàng thư các tầng thứ bảy mà cái sau có thể bỏ vào tầng thứ mười cho nên trước đây lý phi một mực không có hoa thời gian đi luyện thiên cương môn đạo kình chỉ là học một môn hôn nguyên tinh thần khải nhưng bây giờ nghe sư tài minh nói như vậy hắn về sau sẽ đem nhiều thời gian hơn đặt ở đạo pháp bên trên sư tài minh gật đầu kỳ thật cũng không trách ngươi lúc trước nói muốn chờ ngươi đặt vào hỏa thuộc tính cấy ghét p h ể có rồi hỏa thuộc tính tiên thiên nhất khí về sau mới có thể dạy ngươi l ĩ n h ngộ hắn thiên địa một đao có thể lúc kia ngươi vừa vặn ra ngoài tham gia trận đấu cho tới bây giờ mới trở về lý phi nhìn thoáng qua trong tay quỷ c h r à đao trong thân đao cái k i a ấn ký bên trong đã chứa đầy lực lượng đầy đủ hắn phóng thích một lần thiên địa một đao rồi bất quá lá bài tẩy này hắn một mực giữ lại chưa bao giờ dùng qua đạo kinh là võ công đình phong là một tên võ giả tinh khí thần hoàn mỹ thể hiện nhưng mỗi người đỉnh phong đều có khác biệt đối đạo kình sư tài minh bắt đầu rồi bản thân dạy học lý phi đi đến bên cạnh hắn nghiêm túc nghe giảng đạo kinh tầng thứ nhất gọi nhập đạo cũng chính là lần đầu trải qua đạo kinh đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong võ giả bình thường đều là cảnh giới này đạo kinh tầng thứ hai gọi như ý cũng là là có thể tùy tâm s ở dụng thi triển đạo k i n h có thể không có chút nào đỉnh trệ dính liền chiêu thức không cần lại lấy hơi cảnh giới này bình thường chỉ có trở thành võ đạo đại sư sau mới có thể nắm giữ số rất ít đạo cơ k ỳ võ giả cũng có thể làm được lý phi n h ớ lại hắn tại đại la tông khiêu chiến qua những cái kia võ đạo đại sư những người này thi triển đạo kình đều ở đây như ý cảnh giới loại kia chuyển đổi tùy tâm m ư ợ t mà không có khe hở linh hoạt đa dạng đạo kình vận dụng để hắn khắc sâu ấn tượng mà cái này hiển nhiên còn không phải đạo kình cực hạn sư tài minh tiếp tục nói đạo kình t ầ n g thứ ba gọi huyền cảnh nội l i ễ m tâm ý lực lượng bắt đầu hiện ra ngoài không chỉ, chỉ có h ỉ c thể ảnh hưởng đơn độc cá thể mà là có thể ảnh hưởng một đám lớn phạm vi khiến người phản phất thân ở một mảnh huyền bí cảnh quan bên trong lý phi hồi tưởng lại vừa rồi mảnh kia hỏa d i ễ m thế giới gật gật đấu lúc trước hách nghị cùng hứa cạnh trên quảng trường quyết đấu hách nghị dùng ra thiên địa một đao tâm ý lực lượng ảnh hưởng cả tòa quảng trường chỉ cần thân ở trong đó đều sẽ chịu ảnh hưởng. h i ệ n nhiên sư tài minh cùng hách nghị đạo kình cấp độ cũng sẽ không thấp hơn huyền cảnh võ đạo đại sư cũng có thể làm đến như ý nhưng huyền cảnh sẽ không bao nhiêu người có thể làm đến rồi bình thường tới nói chỉ có tiếp cận đại tông sư hoặc là đã đạt tới đại tông sư cảnh giới huyền cảnh xem như võ đạo c h i vực hình thức ban đầu tài năng bị tương đối dễ dàng nắm giữ đến như huyền cảnh phía trên đạo kình tầm thứ tư cũng là cao nhất một tầng tên là tạo hóa cấp độ này là chân chính kỹ gần như là đạo tạo hóa tầm thứ đạo kình có thể có được đánh vỡ nghe thưởng kinh lực biến hóa cơ hồ đồng đẳng với luyện thành một môn mới thần thông có thể nói là lấy võ thông thần nghe nói như thế lý phi lập tức nhớ lại bản thân vài ngày trước cùng lan nhược vân lúc giao thủ đối phương cuối cùng dùng ra cửa kia đạo kình lan nhân nhứ quả hoàn toàn trái ngược lẽ thường k i n h lực thay đổi thể hiện ra bất khả tư nghị hiệu quả không hề nghi ngờ lúc trước sáng tạo ra lan nhân nhứ quả một thức này đạo kình vị kia vó giả h ắ n đạo kình cấp độ tất nhiên là đứng ở tạo hóa tầng này lan nhược vân mặc dù luyện thành lan nhân nhứ quả nhưng vẹn vẹn chỉ là dừng lại tại nhập đạo cấp độ nàng nếu là có thể có tạo hóa cấp độ đem lan nhân nhứ quả toàn bộ uy năng bày ra lý phi muốn thắng nàng sẽ không dễ dàng như vậy rồi sư phụ ngươi hách nghị lúc trước một khi phá cảnh bằng vào một môn thần thông liền có thể đánh bại có được ba thần thông ngứa c ả n h là bởi vì hắn cuối cùng dùng luyện vật thần thông chém ra một đao kia đã đạt đến tạo hóa cấp độ sư tài minh nhìn xem lý phi nói như thế